chương 622, xuất trinh trước giờ thăm thái phủ một chương 622, xuất trinh trước giờ thăm thái phủ một lạc dương thành đông trước khi hương hậu phủ từ lạc dương hoàng cung trở về lưu bị sắc mặt hết sức khó coi đi tại thông hướng thư phòng hành lang ốn khúc bên trên ở sau lưng hắn đi theo ra các khuê giả đúng sau đóng có tôn cản cùng trần đáo bốn người từ hoàng cung trở về trên đường đi lưu bị chẳng hề nói một câu trong đầu tràn đầy mới vừa thái hoàng thái hậu đồng thị còn có viên mỗi hai người ý đồ còn có mệnh lệnh viên mỗi đề nghị từ hàm cốc quan pháp bình phối hợp tiên ti còn có thể bị lôi kéo hung nâu cùng nhau xuất binh thảo phạt đ o à n vũ từ chính diện còn có khía cạnh kiềm chế đoàn vũ binh lực mà cái này lĩnh binh thông xoáy không phải người khác chính là hắn lưu bị cùng đoàn vũ chính diện đối chiến lưu bị là tuyệt đối không lớn đây từ từ châu mang đến ba mươi vạn đại quân thế nhưng là lưu bị toàn bộ vô liếng chốc lát nếu là ném bảo cái tia tương lai tại lạc dương quyền nói chuyện cơ hồ đồng đẳng với không có bất quá cũng may vừa rồi hắn đề nghị chỉ phát minh một bộ phận tổng cộng mười vạn binh mã còn lại hai mươi vạn binh mã tức là từ hắn hai cái minh đệ quan vũ còn có trương phi hai người lưu lại tiếp tục trấn thủ lạc dương tám quan trở lại phòng ngủ bên trong lưu bị ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên trần đ áo lưu tại quan bế thư phòng ngoài cửa lớn cảnh giới gia cắt khuê giả đung tôn cản ba người cùng đi theo lưu bị tiến vào thư phòng bên trong mới vừa thái hoàng thái hậu hạ lệnh để bản hầu tại sau mười ngày lại lần nữa an hàm cốc quan phát b i n h tiến đánh đoàn vũ vừa mới ngồi xuống lưu bị liền đem thái hoàng thái hậu đồng thị mệnh lệnh trình bày một lần nghe được lưu bị nói sau đó gia cắt khuê giả đung còn có tôn cản trên mặt mấy người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ thái hoàng thái hậu cớ gì bên dưới mệnh lệnh này giả đung không hiểu hỏi bây giờ đã yến mười ba châu đoàn vũ bất quá chiếm cứ một châu chi địa chỉ cần bị động phòng thủ góp nhặt tiền lương binh mã không tới ba năm lương châu tất nhiên bị đoàn vũ dưới t r ư ớ n g binh mã gánh vác chỗ kéo đổ a lưu bị sắc mặt âm t r ầ m nói ra mới vừa từ tịnh châu tiến trung chuyển đến tin tức tiến trung quận đã bị đoàn vũ chứng cứ ít châu môn hộ mở rộng tịnh châu lúc này trương dương tại thái nguyên quận bị bắt sống công tô toản công tôn toàn lĩnh bảy ngàn kỵ binh tại sân vườn quan bị lương châu quân đánh bại cơ hồ toàn quân bị diệt công tôn toàn cũng chết trận a trên mặt mấy người biểu lộ đều cực kỳ kinh ngạc đây giản ung không thể tin chừng lớn hai mắt nói ra vừa mới qua đi bao lâu đoàn vũ tại đầu tháng ba tại trường an phát binh lúc này mới qua hơn một tháng a đúng vậy a lưu bị cũng nghĩ như vậy lần này qua hơn một tháng thịnh châu liền muốn không có ích châu cũng nguy hiểm lương châu cũng chỉ có nhiều như vậy binh mã làm sao làm được tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền có loại này c ế t quả lưu bị cũng nghĩ không thông không lô vũ là làm sao làm được những n à y hiện tại không liên quan gì đến chúng ta thái phó đề nghị thái hoàng thái hậu lại lần nữa an h à n g cốc quan xuất binh thái hoàng thái hậu đã quyết định để b ả n hầu lĩnh binh mười vạn hoàng phụ tung lĩnh binh năm vạn tổng cộng binh mã mười lăm vạn tại sau mười ngày lại lần nữa an h à n g cốc quan xuất binh bản hầu quyết định sau khi đi để vân trường còn có dựng đức hai người dẫn đầu còn thừa từ châu binh mã vân trường c h ấ n thủ hàm cốc quan dựng đức c h ấ n thủ mạnh tân quan công phù hộ ngươi lập tức lên đường tiến về mạnh tân quan đem vân trường gọi về sau đó lưu tại mạnh tân quan hiệp trợ dựng đức nhất định phải khuyên bảo dựng đức thiếu uống thiếu đánh chửi quân sĩ nghiêm ngặt chính quân không được đại nghĩa lưu bị nhìn đến tôn càn nói ra tôn càn lập tức chắp tay vận đầu thuộc hạ minh mạch hiến hòa ngươi lập tức phái người đi thông chi chương n h i ê u để hắn lập tức trình quân chuẩn bị chiến đấu vì thời chuẩn bị xuất phát đồng thời đợi vân trường trở về sau đó v ụ tá vân trường c h ấ n thủ hàm cơ quan quân dân ngươi vì theo quân quân sư cùng nhau cùng bản hầu xuất trinh lưu bị một hơi hạ mấy cái mệnh lệ tôn càn giả u n còn có ra cắt khuê ba người phân biệt lĩnh mệnh làm việc đợi tất cả mọi người đều rời đi về sau ngồi tại trong thư phòng lưu bị cũng không lập tức đứng dậy m nếu như đổi lại tình huống bình thường viên ngôi muốn để hắn xuất binh phối hợp viên cơ xếp lược cái kia nên cùng hắn sớm thương nghị mới là tối thiểu nhất để hắn có cái chuẩn bị nhưng là bây giờ viên ngôi bỗng nhiên đưa ra đề nghị này làm cho hắn căn bản không kịp phản ứng cũng may mắn hắn lấy lạc dương an nguy làm trọng lưu lại phần lớn binh mã c h ấ n thủ lạc dương t n g quan nếu không nói ba mươi vạn đại quân ra hàm có quan nếu là thật sự chiến bại vậy hắn coi như không còn có cái gì nữa viên n g ũ i làm như thế có phải hay không tại hữu tâm suy yếu hắn thế lực hiện tại xem ra khả năng này rất lớn từ khi dẫn đầu binh mã vào lạc dương sau đó thái hoàng thái hậu đồng thị thường thưởng Thượng Thượng triệu kiến vào cùng phong hầu bại tướng lại là nhận tổ q u ý tông đây hàng loạt phong thưởng mặc dù nhìn như vinh quang đến cực điểm có thể những này phong quang phía sau cũng có khả năng để viên n g ỗ sinh ra có uy hiếp cảm giác lại nhìn năm đó lương châu ba minh hạ tràng liền biết những n à y sĩ tộc là tuyệt đối không cho phép ngoại trừ bọn hắn bên ngoài bất luận kẻ nào cầm quyền đ o ạ thế t lưu bị hít sâu một hơi thúc chí bên ngoài thư phòng trần đ á o bị kêu gọi tiến vào thư phòng chúa công thúc chí người cầm ta danh thiếp tiến đến thái công phủ đệ liền nói ta muốn đi b á i phòng một phen lưu bị hướng về phía trần đ á o nói ra chỉ trần đ á o đáp ứng sau đó liền quay người từ tuệ thư phòng rời đi thái thị lưu bị khỏe mắt toát ra một vệ tinh quang trong tay chỉ có binh quyền còn chưa đủ còn muốn có sĩ tộc ủng hộ đây cũng là hắn tại sao phải chủ động tìm kiếm thái diễm trọng yếu lý do thái diễm phụ thân là lúc ấy đại nho thái ung thái thị cạnh cửa mặc dù không thể so với hoàng nông dương thị cùng n h ữ n a m viên thị cùng dĩnh xuyên tứ đại sĩ tộc nhưng thái ung nhân mạch cùng sư muôn lại là bước vào sĩ tộc giai cấp nước cờ đầu nếu như hắn có thể cưới thái diễm sẽ cùng tại nắm giữ thái ung nhân mạch thái ung lão sư từng là thái phó hầu nghĩm lại tại kiều huyền dưới trướng đảm nhiệm qua d u y ệ trúc hảo hữu trí giao mã nhật đê đám người đều là đương thời đại nho nếu mà có được thái ung đây một phần nhân mạch ngày sau vô luật làm bộ quảng bên trong một chỗ biên giới phủ đệ cầu thang cửa hiên bên trên treo dùng phi bạch sách khắc dấu tấm biển dâng thư thái phủ h ả i chữ từ thành bên ngoài t r ở về thái diễm từ trên xe ngựa chậm rãi xuống tới sau đó hướng đến rộng mở phủ đệ đại môn mà vào theo sau lương thị nữ lan nhi trong tay ôm trong ngực thái u ngái cầm tiêu bị theo sát phía sau rêu xanh pha tạp cửa tròn về sau khúc kính ốn lượn lấy thông hướng sâu trong rừng trúc đá vụ n đường mòn bị đêm qua tế vũ thấm bảo đến tỏa sáng thái diễm trên chân ngọc trắng đoán đi lại dẫm tại mật mà cục đá bên trên thương qua, phủ kín cục đá hành lang xuyên qua hồ nước gió lùa lướt qua mặt nước thì... hồ nước đột nhiên bọt lên một đôi h ồ n g lý một tên nhìn như tuổi tác cùng thái diễm tương tự thiếu nữ tay mang theo váy hướng đến thái diễm phương hướng nội v à n g chạy tới t ỷ t ỷ thiếu nữ mở miệng liền kêu gọi thái diễm t ỷ t ỷ dưới chân nhẹ nhàng nhịp bước cả kinh dấu ở hồ nước cầu hình bòm phía dưới cá chép phân tán bốn phía đ à o t à u t r i n h cơ chậm một chút thái diễm nhìn đến mau chạy tới thiếu nữ lộ ra ôn nhu nụ cười trong chốc lát ép tới trăm hoa thất sắc tỉ tỉ mới vừa trước khi hương hầu phái người đưa tới danh thiếp nói muốn đến đây mái phòng thái trinh cơ chạy chậm đi thái diễm trước mặt chỉ vào sau lưng phía tây tàng thư các nói、ra. mới vừa ta tại phụ thân nơi đó nghe được nghe được trước khi hương hầu ba chữ thời điểm thái diễm đại mi không thể phát giác những một cái lưu bị tỉ tỉ ngươi làm sao rồi thái trinh cơ nhìn đến những mày thái diễm không hiểu như đầu màu đen sợi tóc biên đôi ngựa b ù i tóc khoác lên một bên bả bay bộ dáng xinh đẹp bên trong mang theo vài phần linh động không có gì chỉ là có chút mệt mỏi thái diễm lắc đầu nói ra nếu như phụ thân chậm chút nếu là hỏi ngươi liền nói ta mệt mỏi nghỉ ngơi trước a không rõ ràng cho làm thái trinh cơ nhẹ gật đầu vào đêm lưu bị thân mang áo gấm cưới xe ngựa mang theo trần đáo còn có bốn tên thị vệ đúng hẹn m à t ớ i tại người gác cổng quản gia chỉ dẫn phía dưới lưu bị xuyên qua nghi môn mang theo thị vệ tiến nhập thái ung phụ đệ đại sành trước cửa quần áo một mặc nhưng lại mười phần vừa vặn thái ung đứng ở trước cửa phòng lưu v o n g mấy năm này tựa hồ đem đã từng quật tường thái ung góc cạnh cũng san bằng mấy phần cái chắn cũng nhiều mấy sợi tái n h ợ t sợi tóc h u y n đức q u n mắt thấy đối diện xuyên qua hoàng hôn bên dưới hành lang lưu bị thái ung mang trên mặt mấy phần ý cười chắp tay tương ứng không dám, không dám sao dá lưu bị liền vội vàng tiến lên hai bước đi vào thái ung trước mặt thái ung sau lưng sảnh bên trong đã nhóm lửa đồng hạt c â y đèn đem sảnh bên trong chiếu sáng tươi sáng trên bàn trà đã từ lâu bày ra tốt sơn hào h ạ i vị nguyên liệu nấu ăn thái ung dẫn lưu bị hai người cùng nhau vào sảnh ngồi xuống sau đó lưu bị phía sau lưng kéo căng thẳng tắp cầm y bên trên phản xạ lửa đèn quanh quần ánh sáng trong tay vương thanh đồng tước nếu không phải trên lỗ thai bao da che cái chán mép tóc dây lộ ra có chút một giờ phút này lưu bị không nói t u l ã n nhưng cũng coi là tuấn tú lịch sự h u y n đức quân mời uống rượu này t hôm nay biết được huyền đức quân tiền đến do đó chuẩn bị thái ung nhìn đến lưu bị nâng chén a lưu bị nhìn đến trong chén rượu ngon hỏi không biết đây tam tuyệt có thể có vì sao thuyết pháp thái ung một tay vưng thanh đồng tước một cái tay khắc khẽ v ố t hàm dưới sợi dâu vừa cười vừa nói rượu này n h ư ợ n g pháp lấy từ b ạ c quận k h ô n liệu thu từ dinh xuyên cất vào hầm dùng bắc hải đổ l ư ợ n g đá tựa như đương thời anh hùng dù sao cũng phải trải qua lần gian nan vất vả nóng lạnh mới này tam tuyệt thái lưu bị một bên vỗ tay một bên tán dương thái công quả nhiên tài tình vô xong vất quá so với thái công tam tuyệt rượu này liền hơi có vẻ hôm đó tại hoàng cung nghe nói thái công thổi kha đình sáo thái cô nương phủ tiêu bí cẩm cầm âm nhiễu lương tiếng địch quyền chuyển thật là thật lâu khó quên đúng hôm nay ta ở ngoài thành xảo nộ thái công chi nữ tại lạc thủy bên cạnh đánh đàn thâm thụ rung động a lưu bị hai ba câu nói liền từ thái ung trên thân dẫn tới thái diễm trên thân chương sáu trăm hai mươi ba thái ung nổi giận lưu bị thành trò cười hai chương sáu trăm hai mươi ba thái ung nổi giận lưu bị thành trò cười hai lưu bị nói cũng không gây nên thái ung chú ý thái ung vừa uống rượu một bên c ư ờ toàn bộ cho là lưu bị ca ngợi nhưng mà lưu bị tiếp xuống một phen lại để thái ung đổi sắc mặt thái công ta có một cái yêu cầu quả đáng không biết không biết có nên nói hay không lưu bị ngẩng đầu nhìn thái ung lúc này thái ung còn đắm chìm trong lưu bị tán dương bên trong một bên khẽ vớt hàm dưới sợi dâu vừa cười nói ra huyền đức quân có chuyện tự nhiên cứ nói đừng lại lưu bị hít sâu một hơi chuẩn bị đem chủ đề dẫn vào đêm nay đến đây b à i phòng là như thế này thái công tại hạ hoàng cung còn có hôm nay là thủy bên cạnh hai lần nhìn thấy thái công tri nữ sâu bị kỳ tài mạo tin phục hôm nay cả gan đến đây chính là muốn hỏi thái công có thể để lệnh ái bị thân khi ý Ta lưu bị đối với thái công chi nữ tuyệt đối chân tâm chân ý lưu bị một bên nói một bên hướng về phía thái ung chắp tay thi lên ó i nếu như thái công đáp ứng tại hạ nguyện n g mời thái hoàng thái hậu long trọng b a n hôn đang cười thái ung trên mặt biểu lộ cứng đ ờ thái ung m u ố n cho rằng lưu bị nói yêu cầu quá đáng là muốn cho hắn đang diễn tấu một lần đương nhiên điểm này thái ung là một điểm đều không thèm để ý bình thường tại bằng l ữ u tụ hội uống rượu thời điểm khoe khoang cầm ký đã trở thành c h u y ệ n t h ư ờ n g có thể để thái ung tuyệt đối không ngờ rằng là lưu bị vậy mà mở miệng yêu cầu thân ánh mắt lập tức biến hóa một cái biểu lộ thái ung kinh ngạc nhìn đến lưu bị. lưu bị ngược lại là ánh mắt thản nhiên nhận lấy thái ung xem kỹ một lát sau đó thái ung để tay xuống bên trong thanh đồng bình r ư ợ u nhìn đến lưu bị hỏi trước khi hương hầu có thể hôn phối thái ung biến đổi một cái xưng ơ hô từ huyền đức quân một cái xưng ơ hô làm trước khi hương hầu lưu bị hít sâu một hơi nói ra trước kia ở nhà có một con hôn phối bất quá khi đó tất cả đều là g i a mẫu lo liệu bây giờ vợ tại gia tộc cái kia còn dám xin hỏi trước khi hương hầu năm nay bao nhiêu n i ê n k ỷ thái ung cao mày hỏi lại năm nay đã hai mươi có sáu lưu bị trả lời ngồi tại chủ vị bên trên thái ung sắc mặt triệt để âm trầm xuống trước khi hương hầu trong nhà còn có thê tử lại năm đã hai mươi có sáu vậy theo trước khi hương hầu ý tứ muốn cầu lấy tiểu nữ là muốn cho trước khi hương hầu làm tái giá có đúng không thái công thái ung giơ tay lên trực tiếp đánh gãy lưu bị nói nghiêm mặt sắc nói ra trước khi hương hầu chẳng lẽ coi là có hà đông vệ thị cái kia một cọc sự tình ta thái ung nữ nhi liền muốn cho người ta làm thiếp đ ừ n g bảo là ngươi là trước khi hương hầu ta thái ung nữ nhi liền có thể làm cho người thiếp nói đến kích động thái ung từ trên chỗ ngồi đứng dậy chỉ vào lưu bị nói ra ta nữ năm nay đ ư ơ n phương hai tám ngươi lưu bị trọn vẹn hai mươi có sáu trong nhà còn có thê nữ lại muốn cho ta thái ung nữ nhi làm tiếp lưu bị ta hảo tâm khoản đánh ngươi ngươi lại nói ra loại những lời này n ụ c nhã ta thái ung n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ra ngoài thái ung đưa tay chỉ bên ngoài phòng phương hướng quá lớn lưu bị cũng là bị chửi một mặt một bức lưu bị cũng không có nghĩ đến thái ung phản ứng vậy mà lại như vậy kịch liệt thái công ngài hiểu lầm ta lưu bị mặc dù có t h ê nữ thế nhưng là ta chi chất tâm ra ngoài đừng muốn lại nói thái ung n ộ khí cấp trên sắc mặt đỏ lên chỉ vào bên ngoài phòng vị trí nói ra lưu bị ngươi đừng k i n h người quá đáng mắt thấy thái ung phản ứng kịch liệt như thế lưu bị cũng tự biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng thế là chỉ có thể h ầ m h ự c địa đứng dậy cáo tử thái công tại hạ mạng muội xin mời thái công tứ lôi lưu bị c h ắ p tay thi lễ thái ung nghiêng đầu đi hử lạnh một tiếng không nhìn nữa lưu bị t h ẳ n g đến lưu bị rời đi về sau thái ung cái này tài hoa dỗ dành lần nữa ngồi xuống lúc này lại sảnh bên cạnh thái thất bên trong một đôi linh động đôi mắt thuận theo bình phong khe hở nhìn đến sảnh bên trong đồng thời đem vừa rồi thái ung còn có lưu bị hai người đối thoại thu hết trong hai thái phù hậu trạch thái trinh cơ đôi tay cắm ở bên hông đem trắng như tuyết váy đai lưng giữa áp da nếp b ố n tức giận lấy khuôn mặt hướng về phía ngồi tại gian phòng trên giường mềm t ỷ t ỷ thái diễm hình dung lấy vừa rồi tiền viện phát sinh sự tình t ỷ t ỷ cái kia lưu bị quá phận lại muốn t ỷ t ỷ đi cho hắn làm tiếp hắn cho là hắn là ai lớn như vậy tuổi rồi một điểm mặt cũng không cần phụ thân nghiêm khắc quát lớn lưu bị đem cái kia yêu dâu xanh trực tiếp đổi ra bên ngoài phủ đi t ỷ t ỷ cái kia lưu bị đơn giản hỏng đấu thái diễm cầm trong tay làm bằng đồng chạm giống khắc hoa mũi thơm hoa có cái nắp đội lên lư đồng bên trên thấm vào ruột gan đàn hương cũng không có gian da lông m ả y giữa một màn kia yêu sầu thái diễm mình cũng rõ ràng lưu bị vì sao lại tới cửa nếu như không phải là bởi vì vệ thị sự tình lưu bị mặc dù uy về hoàng thân q u ố c thích nhưng cũng tuyệt không đúng không dám như thế đến nhà bô lễ hôm nay tại lạc thủy hà bờ không phải trùng hợp buổi tối đến nhà cũng không phải bãi phòng truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì nàng hiện tại thân phận khẽ thở dài một hơi sau đó thái diễm nhìn về phía bên cạnh ngoài cửa sổ thời gian nhoáng một cái chính là mấy ngày mấy ngày nay lưu bị vội vàng chỉnh quân xuất phát quan vũ cũng từ mạnh tân chạy về chuẩn bị thay lưu bị tại hàm cốc quan công việc phòng bị hôm đó chuyển về lạc dương chiến báo khiến cho trong thành lạc dương lòng người bàng hoàng đều đang nghị l u ậ n lạc dương có phải hay không có thể đỡ nổi đoàn vũ quân tiên phong ngoại trừ chuyện này bên ngoài còn có một chuyện cũng đã trở thành lạc dương quyền quý sĩ tộc trong miệng nhiệt nghị cái kia chính là lưu bị đến nhà thái un g phụ đệ nhưng lại bị thái un đuổi ra ngoài sự tình lưu bị đến nhà cầu thân muốn cưới thái un nữ nhi làm tiếp sau đó bị thái un mắng to một trận sau đó nhục nhã đi ra ngoài khi chuyện này truyền ra sau đó không ít người đều nói lưu bị là đi rồi thái Ung là ai? có tiếng vật cường lưu hành còn tại thế thời điểm thái ung tại thập thường thị quyền lực chính vào đ ỉ n h phong thời điểm còn không sợ dân g thư thường xuyên bạch tội thập thường thị nếu không phải lưu hành ý vào thái ung có giáo sư hắn cầm kỹ thầy trò ân tình đã sớm đem thái ung xử trí nhưng cho dù bị giáng chức đến đông nhìn thư ly hôn thái ung cũng không có nhàn d ố i vẫn như cũ thường xuyên bạch tội thập thường thị cuối cùng t r e o đến thập thường thị thống hạ sát thủ thái ung lúc này mới bị lưu vong nhưng chính là tại lưu vong trên đường thái ung đối mặt trung thường thị vương phủ đệ, đệ vẫn như cũ không cấp cho sắc mặt tốt có thể thấy được thái ung chi ngay thẳng cương nghị mặc dù bởi vì hà đông vệ thị sự t ì n h dẫn đến thái ung nữ nhi thái diễm hiện tại không tốt lấy chồng nhưng lưu bị lại dám để cho thái ung nữ nhi làm tiếp đây quả thực là tìm mắng đồng dạng mà chuyện này truyền ra sau đó lưu bị cũng cảm thấy mặc kệ là vào c h i ề u vẫn là nghị sự xung quanh rất nhiều người nhìn h ắ n ánh mắt đều có chút là lạ rất nhiều ánh mắt bên trong đều mang đùa cợt đây để vốn định dựa vào thái ung thân phận đưa thân sĩ tộc để tránh ngày sau tại xuất hiện bị viên mỗi tính kế lưu bị cảm giác được phía sau luôn có chế rêu ánh mắt mà phiền lòng lúc này lạc dương thành bên ngoài lưu bị đang tại quân doanh bên trong cùng mới vừa trở về quan vũ bàn giao hàm cốc quan thành phòng sự tỉnh n g ồ i tại chủ vị bên trên lưu bị so với mấy ngày trước đó hăng hái giữa lông mảy nhiều một tia đ âm chầm vẫn trường chuyến này ta lĩnh binh tiến đánh vạn vũ thắng bại khó liệu lưu bị t r ầ m rãi mở miệng nói ra lưu ở lạc dương đây hai mươi vạn binh mã là chúng ta huynh đệ lập thân các bản tuyệt đối không cho sơ thất ngươi nhớ lấy mặc kệ ta tại bên ngoài là thắng là bại vẫn là có bất kỳ tin tức đều không thể lĩnh binh liều lĩnh cho dù triều đình có mệnh lệnh ngươi cũng muốn tận lực kéo dài nhiều cùng hiến hòa thương nghị còn có thường xuyên phái người đi mạnh tân thăm hỏi tam đệ chớ không thể để cho tam đệ t r o n g quân đội uống rượu mắng to quân sĩ hiểu chưa lưu bị tận tình khuyên bảo dặn dò lấy huynh trưởng quan vũ nhữ lại nằm ve lông mày nói ra không bằng ta thay mặt huynh trưởng xuất binh công phạt đ o à n vũ huynh trưởng tọa c h ấ n lạc dương ha không càng thêm một thỏa lưu bị chậm rãi lắc đầu hít sâu một hơi nếu như có thể hắn tự nhiên không muốn gia trinh nhưng đây còn không phải bởi vì viên ngỗi kiêm kỵ hắn tại lạc dương thế lực quá mức cường đại ảnh hưởng viên thị trên triều đình quyền nói chuyện giả đ n g ngồi ở một bên nhìn ra lưu bị có vẻ khó xử ôn hầu. không phải là chúa công không lớn thực tế là không thể không đi lưu bị khẽ gật đầu vân trường ngươi nhớ lấy ta nói những này chính là nếu như có chuyện chi bằng phái người thư cùng ta quan vũ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói mời h u y n h trưởng yên tâm chính là nguyên bản triều đình mệnh lệnh là để lưu bị sau mười ngày phát b i n h có thể là chịu không được mấy ngày nay lạc dương nghị luận đang đ ợ i được quan vũ sau khi trở về ngày thứ hai lưu bị liền thỉnh lệnh xuất trình hộ tống lưu bị cùng nhau xuất trình có ra các q u ê trương yêu từ hòa tư mã câu những n à y ban đầu thu nạp thanh châu hoàng cân bộ tướng trừ cái đó ra còn có lần trước bởi vì tại hàm cốc quan bị chiến bại mài nuốt vào đại lao bên trong hoàng phủ tung thái phó viên ngỗi phủ đệ bên trong thân mang khôi giáp chuẩn bị xuất trinh hoàng phủ tung ngồi tại viên ngỗi trong thư phòng trước mặt để đó một chén trà nóng nghĩa chân kỳ thực lao phu vẫn cảm thấy ngươi sinh không gặp thời ngồi tại chủ vị bên trên viên ngỗi chậm rãi thả ra trong tay ly trà nói ra nếu như không phải đoàn vũ xuất hiện lao phu cho là ngươi có thể trở thành một đại danh tướng đ i tên sử sách nhìn không so với trước năm thời điểm muốn giả hơn rất nhiều hoàng phủ tung hơi c u i đầu mấy năm trước đó hoàng phủ tung trên thân cái kia cấu ngạo khí thậm chí cả tại trinh phạt hoàng cân thời điểm cái kia cố tự tin phản phất đã bị mấy lần thất bại cùng nhau phá hủy nhưng lão phu tin tưởng là vàng chắc chắn sẽ có phát sáng thời điểm cho nên lão phu bên trên mời thái hoàng thái hậu cho ngươi thêm một lần cơ hội hoàng phủ tung đôi tay ô m quyền hướng về phía viên ngỗi c h ắ p tay thi lệ nói đa tạ thái phó đại nhân mặt tướng mặt tướng ngày sau máu chảy đầu rơi báo đáp thái phó đại nhân ân tình ân đi thôi lần này biểu hiện tốt một chút cuối tháng tư thu hàng thành cùng đạn hán sơn giữa tôn n g h à nam bắc hai bên mờ lúc này đang có hai chi nhân số đồng dạng khổng lồ kỵ binh tại đây rằng có đã nhiều ngày một phe là một vu phu la dẫn đầu hai vạn nam hung nâu kỵ binh mà đổi thành bên ngoài một phương tức là lấy bộ độ căn dẫn đầu vượt qua năm vạn tiên ti đại quân song phương cứ như vậy tại tony sông đã rằng co vượt qua năm ngày thời gian lúc này bộ độ căn doanh trướng bên ngoài thân mang màu đen văn sĩ trường báo q u é t đồ chậm dai hướng đến doanh trướng bên trong đi đến ngồi tại doanh trướng bên trong bộ độ căn đang tại nhìn đến bày ở trước mặt một tấm da dê bản đồ nghe được doanh trướng bên ngoài tiếng bước chân sau đó bộ độ căn ngẩm đầu lên nhìn về phía đối diện đi tới q u á c đồ quách tiên sinh đến vừa vặn bộ độ căn nhìn đến quách đồ hỏi quách tiên sinh nói trong vòng mười ngày có thể phá hung nô đại quân bây giờ đã qua năm ngày quách tiên sinh có phải hay không hẳn là thực hiện ngươi lời hứa đâu nếu như quách tiên sinh muốn cho ta tiên ti binh sĩ l i ề u mạng với bọn họ vậy coi như không thể trách ta không thực hiện trước đó minh ước quách đồ mang trên mặt tự tin mỉm cười nhẹ nhàng luất luất hàm dưới dâu ngắn nói ra thiện vũ không nên gấp ba ngày trong vòng ba ngày chắc chắn phá địch chương 624, t h u y ế t khách quách đồ một chương sáu thuyết khách quách đồ một cuối tháng tư m ặ c bác thảo nguyên mùa xuân rốt của khoan thai tới chậm sơ thanh như ngượng ngùng thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí từ hát thổ địa bên trong nô đầu ra những ngày xanh nhạt thảm mầm p h ả n phất là thiên nhiên ban cho mảnh này rộng lớn thảo nguyên chân quý lễ vật cho nguyên bản khô héo đại địa mang đến một vệ sinh cơ tại hung nô trong đại doanh đi qua một cái dài ràng g ạ c mùa đông những chiến mã kia sớm đã kìm nén không được đối với cỏ xanh khát vọng bọn chúng tại đại doanh bên trong tự do du đãng móng ngựa đạp trên hát thổ địa cái mũi ngửi lấy trong không khí cỏ xanh hương thơm hương phấn mà tìm kiếm lấy cái kia vừa mới c ù n g đã hiến quân đội hành quân thì rơi xuống hợp quy tắc doanh trại quân đội so sánh lúc này vu phu la dẫn đầu hai vạn đại quân đơn giản tựa như là tại chăn thả đồng đạo doanh địa không có kết cấu gì có thể nói lều p à i tùy ý dựng nhân viên cùng ngựa tán loạn địa phân bố tại các nơi hoàn toàn không có kỷ luật cùng trật tự tại bên ngoài mấy dặm tô ni sông bờ bên kia chính là mấy vạn đồng dạng như là nam hung nô hạ trại tiền ti đại quân tại toàn bộ doanh địa chính giữa đứng sừng sững lấy một tòa đường kính vượt qua mười em mờ to lớn mái vòm tựa như, như một tòa núi nhỏ làm người khác chú ý nó tồn tại phảng phất làm ả n h này doanh địa hợp tầm tản mát ra một loại uy ngh mái vòm xung quanh là một mảnh khoáng đạt đất trống mặt đất v ư ơ n g bức mà c ứ n g rắn h i ệ n nhiên trải qua tỉ mỉ tu trình mà tại mái vòm bên cạnh một cây trưởng thành lớn bằng bắp đ ù i cao tới mấy mét đại đảng vô cùng làm người khác chú ý đại đảng đ ỉ n h chót một mặt màu đen l a n g cờ đón gió tung bay màu đen đầu sói tại mặt cờ bên trên sinh động như thật phản phất tùy thời đều có thể từ bên trong nhẹ ra l a n g cờ tồn tại không chỉ có vì đây p h i ế n doanh địa tăng thêm một phần thần bí cùng nguy nghiêm càng khiến người ta cảm nhận được một loại gia tính cùng lực lượng ký t ứ c tại mái vòm bên trong trên mặt đất bày khắp một tầy mềm mại mà dày đặc da dê ph gia dê trung ương trưng bày một tấm tinh mỹ b à n thấp trên bàn bảy đ ầ y các món ăn ngon và rượu ngon mà tại bàn thấp phía trước vu phu la một bộ hoa lệ trường bảo mở rộng ra lòng dạng hai tên màu da hiện lên màu l ú ố n g mì m ỹ nữ đang quỳ trên mặt đất các nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước hai tay chống địa tư thái vũ m ỹ màn định n u ậ n mặc trên người dùng da sói chế thành v á y ngắn v á y ngắn chiều dài vừa vặn đến bắp đùi trung bộ lộ ra các nàng thòn cao hai chân cùng tinh tế v ò n g e o vu phu la thản nhiên tự đắc ngồi tại bàn thấp trước một bên thưởng thức mỹ thực một bên thưởng thức trước mắt hai người mỹ nữ này thất thà dáng người ánh mắt th khỏe môi nết lên một tia như có như không mỉm cười ngồi có trong hồ sơ mấy đằng sau vu phu la đang dùng tiểu đào cắt lấy một khối mới vừa nấu xong thịt dê sau đó đùa d ỡ n dùng khảm nạm lấy bảo thạch dao găm tại hai tên hung nô mỹ nữ trước mặt lắc lư nằm trên mặt đất hai tên hung nô mỹ nữ lập tức đứng dậy quỷ gối vu phu la trước mặt đong đưa tinh tế v à n g e o như là chó vẩy đuôi mừng chủ sùng bật đồng dạng ha ha cười to một tiếng vu phu la đem cắt bỏ thịt dê ném cho hai nữ sau đó liền thưởng thức hai nữ dành ăn bộ dáng hữu hiền vương mái vòm truyền ra ngoài đến cùng truyền âm thanh vu phu la ngẩm đầu nhìn một tên vương chướng tinh kỵ thị vệ túi lầu đi đến tiên ti thiện vu bộ độ căn phái tới sứ giả nói muốn muốn gặp mặt l ư u h i ê n vương sứ giả bộ độ căn lúc này phái tới sứ giả muốn làm gì hai quân tử khi tại tô ni hà tướng gặp đến bây giờ đã qua năm ngày tiên ti đại quân từ đầu đến cuối không có di động mà hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn dù sao hắn nhiệm vụ đó là kiềm chế tiên ti đại quân đánh cùng không đánh đều như thế chỉ cần tiên ti đại quân án binh bất động hắn cũng liền có thể bất động ngược lại nếu là đánh còn tiêu hao hắn bộ lạc thế lực chẳng dạng này rằng có lấy an ổn lại có chính là để hắn vì đoàn vũ liều mạng loại chuyện này là muốn cũng không nên nghĩ nghĩ tới đây vu phu la cầm trong tay dao găm cắm vào trước mặt bàn bên trên đem người mang vào a sau một lát mặc một thân màu đen văn sĩ t r ư ở n g bảo quách đồ liền được thị vệ mang theo đi tới vu phu la trước mặt khi nhìn đến đứng tại trước mặt quách đồ thời điểm vu phu la rõ ràng s ư n g sở người hán vu phu la trên dưới đánh giá liếc mắt quách đồ quách đồ mỉm cười hướng về phía vu phu la thi lê nói hồi bẩm hữu hiểm vương tại hạ đích sắc là người hán tại hạ tên quách đồ gặp qua hữu hiểm vương nghe được quách đồ thừa nhận mình là người hán vu phu la càng thêm cẩn thận đánh giá quách đồ sau đó mở miệng cười nói ra bộ độ căn đầu là xấu xao vậy mà điều động một cái người hán s u n g làm sứ giả xem giai đoàn vũ một thanh đại hỏa đốt đi đạn hán sơn cũng không có để tiên ti g i ả i bao nhiêu cái tình à, bộ độ căn vậy mà dùng một cái người hán ha ha buồn cười đối mặt vu phu la cười to quét đổ không có mở miệng giải thích cái gì mà là chờ lấy vu phu la cười đủ rồi mở miệng lần nữa sau đó mới đáp lời người hán hiện tại có thể nói cho ta biết n g ư ờ i ý đồ đến bộ độ căn phái ngươi tới làm cái gì vu phu la một bên khẽ nuốt ghé vào bên cạnh mình tiên ti mỹ nữ tóc dài một bên cười nạo nói ra sẽ không phải là bộ đội căn đã trở thành người hàn cho san đi quách đồ mang trên mặt khiêm tốn nụ cười đáp lễ lại nói ra tôn quý lưu hiền vương khả năng ngài có chút hiểu lầm cũng không phải là đoàn vũ một thanh đại hỏa không để cho bộ đội căn thiện vô nhớ kỹ cái tên này trên thực tế chính là bởi vì đoàn vũ một thanh đại hỏa ta mới có thể xuất hiện ở chỗ này quách đồ đây một phen cuốn miệng giải thích nhường cho phu la nhiễu nhiễu mày đây là ý gì quách đồ tiếp tục giải thích nói ra tôn quý lưu hiền vương xuất hiện ở đây không phải là bởi vì đoàn vũ bây giờ t ạ phản mà đang cùng đại yến đối mịch sao đại yến hiện tại cùng tiên tiên đúng lúc là bởi vì chúng ta đều có đồng dạng một cái định nhân đoàn v ũ cùng tiên ti có huyết h ả i thâm cựu phản bội đại yến tạo phản tiên địa không dùng mà ta xin mời tôn kính hữu hiển vương cho phép ta tự giới thiệu mình một chút ta chính là dĩnh x u y ê n n g ư ờ i bây giờ ký châu mục dưới trướng là đại yến phái đi tiên ti liên hợp sứ giả chính là vì thúc đẩy đại yến cùng tiên ti cộng đồng tiêu diệt đoàn v ũ v ề phần ta hôm nay ý đ ồ đến nói tới chỗ này thời điểm bách đồ dừng lại một chút nhìn đến liếc mắt ngồi có trong hồ sơ mấy đằng sau vu phu la nói ra ta hôm nay ý đổ đến là muốn đại biểu đại yến đại biểu tiên ti tới k h u y ê n nói hữu hiển vương cùng nhau gia nhập chúng ta tổng phạt và Ấn. vũ ân vu phu la lông mày trong nháy mắt khóa chặt ngươi thật coi là thật lớn lá gân a vu phu la híp mắt nói ra ngươi chẳng lẽ không biết ta xuất hiện ở đây là vì cái gì sao ngươi liền không sợ ta hiện tại liền giết ngươi vu phu la ngữ khí băng lãnh quách đổ tức là không sợ hãi kỵ lắc đầu vừa cười vừa nói hữu hiển vương sẽ không giết tại hạ hai quân giao chiến không chém sứ tại hạ tin tưởng cái này ý chí hữu hiển vương vẫn là không thiếu thiếu về phần ta hôm nay mục đích phải chăng có thể cảm thành đó là mặt khác nói một cái người hán người là gan rất lớn a vu phu la nói ra đa tạ hữu hiền vương khích lệ cũng không phải là tại hạ gan lớn mà là tại hạ rõ ràng hữu hiền vương nhất định sẽ lựa chọn cùng đại yến hợp tác d i ệ t trừ và n v ũ quách đồ không có chút nào thị h ý, ngựa khí cũng là mười phần kiên định đây ngược lại n g ờ n g cho phu la mười phần hiếu kỳ hiếu kỳ trước mắt người hán này muốn thế nào thuyết phục hắn cái k i a tốt vu phu la ánh mắt t r e o tức nhìn về phía quách đồ nói ra vậy ta liền sẽ cho ngươi một cái thuyết phục ta cơ hội bất quá ngươi nói đúng hai quân giao chiến không chém xứ nhưng đã ngươi khẳng định như vậy có thể thuyết phục ta vậy chúng ta không ngại đánh một cái cược nếu như ngươi thật thuyết phục ta vậy ta khẳng định sẽ thả ngươi trở về nhưng nếu như ngươi không thể vậy cũng đừng trách ta đem ngươi đầu lâu lưu tại nơi này vừa bận ta còn thiếu thiếu một cái uống rượu dụng cụ với lại ta cũng không để ý đem ngươi ra rút ra tại được một cái t r ố n g lớn quách đổ chắp tay không người trả lời có thể vu phu la cũng b u n g tay lên nói như vậy hiện tại bắt đầu đi quách đổ không đội không chậm sửa sang lại một cái suy nghĩ nói ra hữu hiền vương có biết bây giờ đại yến phân tranh đoàn vũ vì sao tạm phản vu phu la lắc đầu biểu thị không quan tâm những này từ xưa có nói lập đích lập đ à i phế đích trưởng mà đứng thứ chính là lấy loạn chi đạo đoàn vũ bây giờ tay cầm đích trưởng hoàng tử nói xấu thái hoàng thái hậu đến đỡ con thứ hoàng tử mà phạt thiên liên giới là hiện nay lấy loạn thái hỏa đầu mườn tại hạ coi là tương lai hung nô cũng nhất định sẽ đi đến một bước này theo tại hạ biết hiện nay hung nô thiện vu cũng chính là h ư u hiển vương vụ thân khương cử thiện vu đã tuổi già nhiều thanh tương lai lập tân nhiệm thiện vu lựa xém lông mày điểm này tại hạ nói không tệ a vu phu la vẫn không có nói chuyện nhưng tự hồ cũng đã nghĩ đến q á c h đổ mườn nói điều gì chương 625, vu phu la lựa chọn hai chương 625, vu phu la lựa chọn hai ngay được quách đồ nửa trước và nói cao mày lông vu phu la đã đoán được quách đồ muốn nói điều gì hữu h i ể n vương quách đồ nghiêng thân mình lấy x u ề bàn tay ra chỉ hướng vu phu la vị trí nói ra theo ta được biết mấy năm này hung nô sự vụ lớn nhỏ trên cơ bản đều là hữu h i ể n vương tại lo liệu ngài phụ thân thân thể không bằng lúc trước các bộ lạc giữa vấn đề bao quát đối ngoại chiến tranh đều một mực là hữu hiền vương ngài đang phụ trách tại hy vọng bên trên điểm này đ ế nói tại hạ cũng tin tưởng hữu hiển vương tuyệt đối sẽ là một cái rất tốt thiện vu nhân tuyển với lại ngài vẫn là khương cử thiện vu trật t ử lập trường lập đích điểm này không hề nghi ngờ nhưng là quét đổ lời nói xoay chuyển khoe miệng có chút dương lên nói ra nhưng là hôm nay nam hung nô cường thịnh cũng không phải là dựa vào nam hung nô bản thân mình lực lượng điểm này chắc hẳn hữu hiển vương ngài cũng rõ ràng nếu như không có đoàn vũ trợ giúp không có đoàn vũ ủng hộ nam hung nô mấy năm này biết cái này cường thịnh sao cao mày vu phu la âm thầm nắm một cái nắm đấm mặc dù ngoài miệng không nguyện ý thừa nhận nhưng vu phu la tâm lý rõ ràng quét đổ nói không sai nếu như không có đoàn vũ trợ giúp nam hung nô mấy năm này tuyệt đối sẽ không phát triển nhanh như vậy thậm chí nếu như không phải cùng đoàn vũ thỏa hiệp hòa đàm bây giờ nam hung nô phải chẳng còn có ở đó hay không đều không nhất định quách đổ có chút hiếp hai mắt quan sát đến vu phu la trên mặt biểu lộ thuận thế nhìn rõ vu phu la nội tâm bên trong ý nghĩ t h i ế u hiền vương đã nam hung nô là dựa vào đoàn vũ mới thu hoạch hôm nay phát triển tương lai khương cử thiện vu tại chuẩn bị thời điểm sẽ không cân nhắc nguyên nhân này sao theo tại hạ biết những năm này ngài đệ đệ hô chủ tuyển một mực đi theo tại đoàn vũ bên người huynh đệ các ngươi hai người cùng đoàn vũ quan hệ cái gì nhẹ cái gì nặng điểm này chắc hẳn khương cử lao thiền vu còn phân rõ ràng à. ban đầu đoàn vũ tại tấn dương thời điểm ngài cùng đoàn vũ tại đại thanh sơn có một trận chiến ngài chân t h a n h vu phu la mặt đầy nộ khí một quyền nện ở trước mặt trên bàn trà chấn động đến trên mặt bàn để đặt bàn ăn còn có dao găm đều rơi xuống xuống dưới một bên hai tên hung nô mỹ nữ tức thì bị dọa đến n ộ i vàng quỷ sát tại một bên vu phu la đáy mắt p h i m hồng nhìn đến q ấ t đồ vu phu la gây mất một cái chân đó là hắn trên người bây giờ bị lân mặc cho ai cũng không dám tùy tiện nhấc lên nhưng vách đồ trên mặt không hề sợ hãi hữu hiền vương trung nguyên có câu ngạn ngữ gọi là lời thật thì khó nghe mặc dù tại hạ nói có thể có chút trói thai nhưng tại hạ nói là sự thật cũng đang vì hữu hiền vương tỏ rõ sự thật q u é t đồ ánh mắt không tránh né chút nào nhìn đến vu phu la tiếp tục nói đoàn vũ đã từng hữu hiền vương ngài làm sự tình tại ngài trên thân lưu lại tổn thương sẽ cùng theo ngài cả đời đoàn vũ chẳng lẽ không lo lắng hữu hiền vương ngài ghi hận ngài bây giờ không phải là hung nâu người cầm quyền đoàn vũ không cần lo lắng nhưng ngài sau đâu nếu là ngài một ngày kia làm hung cho nên hữu hiển vương ngài cảm thấy nếu có một ngày ngài phụ thân khương cử thiện vu nếu là chuẩn bị sẽ chuyển cho ai nếu như đoàn vũ ngang ngược ngăn cản đoàn vũ sẽ đến đỡ ai kế nhiệm hung nô thiện vu vị trí là đã từng cùng hắn có thủ hữu hiển vương ngài vẫn là đi theo hắn lâu mấy năm đã sớm bị dạy dỗ nghe lời hữu hiển vương ngài đệ đệ vu phu la nắm chặt xong quyền n g ậ p miệng một câu đều nói không ra vấn đề này vu phu la không phải là không có nghĩ tới trên thực tế thật lâu trước đó vu phu la liền cân nhắc qua vấn đề này đáp án cũng là rõ ràng nếu như chính hắn là đoàn vũ hắn cũng biết lựa chọn đến đỡ nghe lời hô chủ tuyển đây cũng là vì cái gì hôm đó tại phụ thân trước mặt hắn sẽ ra nói c h à o phúng mình đệ đệ thế nhưng là biết đáp án cũng có hay không lựa chọn làm một chuyện khác hắn phụ thân vẫn còn hắn làm không được bất cứ chuyện gì cũng vô pháp can thiệp ngày sau phát triển chỉ có thể phó thác c h o trời hắn cũng biết trong lòng mình đối với đoàn vũ có hận ý đoàn vũ nhất định sẽ kiêng tùy hắn có thể cái này lại có thể thay đổi cái gì cái gì đều không cải biến được hắn phụ thân sẽ không nghe hắn hắn bội bội đã cho đoàn vũ sinh con dưỡng cái hắn đệ đệ tại đoàn vũ bên người mấy năm đã sớm trở thành đoàn vũ t h â n tín hắn cả nhà chỉ có hắn một người cựu thị đoàn vũ d u người n g hắn nói đến nói cái này kêu là làm nhân ngôn rất nhỏ hữu hiền vương đáp án hiển nhiên đã tại ngài trong lòng điểm này không cần ta tại nhiều lời có lẽ ngài coi là lựa chọn từ bỏ hung nô thiện vũ vị trí có thể tự vệ nhưng là cũng xin ngài nhìn xem nhìn xem đoàn vũ đã từng những địch nhân kia hạ tràng quách đổ quan sát đến vu phu la biểu lộ nói ra nhưng là hiện tại ta mang theo một cái cơ hội đến đây một cái có thể cho ngài trở thành hung nô thiện、vũ. một cái có thể cho hung nô thoát khỏi đoàn vũ không chế một cái để ngài có cơ hội báo thù cơ hội mà đến cũng không biết ngài có phải không nguyện ý nắm chắc cơ hội này vu phu la cắn chặt hàm răng đùi phải đoạn đi vết thương tựa hồ tại ẩn ẩn làm đau ánh mắt tiếp như là thụ thương bị ép vào tuyệt cảnh đầu sói trong l ò n g ngực sôi trào hận ý như là bị lặp đi lặp lại rèn luôn đ a o mỗi một lần hô hấp đều dính dấp cựu nhật chân gậy nội khổ riêng lúc này mái vòm bên trong yên tĩnh không tiếng động hai tên hung nô mỹ nữ mặc dù nghe không hiểu quách đồ trong miệng hắn nữ nhưng cũng có thể cảm giác được lúc này vu phu la trên thân tản mát ra băng l ã n h hàng ý túi đầu hai nữ q u ỷ gối vu phu la bên cạnh động cũng không dám động một lát vu phu la mở miệng từ răng khẽ hở bên trong gạt r a sen lẫn k i ề u hận cùng dục vọng chất vấn nếu như nếu như ta đáp ứng ư ơi vậy ta cũng tìm được cái gì vu phu la túi đầu nâng lên ánh mắt nhìn về phía quách đồ quách đồ cười hắn cũng biết sẽ là dạng này kết quả sở dĩ quách đồ muốn chờ chờ năm ngày thời gian mời đến mà không phải hai quân gặp nhau ngày đầu tiên liền ngoại giao cũng là bởi vì đang quan sát nếu như vu phu la thật cam tâm tình nguyện trở thành đoàn vũ ứng nguyện cái k i a vu phu la liền sẽ không bỏ mặc tiên ti đại quân tại sông bờ bên kia năm ngày mà chút nào không làm vu phu la chú binh ở đây không hề làm gì cái kia chính là tiêu cực biếng nhác biểu hiện nếu như đổi lại là hô chủ tuyển lại hoặc là khương cử thiện vu nhất định sẽ tìm kiếm chiến cơ chiến bại tiên ti dùng cái này đến tại đoàn vũ trước mặt tranh công nhưng vu phu la không có làm như thế mà là bỏ mặc tiên ti đại quân ngay tại sông bờ bên kia hoàn toàn là một bộ xa cách bộ dáng người đều là ích kỷ đặc biệt là là một cái thượng vị giả mỗi người đều có tư tâm vì chủng tộc cường đại mà bỏ qua mình tính mạng loại này người không phải là không có nhưng tuyệt đối không phải vu phu la loại này người nếu như vu phu la là loại này người vậy bây giờ hai quân cũng sớm đã khai chiến vu phu la đối với đoàn vũ có hận chỉ bất quá chính là không có biện pháp mà thôi đại yến triều đình sẽ sắc phong ngài vì trên thảo nguyên vương bắc hung nô bao quát tương lai tây bực đem đều là ngài trì hạ thổ đ ị a n g à i sẽ thành trên vùng đất này độc nhất vô nhị vương còn có ngài cũng có thể báo thù rửa hận mang theo hung nô tiếp tục đã từng huy hoàng quét đổ vung tay lên bắt đầu bánh vẽ cũng như ban đầu ở tiền ti thời điểm đồng dạng để cho phu la hội chế một mức tốt đẹp tương lai chấm tư hồi lâu sau vu phu la đứng thẳng lưng sau nhìn đến quách đổ người kế hoạch là cái gì vu phu la hỏi quách đổ n é t miệng lên mỉm cười tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thịnh châu vân trung quận hai bạn hung nô kỵ binh đi xuyên qua vân trung quận sa lăng huyện bên ngoài mấy bạn con chiến mại nhấc lên đầy trời khói bụi che đậy giữa chưa treo lên đỉnh đầu liền nhật ngoại trừ hai vạn kỵ binh bên ngoài ở sau l ư n g hắn nơi xa còn treo mấy bạn bị xua đổi dây bỏ đây là hung nô trước sau như một tác phong cùng hành quân phương thức dê b ò đó là hung nô đại quân lương thực đại quân tiến lên mấy bạn dê b ò xua đuổi tại phía sau tùy thời s u n g làm lương thực từ xa lăng xuôi nam vượt qua trắng tiêu nước sau chính là xa nam huyện chỉ cần vượt qua xa nam tiếp tục xuôi nam đó là ngũ nguyên quận còn có định tương quận mà lần này nam hung nô xuôi nam nhiệm vụ cũng không phải là c ô n g thành chiếm đất mà là chia cắt t ỉ n h châu tất cả quận huyện liên hệ cho nên tại tiến v à o t ỉ n h châu sau đó thương cử thiện vu liền để tiểu nhi tử hô chủ tuyển lĩnh một vạn nam hung nô kỵ binh dọc theo ngũ nguyên quận tiến vào sóc phương quận mà khương cử thiện vu bản thân tức là xuyên qua vân trung quận chuẩn bị qua định tương quận trước đi nhạn mua quận lúc này giữa t r ư a ánh nắng nóng bỏng phía trước đó là trắng kiêu nước muốn tiếp tục sôi nam liền muốn qua sông ngồi trên lưng ngựa khương cử thiện vu đứng tại trắng kiêu nước bờ bắc mà nam nhìn nếu như chuyến này thuận lợi không bao lâu liền có thể nhìn thấy tô hòa khương cử thiện vu mọi mệnh trên mặt gạt ra mấy đạo g i à n mua nếp nhăn vừa cười vừa nói lớn tuổi đổi lại mười năm trước liền tính buôn tập ngàn dặm cũng không cảm thấy mệt mỏi tại k ư ơ n g cử thiện vu một bên là tu bạc cốt đô hầu thiện vu ngài còn chưa già còn có thể tiếp tục dẫn đầu các tu bạc cốt đô hầu thúc ngựa nói ra khương cử thiện vũ lắc đầu nói ra ra đó là giả không có gì không thể thừa nhận cho dù là thảo nguyên lang vương còn có h ù n g n ư n g cũng cuối cùng có giả đi một ngày hô chủ tuyền nói không sai có lẽ ta thật hẳn là đi trường an đi dưỡng lao rồi khương cử thiện vũ phất phất tay nói ra hạ lệnh đại quân ngay tại chỗ chỉnh đốn một cái đi ngày mai lại qua sông đ t đầu tiên chúc mọi người ngày quốc tế lao động khoái hoạt ở chỗ này dịu rít rít một cái chắc hẳn mọi người đều đã nghỉ đi không sai tiểu tác giả cũng nghỉ thế nhưng các ngươi nghỉ là thật thả tiểu tác giả nghỉ chỉ để vào một nửa bởi vì còn có sách muốn biết đồng thời đều đã lái xe mang theo người nhà đi ra ngoài chơi chỉ có tiểu tác giả chỉ có thể đều ở nhà khổ hề hề gõ chữ mặc dù gõ chữ thời gian nhiều một chút nhưng là tiểu tác giả cũng muốn bồi bồi trong nhà tiểu công chúa cho nên xin mời chư bị cực kỳ thứ lỗi cái bình thường đi làm tại tăng thêm gõ chữ không có thời gian đã thua thiệt hài tử rất nhiều muốn n ư ợ n nghỉ mấy ngày nay nhiều bồi bồi hài tử đương nhiên cũng nghĩ ra đi câu câu cá cưới cời ư xe thư giãn một tí căng cứng thần kinh cho đến trước mắt quyển sách này đã một trăm bảy mươi vạn chữ cố sự đã qua lựa trình nhưng nên đánh mại kịch bản còn muốn rèn luyện c a m đoan đằng sau kịch bản vẫn như cũng đặc sắc chư vị cực kỳ thúc canh tiểu tác giả cũng nhìn thấy nhưng thật là h ư u tâm vô lực h ư u tâm vô lực á c chư vị cực kỳ khen thưởng tiểu tác giả đều thấy được phi thường cảm tạ chư vị cực kỳ có thể khẳng khái rút tiền đương nhiên chỉ cần đọc sách mỗi một vị cực kỳ đều là ủng hộ tiểu tác giả tiến lên động lực lần nữa cảm tạ chư vị cực kỳ cảm ơn các ngươi làm bạn cùng ủng hộ mong ước mọi người ngày lễ quốc tế lao động ngày k h o i hoạt cũng mong ước tổ quốc phồn minh h ư n g ị n h chương sáu phụ tử thẳng thắn ba chương sáu phụ tử thẳng thắn ba là ban đêm trăng tiêu nước bờ bắc rơi xuống hung nô đại doanh bên trong giấy lên mấy c h ụ tòa to lớn đống lửa dĩ v ã n g hung nô xuôi nam đều là lấy cướp bóc đánh giết cướp đoạt vì mục đích mà lần này thì lại khác đoàn vũ tại để hô chủ tuyển trở về hung nô sau đó cố ý bàn giao liền xem như ven đường quận huyện có đầu hàng cũng tuyệt đối không cho phép hung nô binh sĩ tiến vào nội thành càng không cho phép hung nô binh sĩ cướp đoạt huyện thành xung quanh t h ô n trang cũng không cho phép hung nô hủy hoại ruộng đồng dẫm đạn ruộng、đồng. tịnh châu là đoàn vũ lập nghiệp chi địa mặc dù lần này mời hung nô tiến vào tịnh châu liên hợp chinh phạt nhưng đánh tịnh châu phần lớn là lấy chiêu an làm chủ đối với điểm này hung nô hiện tại bảo trì vẫn là rất không tệ ban đêm hàng lâm sau đó hung nô đại quân bắt đầu dết dê bỏ sau đó tại đống lửa bên trên chưng đu nướng n lại vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát mà nơi xa xa lăng huyện thủ quân tức là tại tường thành thượng khán thành bên ngoài trắng tiêu nước bên bờ giấy lên to lớn đống lửa khương cử thiện vu đứng tại mái vòm bên ngoài một tay cầm dùng r a dê cái túi chứa rượu sữa ngựa một bên nhìn phía xa bên cạnh đống lửa sung sướng tộc nhân đại thiên vu tu bạc cốt đô hầu bước chân vội vàng đi vào khương cử thiện vu trước mặt xoa ngực hành lễ thế、nào? khương cử thiện vu nhìn về phía tu bạc cốt đô hầu hỏi có chuyện gì đại thiên vu t i ứ u hiền vương đến tu bạc cốt đô hầu nói ra ân khương cử thiện vu lập tức mở to hai mắt nhìn ngươi nói cái gì hắn sao lại tới đây ta không phải để hắn lĩnh binh đi về phía đông kiểm chế tiên ti đại quân sao đi nhanh đi đem hắn mang tới khương cử thiện vu biến sắc trong lòng có loại cực kỳ không ổn cảm giác chẳng lẽ lại là chiến bại không bao lâu tu bạc cốt đô hầu theo lấy vu phu la cùng nhau đi tới k ư ơ n g cử thiện vu mái vòm bên trong nhìn đến chống vải trượng đi tới vu phu la c ư ơ n g cử thiện vu lập tức mở miệng hỏi ta không phải để ngươi mang b i n h đông vào k i ể m chế tiên ti đại quân sao ngươi tại như vậy chạy tới nơi này vu phu la hít sâu một hơi sau đó tay phải xoa ngực nói ra đại thiền vu ta tại t o n y bờ sông gặp bộ độ căn dẫn đầu tiên ti đại quân đồng thời đã đem hắn đánh tan ta lo lắng đại thiền vu thân thể cho nên lúc này mới đến đây mời đại thiền vu yên tâm tiên ti đại quân đã rút lui đồng thời ta đã an bài trung tâm thủ hạ tiếp tục tại t o n y bờ sông đóng quân tuyệt đối sẽ không để tiên ti đại quân qua sông khi nghe được vu phu la nói sau đó k ư ơ n g cử t i ệ n vu trong lòng dâng lên một vệ tấm áp sau đó hướng về phía đứng ở một bên tu bạc cốt đô hầu phất phất tay nói ngươi đi ra ngoài trước a tu bạc cốt đô hầu thi lễ một cái sau đó thối lui ra khỏi khương cử thiện vu mái vòm lại đây ngồi đi ta nhí tử khương cử thiện vu vẫy vây tay nói ra ngươi chân hành động không thiện vẫn còn nhớ k ỹ ta thân thể ta đây rất cảm động ta tin tưởng ngươi anh dũng tuyệt không phải tiên ti có thể ngăn cản đoạn đường này mày không trên thân tràn đầy bụi đất vu phu la nhìn lên đến đích xác có chút chật vật tại khương cử thiện vu triệu hoán phía dưới để tay xuống bên trong quái trượng sau đó ngồi ở khương cử thiện vu trước mặt bên cạnh bàn ăn bên cạnh khương cử thiện vu đem trước mặt rượu sữa ngựa còn có nướng chín rẻ s ừ n c ừ u đặt ở vu phu la trước mặt ăn đi ta hải tử khương cử thiện vu ánh mắt n u hỏa nhìn đến vu phu la vu phu la rút ra bên hông dao găm sau đó bắt đầu cắt thịt trước đem một khối cắt bỏ rẻ s ừ n c ừ u hai tay dâng đưa đến khương cử thiện vu trước mặt sau đó mới bắt đầu mình ăn p h ụ thân tại sao không có nhìn thấy hô chủ tuyển vu phu la một bên ăn một bên nhìn đến khương cử thiện vu hỏi ta để hắn chia binh tiến về sóc phương quận ta nhi tử ngươi đệ đệ đã lớn lên mấy năm này không thấy hắn đã trưởng thành trở thành một tên ưu tú hợp cách giú sĩ xem lại các ngươi đều đã lớn hơn rồi ta rất vui mừng các ngươi là huynh đệ tương lai hung nô còn muốn dựa vào huynh đệ các ngươi trợ giúp lẫn nhau mới có thể càng thêm cường đại ta biết ngươi đối với lương vương điện hạ có lẽ còn có một số hàm khí bởi vì ngày xưa ân đoán nhưng ngươi cũng muốn biết nếu như không có lương vương điện h ạ hung nô hiện tại cũng sẽ không như thế thương cử thiện vu hít sâu một hơi nói ra ta niên k ỷ đã lớn tương lai hung nô sớm tối đều phải giao cho các ngươi trong tay một tay nắm dao găm một tay cầm rẻ s ừ n cựu vu phu là bỗng nhiên ngẩm đầu lên nhìn đến thương cử thiện vu phu thân ta có một vấn đề muốn hỏi ngài vu phu la đ ô n g nhiên mở miệng khương cử thiện vu gật đầu nói ngươi nói đi phụ thân ta muốn hỏi tương lai thiện vu vị trí ngài sẽ chuyển cho ta vẫn là ta đệ đệ hô chủ tuyển vu phu la mở miệng hỏi vu phu la lời kia vừa thốt ra lập tức phá vỡ trước một g i â y còn ấm áp bầu không khí loại lời này bình thường là không nên hỏi ra lời như vậy cũng tốt so hỏi mình phụ thân ngươi chừng nào thì chết chết về sau đem vị trí chuyển cho ai lời này hỏi ra càng giống là một loại mờ rùa mà khương cử thiện vu đang nghe vu phu la câu nói này sau đó sắc mặt cũng lập tức thay đổi còn không đợi khương cử thiện vu nói chuyện vu phu la liền lại tiếp tục nói phụ thân cho dù ngài không nói ta cũng biết ngài mới vừa cũng đã nói thẳng đến ta ghi hận đoàn vũ ban đầu gây mất ta một cái chân đưa đến ta hiện tại trở thành cái dạng này nào có chỉ có một cái chân thiện vũ có đúng không còn có cho dù là ngài muốn đem vị trí truyền cho ta cái kia đoàn vũ cũng sẽ không đồng ý đúng không ta đệ đệ hô chủ tuyển hắn tại đoàn vũ bên người lâu như vậy đoàn vũ cũng sẽ ủng hộ hắn đúng không phụ thân vu phu la ánh mắt cực độ phức tạp nhìn đến trước mặt khương cử thiện vu ngươi khương cử thiện vu trau mày nhìn đến vu phu la hỏi những lời này đều là ai nói với ngươi vu phu la không có trả lời khương cử thiện vũ nói mà là nhìn đến khương cử thiện vũ nói ra ta nói đúng sao ta p h ụ thân khương cử thiện vũ trong lúc nhất thời bị đang hỏi trên thực tế vấn đề này có lẽ là trước đó khương cử thiện vũ liền đã cân nhắc qua vu phu la nói không sai hắn là dự định muốn đem vị trí chuyển cho tiểu nhi tử hô chủ tuyển đương nhiên đây cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ lựa chọn thứ tử hô chủ tuyển thân cận đoàn vũ trưởng tử vu phu la ghi hận đoàn vũ điểm này không riêng chính hắn rõ ràng đoàn vũ cũng nhất định rõ ràng nếu như tương lai hắn đem vị trí chuyển cho vu phu la không dám hứa chắc sau khi hắn chết đoàn vũ có thể hay không đối với hung nô độc thủ nhưng nếu là c h u y ể n cho hô chủ tuyền liền không đồng d ạ n g xem ở mấy năm này trên mặt mũi tối thiểu nhất tại thế hệ này đoàn vũ không biết đi động hung nô về phần về sau về sau sự tình ai có thể giữ nôn có thể cho dù dạng này cũng không có nghĩa là hắn muốn từ bỏ vu phu la đây là bức bách tại một cái l ã n h tụ bất đắc dĩ trên người hắn gánh chịu không riêng chỉ có mình tiểu ra mà là toàn bộ hung nô ta n h i tử n g ư ơ i nói không sai ta là dự định đem tiện vũ vị trí chuyển cho ngươi lệ thế nhưng là t ư ơ n g cử tiện vũ nâng lên náy náy ánh mắt nhìn đến vu phu la nhưng mà khi khương cử thiện vu ngẩng đầu lên thời điểm nhìn đến lại là một đôi tràn đầy o á n hận cùng lệ sắc hai mắt chương 627, t giết cha một cảm t ạ chăn heo chăn heo nhà giàu chương 627, t giết cha một cảm t ạ chăn heo chăn heo nhà giàu khi khương cử thiện vu nhìn đến trước mắt vu phu l à ánh mắt kia thời điểm rõ ràng đã ý thức được cái gì nhưng đáng tiếc thì đã trễ chủ vị sở dĩ cùng còn lại bộ lạc thủ lĩnh vị trí kéo dài khoảng cách ngoại trừ già trẻ tôn ti có thứ tự bên ngoài cũng là phòng n g a còn lại bộ lạc thủ lĩnh đông nhiên bạo khởi ám sát nhưng lúc này vu phu la cùng khương cử thiện vu vị trí quá gần vu phu la ngồi ở khương cử thiện vu cùng một tấm b à n trà bên cạnh bởi vì phụ thân đau lòng chỉ có một cái chân lại đường xa mà đến xem nhìn hắn trương tử khương cử thiện vu sinh ra ở hung nô sinh ra ở cao quý dòng họ bên trong sinh hoạt tại khoảng cách tranh đấu quyền lợi trọng yếu nhất hoàn cảnh bên trong giết cha giết minh loại chuyện này cũng không hiếm thấy từ nhỏ đến lớn cũng nghe nhiều thấy nhiều vì quyền lợi mà chém giết phụ tử còn có huynh đ ệ so với đại yến hung nô sinh hoạt hoàn cảnh còn có tử viễn sáng tạo ra loại này sói、so、tính cách sống có đôi khi không tranh cũng chỉ có thể chết thế nhưng là khương cử thiện vũ không nghĩ tới loại chuyện này có một ngày vậy mà lại phát sinh ở mình trên thân mà lúc này vu phu la khoảng cách khương cử thiện vũ vị trí quá gần mới vừa trôi này nằm ở chỗ phu la trong tay dính đầy mở dê cắt thịt dùng dao găm vượt qua giữa hai người khoảng cách、Phúc. khương cử thiện vũ giật mình túi lầu xuống nhìn đến trên lồng ngực cắm dao găm lại ngẩng đầu lên nhìn đến trong ánh mắt tràn ngập lệ sắt trừ tử phu thân người muốn đem thiện vũ vị trí truyền cho hô chủ tuyển nhưng ta mới là ngài trừ tử sắc mặt giữ tợn vu la cắn chặt hàm răng chuyển động trong tay dao găm cương đại lực lượng là dao găm tại khương cử thiện vu ngực v ằ n g mẹo phát ra cạo xương âm thanh đau nhức khương cử thiện vu bộ mặt v ằ n g mẹo còn không đợi khương cử thiện vu há miệng la lên thời điểm vu phu la động đậy thân thể một tay á n lấy khương cử thiện vu miệng đem khương cử thiện vu á p đảo một tay gắt gao chống đỡ lấy dao găm một tay gắt gao che khương cử thiện vu miệng lúc này vu phu la sắc mặt tựa như giữ tợn sói đói đang tại hướng về phía lao lang vương đang cầm thép lang vương cũng có lắc thì khi đó tuổi trẻ đàn sói đầu lĩnh liền sẽ đối với tuổi già lang vương phát ra khiêu chiến đến thu hoạch đàn sói thống trị địa vị đây là trên thảo nguyên đàn sói thiên cổ không thay đổi tự nhiên cách sinh tồn lấy sói vì đồ đằng hung nô tự nhiên cũng kế thừa điểm này sói tính phụ thân ngươi để hô chủ tuyển định đ o ạ đoàn vũ ngươi để hô chủ tuyển sinh hoạt tại đoàn vũ bên người ngươi muốn cho hô chủ tuyển đến kế thừa hung nô thiện vũ vị trí nhưng ta đâu ngài có nghĩ tới hay không ta mới là ngài t r ư ở n g tử ta đầu này chân là vì hung nô mà đ ứ t rời ngài ghét bỏ ta là tàn p h ế có thể ngài có cân nhắc qua ta cảm thụ sao nếu như hô chủ tuyển trở thành thiện v hắn bị định đoạt vật vũ sẽ cho ta lưu lại một đường sống sao khi hắn kế thừa đàn sói trở thành lang ư ơ n g còn sẽ tùy ý ta tại đàn sói bên trong sinh hoạt sao p h ụ thân ngài nói cho ta biết vu phu la kiềm chế âm thanh như là sói đói gầm nhẹ đang tại dãy r ù a bên trong khương cử thiện v u đ ố n g nhiên đình chỉ dãy r ù a cặp mắt kia bên trong l à phát ra ánh mắt cũng cực kỳ phức tạp khương cử thiện v u rõ ràng muốn nói điều gì nhưng bị che miệng há không mở ngã trên mặt đất đình chỉ dãy r ù a khương cử thiện v u lấy tay gắt gao bắt lấy vu phu la án lấy dao găm cái tay kia vu phu la bản năng coi là k ư ơ n g cử thiện v u muốn dãy rủa muốn rút ra dao găm càng thêm dùng sức mấy phần bận mẹo dao găm xo khương cử thiện v u cũng không như là vu phu la trong tưởng tượng như vậy giơ tay lên khương cử thiện v u chỉ là chăm chú bắt lấy vu phu la cổ tay sau đó lưu lại một cái ma n g huyết ẩ n ký vu phu la hơi sững sờ sau một lát khương cử thiện v u đã nằm ở trên thảm khí tuyệt bỏ mình m ở to con mắt vu phu la mang lạnh lùng ngồi ở một bên nhìn đến trên lồng ngực còn cắm dao găm phụ thần nhìn đến trên cổ tay một cái kiêng màu màu ẩ n ký Ký ức phảng phất trong nháy mắt trở lại hai mươi năm trước trở lại hắn lần đầu tiên tập tên học theo mơ hồ trong trí nhớ một cái cao lớn khôi ngô thân ảnh nắm hắm cổ tay đem hắn nâng lên một thất tiểu mã khi hắn lần đầu tiên ngồi trên lưng ngựa thất kinh thời điểm cái kia khôi n ô nam nhân nắm chặt hắn cổ tay cùng một chỗ nắm chặt chiến mã dây cương khi hắn còn không thể một mình xuống ngựa thời điểm vẫn như cũ vẫn là cái thân ảnh kia nắm hắn cổ tay đem hắn từ trên chiến mã đỡ xuống tại hắn sinh bệnh nằm tại mái vòm bên trong khi hắn từ trên chiến mã n g ã xuống khi hắn trên chiến trường bị thương không thể động đậy thời điểm cho dù không thể mở hai mắt ra cũng có một đôi thô giáp bàn tay lớn nắm h ắ n tay cùng cổ tay vu phu la gắt gao cắn răng dùng sức lắc đầu tựa hồ muốn trong đầu hiện hiện ký ức toàn bộ đều vung ra nao bên、ngoài. nhặt lên một bên trên bàn cơm khăn lau dùng sức đưa tay trên cổ tay vết máu lau đi không phải ta sai không phải ta sai đây không trách ta không trách ta vu phu la một bên dùng sức lau trên cổ tay vết máu một bên không ngừng tự l ầ m b ầ m đại thiên vu mái vòm chuyển ra ngoài đến tu b ạ cốt c đô hầu âm thanh n h ư ờ n g trò phu la xứng sở vu phu la vội vàng bò lên đến sau đó nhặt lên trên mặt đất quải trượng hướng đến mái vòm đi ra ngoài đứng ở trước cửa thời điểm còn sửa sang lại một cái trên thân khôi giáp tu bà cốt đô hầu đứng tại mái vòm bên ngoài thấy được đi ra ngoài vu p u la ta phụ thân nói hắn hơi một chút đã nghỉ ngơi tu b ạ cốt c đô hầu có chuyện gì có thể cùng ta nói vu phu la cố gắng bình phục tâm tình nhìn đứng ở mái vòm trước tu b ạ cốt c đô hầu tay phải xoa ngược túi đầu tu b ạ cốt c đô hầu có chút ngẩng đầu lên thuận theo vu phu la sau lưng vị trí hướng đến mái vòm nhìn thoáng qua sau đó lại lần túi đầu xuống đã đại tiền b u n g ủ vậy liền không quấy giày hữu hiền vương sau khi nói xong tu b ạ cốt c đô hầu liền lui về sau ba bước sau đó quay người rời đi vu phu la nhìn thoáng qua một bên mình mang đến thị vệ trong đó có trên người một người bọc lấy hát vào đứng tại thị vệ bên trong dáng người hơi có vẻ đất bạc ở chỗ phu la ánh mắt nhìn qua sau đó người này có chút ngẩng đầu lên lộ ra một đôi rảo hoạt ánh mắt vu phu la hít sâu một hơi sau đó khẽ gật đầu thấy ở phu la gật đầu quét đổ trên mặt cũng lộ ra một vệ nụ cười nơi xa từ khương cử thiện vu rời đi về sau tu bạc cốt đô hầu đi theo phía sau bốn tên thị vệ cùng nhau hướng đến nơi xa doanh địa đi đến h u n g nô tạo thành cùng đại yến cũng không tương đồng nhìn như mấy bạn đại quân về thiện vu thống lĩnh nhưng đây chỉ là mặt ngoài m à t h ô i h u n g nô trên cơ bản là toàn dân g i a bình ngoại trừ thiện vu bộ vương c ư ớ n g kỵ binh là con thường trực bên ngoài còn lại tuyệt đại đa số đều là bộ lạc mục d â n chỉ có thời gian chiến tranh trinh chiến thời điểm mới có thể từ bộ lạc thủ lĩnh tụ tập thành quân mang theo chiến mã binh k h í k h ô i giáp cho nên hung nô mấy vạn đại quân là chia làm bộ lạc hình thức bộ lạc mục dân nghe theo thủ lĩnh điều khiển mà thủ lĩnh tức là nghe theo thiện vu điều khiển còn có giống như là một chút thế lực bản thân liền tương đối cường đại bộ lạc cũng chỉ như tu bạc cốt đô hầu bộ lạc loại này tu bạc là dòng họ cũng là hung nô cao quý nhất dòng họ trí nhất tại tân triều thời điểm tu bạc nhất tộc đã từng trường kỳ đứng tại hung nô đại thiền vu vị trí tu bạc cốt đô hầu tổ tiên tu bạc đem tại tân triều thời kỳ hung nô đứng hàng phải cốt đô hầu tu bạc cho là vương t r i ê u quân cùng phục gốc m ệ n h mỏi như đê thiện vu đại nữ nhi ở y y i mặc cư thứ vân vu quân lại ninh nguyên năm thời điểm nam hung nô thủ lĩnh hô hàn tà thiện vu lần thứ ba triều bái tự xin vị tế hán nguyên đế đem vương t r i ê u quân ban cho thiện vu xây bắt đầu hai năm hô hàn tà thiện vu qua đời vương t r i ê u quân hướng hán đỉnh dâng thư cầu về hán thành đế s ắ c lệnh từ hồ tục theo dân tộc du mục thu kế hỗn chế phục cả hô hàn tà thiện vu trưởng tử phục gốc mệt mỏi như đê thiện vu hai người cộng đồng sinh hoạt mười một trưởng nữ tên tu bạc ở lần thứ nữ tên khi tại ở lần tân t r i ề u thời kỳ bởi vì tu bạc khi còn có tu bạc ở lần thân yến t á c bị vương mãng sắc phong làm hung nô thiên u từ đó hung nô cùng đại yến sáu mươi năm bình an vô sự từ một loại nào đó trình độ đi lên nói kéo dài đến tu bạc cốt đô hầu trên thân huyết mạch còn có mỏng manh người hán huyết mạch đi tại trở về doanh trên đường tu bạc cốt đô hầu thủy t r u n g túi đầu tao mày không rên một tiếng nhóm lửa ngọn đèn trên thư án tu bạc cốt đô hầu từ một bên một cái đã khóa lại dương nhỏ bên trong lấy ra một tấm giấy trắng còn có b ư ớ mực sau đó bắt đầu ở trên tờ giấy trắng viết viết xong sau đó tu b ạ cốt c đô hầu làm khô trên tờ giấy trắng m ụ t đích sau đó liền gọi tới một tên tiếp h thân thị vệ người đem phong thư này còn có cái này đưa đi tấn dương trên đường đi ven đường cẩn thận không được sai sót tu b ạ cốt c đô hầu nói đến cầm trong tay thư tín còn có một khối làm bằng đồng lệnh bài giao cho t h i ế p thân thị vệ làm bằng đồng trên lệnh bài chứng minh là một cái tựa như mạng đ ệ phóng to tạo hình mặt sau tức là một cái kỳ u á i binh khí tựa như là một cây màu đen đáng tin tạo hình lệnh bài bên trên tinh vi hoa tiết còn có công nghệ xem xét liền không giống như là sản xuất tại hung nô đồ vật thị vệ tiếp vào mật thư còn có lệnh bài sau đó hướng về phía tu bạc cốt đô hầu đắp lễ sau đó liền thối lui ra khỏi tu bạc cốt đô hầu mái vòm đờ s nói việc đã sớm muốn nói nhưng là luôn luôn q u ê n vừa rồi trợt nhớ tới đến n g h e sách đám tiểu đồng bạn quyển sách này đã ra khỏi chân nhân có tiếng c ả i biên n g h e sách đám tiểu đồng bạn có thể nhảy chuyển một cái mặt khác dịu z í t z í t vẫn như cũng là cầu một cái nạn điện áp dập cảm tạ c h ư v ị đại lao khen thưởng cảm tạ t r ư ơ n g tiết quan danh các đại lao khen thưởng chương sáu trăm hai mươi tám mật báo hai cảm tạ cái gì chó sủa h n chương sáu trăm hai mươi tám mật báo hai cảm tạ cái gì chó sửa h o a n sáng sớm hôm sau nếu như dựa theo khương cử thiện vu mệnh lệnh h ô n g nô đại quân hẳn là nhổ c h ạ y lên đường tiếp tục sôi nam hướng đến định tương quận phương hướng xuất phát nhưng mà khi sáng sớm tu b ạ cốt c đô hầu đi vào khương cử thiện vu mái vòm bên ngoài sau đó lại chỉ thấy được đứng tại mái vòm bên ngoài vu phu la t h i ế u hiền vương tu b ạ cốt c đô hầu hướng về phía đứng tại khương cử thiện vu mái vòm bên ngoài vu phu la xoà ngược thi lễ lúc này vu phu la sắc mặt biểu lộ rõ ràng so với hôm qua buổi tối thời điểm muốn đã khá nhiều tu bà cốt đô hầu ta phụ thân đêm qua thân thể không phải rất thoải mái vu phu la nhìn đứng ở trước mặt tu bạc cốt đô hầu nói ra ngươi cũng biết ta phụ thân đây đoạn thời gian thân thể một mực đều thật không tốt tiên ti nơi n đó đã lui binh cho nên ta hy vọng phụ thân c ó thể nghỉ ngơi thật tốt một cái phụ thân cũng đáp ứng hiện tại đại quân để ta tới chỉ huy tu bạc cốt đô hầu ánh mắt k h ẽ biến hướng đến vu phu la sau lưng mái vòm nhìn thoáng qua còn có phụ thân đêm qua nhận được lương vương điện hạ mệnh lệnh yêu cầu đại quân chuyển hướng hướng đông xuất phát sau đó đi đến nhạn một quận phụ thân hiện tại không tiện tiếp kiến đông đảo thủ lĩnh liền làm phiền ngươi thông báo một chút đại quân cải biến phương hướng a tu bạc cốt đô hầu muốn nói cái、gì? nhưng là lời đến khoe miệng thời điểm nhưng lại nuốt xuống còn có cái gì vấn đề sao vu phu la nhìn đến muốn nói lại thôi tu b ạ cốt c đô hầu nói ra nếu như tu b ạ cốt c đô hầu có vấn đề vậy liền đến đằng sau ta mái vòm bên trong tự mình đi thỉnh giáo ta phụ thân a nói đến vu phu la liền tránh ra ngăn tại mái vòm trước vị trí tu b ạ cốt c đô hầu chỉ là nhìn thoáng qua vu phu la sau lưng mái vòm sau đó liền lập tức túi đầu hành lễ nói ra hữu hiền vương nói vừa nếu là đại thiền vu mệnh lệnh vậy ta lập tức đi chấp hành chính là mong rằng hữu hiền vương chuyển cáo đại thiền vu hảo hảo tu dưỡng thân thể khi sâu một hơi vu phu la nhẹ gật đầu vậy thì tốt cái kia tu bạc cốt đô hầu liền đi đi vâng h i ế u hiền vương tu bạc cốt đô hầu cúi đầu lui về phía sau mấy bước sau đó liền bay người hướng đến nơi xa mà đi vu phu la híp mắt nhìn phía xa tu bạc cốt đô hầu khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh sau đó chống phải trượt bay trở về thâm hậu mái vòm bên trong đêm qua vết máu đã bị dọn dẹp sạch sẽ trên mặt đất cũng đã một lần nữa đổi lại trắng loãng bưng thảm một thân màu đen văn sĩ trường báo quét đ ầ ngồi quỷ chân co trong hồ sơ mấy bên cạnh trong tay bưng lấy ly bạc b ê n trong đ ư n g đầy rượu sữa ngựa. nghe được tiếng bước chân sau đó quách đồ xoay đầu lại thế nào cái k i a tu bạc cốt đô hầu không có h o à i nghi sao quách đồ nhìn đến vu phu la hỏi vu phu la lắc đầu nói ra xem ra là không có nhưng không bảo đảm thời gian dài có thể hay không bị phát hiện không sao quách đồ lắc đầu nói ra từ nơi này đến nhạn môn quận lộ trình không phải rất xa chỉ cần đến bình thánh quan liền có thể cùng bộ đ ộ căn còn có người trước đó quân đội tụ hợp chỉ cần đến nơi đó tu bạc cốt đô hầu có phải hay không sống sót cũng không sao cả đến lúc đó tùy tiện tìm lý do đem hắn dụ sát chính là về phần cái khác hung nô quý tộc thuận theo liền có thể lưu lại còn lại bộ lạc nhỏ thủ lĩnh căn bản không hiểu được cái gì chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ lợi ích để bọn hắn đạt được chỗ tốt bọn hắn liền sẽ đi theo ai vu phu la gật đầu nhận đồng quách đồ cái nhịn hung nô bộ lạc nhỏ những cái k i a thủ lĩnh coi trọng đều chỉ có lợi ích từ trước đều là như thế dĩ vãng hung nô x ô i nam chỉ cần có thể thành công cướp đoạt đến vật tư vậy những thứ này bộ lạc nhỏ liền nguyện ý xuất binh ngược lại nếu như mấy lần x ô i nam không có kết quả hoặc là không chiếm được chỗ tốt gì cho dù là đại thiền vu mệnh lệnh những này bộ lạc nhỏ thủ lĩnh cũng đều sẽ kháng cự chấp hành xem ra ngươi đối với hung nô hiểu rất rõ vu phu la nhìn đến quách đồ quách đồ khiêm tốn cười một tiếng nói ra với tư cách bằng hữu thiện vu ngài hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng ta đi vào hung nô nhiệm vụ đó là thúc đẩy liên minh trừ cái đó ra c á c bất cứ chuyện gì đều không liên quan gì đến ta hiện tại lao t h i ệ n vu đã chết chỉ cần hiệp tiên ti đại quân sau đó tất cả liền hết thể đều kết thúc đến lúc đó ngài đó là chân chính đại t h i ệ n vu ta ở chỗ này sớm chúc mừng ngài quét đ ồ để tay xuống bên trong uống không quen rượu sữa ngựa hướng về phía vu phu la chắp tay thở dài sáng sớm qua đi ngay tại ở phu la ra lệnh qua đi tu bạc cốt đô hầu dựa theo vu phu la mệnh lệnh đem đại quân xuôi nam cải thành đông vào mệnh lệnh truyền đạt sau đó hai vạn hung nô đại quân liền bắt đầu nổ trại lên đường đoạn đường này đều một mực đi theo tại khương cử thiện vu bên người tu bạc cốt đô hầu lần này không có khoảng cách vu phu la quá gần mà là hạ lệnh bộ lạc ba ngàn kỵ binh cái cuối cùng xuất phát lựa chọn tại bọc hầu vị trí về phần tu bạc cốt đô hầu mình cũng thủy trung đều không có rời đi bộ lạc đại quân phạm vi bên trong Mấy ngày sau, thái nguyên quận tấn dương huyện tại trương dương bị bắt lưu vĩ mở ra tấn dương huyện cửa thành sau đó lương châu binh mã liền không hưởng phí một binh một tốt tiến vào tấn dương huyện bên trong trương dương bị bắt sau đó lưu vĩ liền lấy thái nguyên quận thái t h u thân phận ra lệnh toàn bộ thái nguyên quận tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền tường thành biến ảo đại vô kỷ l ắ c mình biến hóa trở thành bản vũ phạm vi thế lực nhưng công chiếm thái nguyên quận sau đó lương châu quân cũng không tiếp tục bắt thượng bởi vì dựa theo trước đó kế hoạch nam hung nô sẽ phát binh xuôi nam v ư ợ qua âm sơn sau đó xuôi nam công chiếm còn lại q u ậ huyện về phần lương châu quân tức là muốn chuyển hướng từ thái nguyên quận phương hướng đi ban đầu di chuyển ký châu một trăm vạn hoàng cân đường đi công chiếm ký châu sau đó chờ nam hung nô công chiếm còn lại mấy cái quận huyện sau đó liền sẽ từ nhạn môn quận phương hướng bay đầu phát binh U châu đây là trước đó tuân du chế định chiến lược đại phương hướng trước cầm xuống hà bắc bôn châu sau đó rút quân về xuôi nam phía bắc hạ nam lấy cao đánh thấp cắt đ ứ t tây châu lương châu U châu ba khu đại yến t r ù n g ngựa còn có ký châu cái này to lớn co lúa sau đó đối với lạc dương hình thành vây kín chi thế vượt qua hoàng hạ cho nên chiếm cứ thái nguyên quận sau đó lương châu đại quân liền tại tấn dương chỉnh đốn sau đó chuẩn bị xuất phát ký châu ký châu cũng không phải là t ỉ n h châu lân cận ti đại giáo bí bộ lương châu quân mặc dù đặt chân qua ký châu nhưng ký châu nhưng không có giống như là t ỉ n h châu dạng này từ bất kỳ địa phương nào đều có thể thu hoạch tiếp tế cùng vận chuyển lương thảo tiến đánh ký châu thật là liền phải một cái thành một cái thành nổ đón đánh làm tốt trước khi chiến đấu chuẩn bị cũng là nhất định phải nguyên bản đại quân hẳn là ngay hôm nay liền có thể xuất phát nhưng ngay tại đêm qua một phong đến từ phòng quân cơ bí mật tình báo đưa đến giả hủ còn có lý nho trước mặt không chỉ là đêm qua ngay tại đêm qua thu được đệ nhất phong phòng quân cơ mật thư sau đó nửa ngày cũng chính là hôm nay sáng sớm qua đi thứ hai phong phòng quân cơ mật thư cũng đã đưa đến giả hủ trước mặt tấn dương thành biệt thự biệt thự bên trong giả hủ lý nho còn có trình dục ba người lúc này t ề tụ một đường lại ba người sắc mặt đều cực kỳ nghiêm trọng một phong đến từ phòng quân cơ toàn vân bên, bên trong quận hung nô đại quân bí mật tình báo đang tại ba người trên tay truyền lại tối hôm qua đệ nhất phong tình báo đưa tới sau đó ba người cũng đã khẩn cấp ngồi cùng một chỗ bắt đầu thương thảo ngay tại ba người còn không có nghiên cứu ra kết quả thời điểm sáng sớm qua đi thứ hai phong mật thư cũng đã đưa tới một đêm không có chợp mắt ba người đơn giản ăn một miếng điểm tâm sau đó liền lại bắt đầu tiếp tục thương nghị giả hủ trước mặt bàn bên trên để đó vừa ngâm tốt thẩm vấn t r à đậm đôi tay cắm ở ống tay áo bên trong c a o mày văn h ò a dựa theo ngươi suy đoán khương cử thiện vũ hiện tại tình cảnh như thế nào lý nho để tay xuống bên trong phòng quân cơ sứ truyền lại trở về bí mật tình báo đôi tay cắm ở ống tay áo bên trong giả hủ nâng lên đôi tay tại trên mũi vớt vớt lấy ta suy đoán khương cử thiện vũ đại khái có bảy thành sát xuất bị vu phu la khống chế còn lại ba thành rất có thể là đã chết giả hù chậm rãi nói ra thân hình cao lớn trình r ụ c lắc đầu biểu thị ra khác biệt ý kiến muốn ta nhìn cái kia vu phu la chín thành đã giết cha lý nho hít sâu một hơi giết cha cái từ này cũng không phải là cái gì hiếm lạ từ từ xưa đến nay đ ừ n g bảo là mạc bắc thảo nguyên loại kia dã man c h i đ ị a đó là trung nguyên đại địa giết minh giết cha vì đoạn quần sự tỉnh cũng nhìn mãi quen mắt chỉ là tại cái này trong lúc mấu chốt vu phu la hiện tại có khả năng giết hương cử thiệp v ù đồng thời khống chế hung nô đại quân rất rõ ràng là một cái nguy hiểm tín hiệu cái này nguy hiểm cử động tiếp xuống rất có thể sẽ ảnh hưởng lương châu quân tiếp xuống kế hoạch không đúng không phải rất có thể là nhất định sẽ ảnh hưởng không nói trước hương cử thiện vu tình cảnh như thế nào nhưng vu phu la k h ô n g chế hung nô đại quân đã là sự thật lý nho chậm rãi mở miệng nói ra trên tình báo nói vu phu la là đánh lấy đã đánh l u i tiên ti đại quân lý do đến đây ta cảm thấy nếu như vu phu la đã cầm tù hoặc là giết hại hương cử thiện vu như vậy rất có thể đã cùng tiên ti bộ độ căn đạt thành một loại hiệp nghị nào đó năm đó lương vương điện hạ lửa đốt đạn hansơn cùng tiên ti đã kết tử thủ nếu là hai người này liên hợp lại đến chỉ sợ lý nho một bên nói một bên lắc đầu hung nô đại quân hiện tại đông vào chiếu vào nhạn môn quận phương hướng rất có thể là muốn mở ra bình thành quan thả tiên ti đại quân tiến đến nếu quả thật là như thế này cái kia vấn đề liền nghiêm trọng vu phu la trước đó dưới trướng có hai vạn hung nô đại quân lại thêm nắm trong tay khương cử thiện vu hai vạn binh mã đây chính là bốn vạn tiên ti nơi đó sơ lược đ o n t r ư ở n g cũng có mấy vạn đại quân kiếm đủ mười vạn không thành vấn đề đương nhiên đây cũng không phải nói tiên ti còn có hung nô mười vạn đại quân đến cỡ nào lợi hại nếu là thật đánh nói là k ô n g thành chiếm đất đây mười vạn hung nô cùng t i ề n ti liên quân cũng chính là chuyện như vậy lương châu quân như muốn đánh tan cũng không phải rất khó hung nô cùng tiên ti binh khí khôi giáp đều lạc hậu hơn lương châu quân chớ đừng nói chi là tại công thành tình huống nhưng là đánh trận cũng không phải là dạng này đánh địch nhân cũng sẽ không đứng ở nơi đó chở lấy lương châu quân quá khứ đánh đương nhiên cũng sẽ không chủ động đưa tới cửa nếu như nói lương châu quân là ngay từ đầu là bốn năm trước thanh danh không hiện lương châu quân cái kia còn có loại khả năng này vu phu lan nếu là cùng bộ độ căn liên thủ ỉ vào mười vạn đại quân số lượng thật đúng là g i m cứng đôi cứng nhưng là hiện tại thiên hạ mặc cho ai đều biết lương châu quân sức chiến đấu đều biết đoàn vũ chưa từng bại một lần lại nhìn hiện tại lạc dương t r i ề u đ ỉ n h chiến lược phương châm liền biết hoàn toàn đó là phòng thủ tử thủ tuyệt đối không ra khỏi thành quyết chiến mười vạn hung nô cùng tiên ti liên quân nếu quả thật vượt qua trưởng thành tiến nhập t ỉ n h châu cái kia chính là thai họa vô cùng hung nô cùng tiên ti đều là kỵ binh tốc độ cực nhanh điểm này liền ngay cả lương châu quân cũng so ra kém bởi vì lương châu quân kỵ binh chỉ chiếm theo một bộ phận phần lớn vẫn là bộ tốt chỉ cần hung nô còn có tiên ti liên quân giải rác tại tịnh châu chia mười mấy cỗ thậm chí cả càng nhiều tiến hành c ư ớ p bóc đ ố t i ế t cái kia toàn bộ tịnh châu đều đem sinh linh đô thán không riêng gì tịnh châu hôm nay bình thành q u a n sau đó hung nô cùng tiên ti còn có thể hướng đến l ũ châu ký châu xuất phát chỉ cần hung nô còn có tiên ti đại quân muốn đi căn bản không có biện pháp chặn đường với lại liền xem như có thể đem đánh bại muốn đem như vậy nhiều hung nô còn có tiên ti đại quân triệt để bởi ra tịnh châu đó cũng không phải là một kiện đơn giản sự tỉnh liền sợ là hung nô cùng tiên ti liên quân bốn phía cất bóc rốt rết đem toàn bộ tịnh châu đều hóa thành đất khô căn vậy thì phiền t h o i ban đầu tiến đánh lương châu thời điểm chương sáu t r ă n hai mươi chín đọc sĩ đọc sĩ ngoan nhân ngoan động một chương s n u trăm hai â mươi chín đọc sĩ đọc sĩ ngoan nhân ngoan động một chờ một chút ngay tại trình dục nói muốn đem việc này báo cáo cho đoàn vũ thời điểm giả hủ rút ra tay áo bên trong tay đỗng nhiên nâng lên tới nói ta cảm thấy chuyện này vẫn là không bẩm báo lương vương điện hạ xử lý tốt ân ân lý nho còn có trình dục hai người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía giả hủ không lên hiện lên văn hỏa lời này của ngươi là có ý gì lý nho có chút không hiểu nhìn đến giả hủ nói ra lần này đại sự không lên trước hiện lên lương vương điện hạ giả hủ cúi thấp xuống ánh mắt suy tư phúc chốc sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người chuyện cho tới bây giờ đã thành kết cục đã định giả hủ cao mày nói ra lấy hung nô kỵ binh tốc độ chúng ta hiện tại đem sự t ì n h thượng chỉnh cho lương vương điện hạ cho dù lương vương điện hạ hiện tại đã từ yến chúng trở về trường an sau đó tiếp vào tin tức tại từ trường an đến tần ấn dương đang tiến hành xử lý việc này vu phu la tất nhiên đã hoàn thành cùng bộ độ căn tụ hợp cho dù là chúng ta hiện tại phái người đi thông chi bình thành quan cũng không đổi kịp hung nô cùng tiên ti tiến binh tốc độ cho nên thông chi cùng không thông biết lương vương điện hạ đ ề u đối với trước mắt đại cục là chuyện vô bổ nhiều nhất đó là để lương vương điện hạ biết được việc này mà làm ra chiến lược điều chỉnh lý nho cùng trình dục cẩn thận suy nghĩ một chút xác thực cũng là có chuyện như vậy từ mật thư phát ra một khắc này đến bây giờ tối thiểu nhất đã qua ba bốn ngày cái này trong lúc đó hùng nô đại quân đã rời đi vân trung quận tiến về nhạn muôn quận nếu như bọn hắn nếu là tại trì hoãn thời gian đem tin tức này đưa về trường an còn muốn ba bốn ngày thời gian lại thêm đoàn vũ từ trường an đến tấn dương đoạn đường này trì hoãn hùng nô cùng t i ề n ti hai phe đại quân đã sớm hội hợp hoán tất đồng thời tiến vào nhạn muôn quận thú hổ giả hủ tỏ rõ thời gian chi phí sau đó đ n g nhiên lời nói xoay chuyển thú hổ chuyện này nếu như xử lý không tốt không riêng tịnh châu quân dân bách tính sẽ đối với lương vương điện hạ o à n hận hơn nữa còn có tố phi nương, nương cùng hô chủ tuyển nơi đó lương vương điện hạ cũng có làm lý nho xứng sở đỗng nhiên giống như minh bạch giả hủ ý tứ lần này nếu như vu phu la thật dẫn đầu hung nô làm p h ả n rồi cái kia tại xử lý hung nô vấn đề bên trên khẳng định sẽ lưu lại lôi đi theo vu phu la cùng một chỗ làm p h ả n những cái kia hung nô binh sĩ cùng hung nô thủ lĩnh muốn hay không xử lý phải biết lần này hung nô tập kết năm vạn đại quân đây đã là hung nô hiện tại toàn bộ lực lượng trừ bỏ hô chủ tuyển dẫn đầu một vạn không tính vu phu la không chế gần bốn vạn hung nô đại quân nếu như đã bình định trận này phản loạn sau đó những người này xử lý như thế nào toàn bộ giết cũng không phải không thể nhưng làm ệ n h lệnh này là từ ai đến truyền đạt có rất lớn khác nhau nếu như là đoàn vũ truyền đạt vậy sẽ phải đối mặt hô chủ tuyển còn có t ố hòa bất quá lý nho phân tích giả hụ khẳng định còn có lời gì còn chưa nói hết văn hòa ngươi ý là muốn xử lý như thế nào hung nô lý nho nhìn trước mắt cái này so với hắn nhỏ rất nhiều nhưng lại tinh thông như lược giả hụ c ủ a văn hòa khi sâu một hơi giả hụ tiếp tục nói chốc lát hung nô còn có tiên ti tiến vào t ị c h châu đồng thời biết được lương vương điện hạ bắc thượng n i n địch nếu như đổi lại là ta ta nhất định sẽ đem chủ lực đại quân đánh tan sau đó bốn phía cướp b ó c giết lương vương điện hạ liền xem như tại lợi hại cũng không có khả năng chia b i n h phân thân đây mười v a người nếu là chia mười mấy c ố thậm chí cả càng nhiều tại tỉnh châu cướp bóc c ư giết hoặc l à tiến vào lưu châu kỳ châu cái kia đem hậu hoạn vô cùng đến lúc đó cho dù đi qua thời gian dài suốt đổi không riêng sẽ dựng vào đại lượng thời gian còn sẽ khiến cho toàn bộ tỉnh châu trở thành một phiến đất hoang u thà rằng như vậy chẳng lấy dụ địch phương thức bỏ qua một chỗ sau đó đập ấy chỉ để đem hung nô còn có tiền ti duy nhất một lần toàn bộ giải quyết giả hủ trong ánh mắt lóe lên một vệ tinh mang khi nghe được giả hủ lời nói này sau đó lý nho sắc mặt đống nhiên biến đổi đây giả hủ mặc dù không có hoàn toàn nói rõ nhưng lý nho cũng nghe đã hiểu giả hủ là có ý gì nếu như đoàn vũ đến đây tịnh châu tiêu diệt toàn bộ hung nô cùng tiên ti hung nô cùng tiên ti e ngại đoàn vũ năng lực cùng lương châu quân sức chiến đấu tất nhiên sẽ khai thác tương ứng biện pháp nhưng nếu như đoàn vũ không đến cái kia hung nô còn có tiên ti sẽ cực kỳ giảm xuống cảnh giác với lại bọn hắn hiện tại hoàn thủ nắm một cái trọng yếu tình báo đó là vu phu la không biết bọn hắn đã biết được hung nô phản bội chỉ cần dụ địch giả bộ không biết hung nô cùng tiên ti đã liên hợp như vậy liền rất có thể lợi dụng tin tức này duy nhất một lần triệt để đem hung nô cùng tiên ti giải quyết mặc dù nghe đứng lên giống như có chút binh đi hiểm chiêu nhưng đây là có thể nhanh nhất lại hữu hiệu nhất mà lại là đem phong hiểm hạ thấp thấp nhất biện pháp đồng thời tại đoàn vũ không biết chuyện này tình huống phía dưới giải quyết hung nô thậm chí cả tại sau đó trực tiếp giết vu phu la còn có đem hung nô đây bốn b ạ n đại quân toàn bộ đ ổ diện cũng liền tránh khỏi đoàn vũ không tốt đối mặt hô chủ tuyển cùng tố hỏa lương vương điện hạ mọi loại đều tốt nhưng lại quá nặng tình nghĩa giả hủ khe lắc đầu lời này cũng không phải là đối với đoàn vũ phủ nhận bởi vì hắn giả hủ hôm nay sở dĩ có thể ngồi ở chỗ này sở dĩ có thể muốn dùng loại phương thức này đến giúp đoàn vũ giải quyết phiền thức cũng là bởi vì đoàn vũ tình nghĩa kẻ nhạt một cái thật tử trợ giúp chúa công làm loại này quyết định làm không cẩn thận có thể là muốn bị ngồi cả một đời kẻ lạnh nghiêm trọng một chút đối mặt trời sinh tính lương bạc chúa công còn có thể sẽ bị sau đó thanh toán đây đều không phải là cái gì chuyện m ớ i mẹ nhi giả hủ sở dĩ dám làm loại này quyết định cũng là bởi vì đoàn vũ trọng tình nghĩa có thể đồng thời giả hủ lại không quá hy vọng đoàn vũ quá nặng tình nghĩa tranh bá thiên hạ vốn là một cái dần dần ma diện nhân tính quá trình tất cả lúc này lấy lợi ích lúc này lấy thế cục làm đầu lương vương điện hạ những năm này đem h ồ chủ tuyển giữ ở bên người mà tố phi nương nương cũng vì lương vương điện hạ dục có dòng dõi giả hủ chậm rãi mở miệng nói ra nếu như lần này hung nô kiến công h ồ chủ tuyển sẽ kế nhiệm thiện vũ vị trí tiếp tục dẫn đầu hung nô thế nhưng là hung nô dù sao cũng là hung nô lương vương điện hạ thế hệ này h ồ chủ tuyển thế hệ này có thể cam đoan hung nô hòa bình nhưng là ngày sau đâu có hô chủ tuyển có tố hòa nương đương tại ngày sau hung nô cường đại nếu là tái khởi giã tâm đâu m á n h hổ còn tại có thể chấn áp xói đói nếu là có hướng một ngày m á n h hổ không tại ai tới áp chế xói đói chẳng t lý nho hít vào một n g ụ m khí lạnh thật á c độc ca đây cổ văn hòa đây là muốn trực tiếp t u y ệ t hung nô căn a hung nô trước đó đột ở m ạ c bắc muốn triệt để tiêu diệt căn bản không thực tế dù s a o đó là người không phải thụ người muốn đốt t ê t h ụ sẽ không chạy chỉ có thể chờ đợi ở nơi đó tùy ý chặt t ê nhưng người sẽ không đánh không lại vậy liền chạy thôi m ạ c b ắ c thảo nguyên rộng lớn vô hạn đại yến cùng hung nô tranh đấu bốn trăm năm đều không có đem d ệ đi chỉ có thể chờ đợi tới lấy thay hung nô ti ti nhưng bây giờ hung nô vượt qua trường thành t i ế n nhập đại yến đây cũng là t u y ệ t hảo đem hung nô duy nhất một lần đều dọn dẹp sạch sẽ cơ hội giả hủ làm như thế không phải muốn mưu nhất thời mà là muốn mưu trăm năm mấy trăm năm thậm chí mấy trăm năm về sau có thể chịu được một cái độc tự nói đã đến nước này lý nho đã biết giả hủ muốn làm gì thế nhưng là cứ như vậy liền cần có một cái hương mồi lý nho nhìn đến giả hủ chậm rãi nói ra với lại cái này mồi là vu phu la cùng bộ độ căn không thể cự tuyệt loại kia giả hủ nhẹ gật đầu trả lời đây chính là cái thứ hai không thể thông chi lương vương điện hạ nguyên nhân đó là cái ngàn năm một thợ cơ hội có thể một lần giải quyết hung nô cùng tiên ti nhưng cũng muốn mang tiếng xấu lý nho khỏe mắt lơ đãng nhảy lại nhảy g i a hỏa này a thật là muốn duy nhất một lần đem sự tình làm việc sao đây nếu để cho giả hủ một người đem chuyện này tiếp tục chống đỡ cho dù ngày sau đoàn vũ biết được tất cả chân tướng tại đối mặt dưới trướng q u â n thần tại đối mặt thế nhân cở trách thời điểm giả hủ còn có thể bảo toàn sao ta có một cái biện pháp lý nho bỗng nhiên mở miệng đánh gây đang muốn nói chuyện giả hủ giả hủ x ư n g sở nhìn về phía lý nho ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh không cho giả hủ mở miệng lần nữa cơ hội lý nho bỗng nhiên mở miệng cười nói ra văn h ò a đây đầy trời công lao lưu danh sử sách cơ hội cũng không thể để ngươi một người chiếm đi cũng nên có ta một phần làm sao nói ban đầu ngươi có thể đi đến lương vương điện hạ bên người cũng có ta một phần công lao à. phòng bên trong ba người ngồi cái nào không phải nhân tình nói tự nhiên cũng không cần nói quá sáng tỏ lý nho đây vừa mở miệng không phải tranh công rõ ràng là tại chia sẻ trách nhiệm giả hủ ánh mắt bên trong lập tức hiện lên vẻ cảm kích người đến lấy tranh đến lý nho hướng về phía ngoài cửa nói ra phúc chốc liền có người đưa tới tịnh châu toàn bộ bản đồ lý nho đứng tại triển khai bản đồ ngay phía trước đưa tay chỉ nhạn môn q u ậ n phương hướng nói ra nếu như vu phu la là thật làm phản rồi như vậy hai quân hội hợp địa phương nhất định là tại bình thành quan từ bình thành quan vượt qua trường thành hướng xuống chính là mã ấp bình nguyên ở nơi đó cho dù là mấy chục vạn kỵ binh cũng có thể triển khai nơi này là đối với hung nô cùng tiên ti kỵ binh có lợi nhất tác chiến khu vực dựa theo văn hòa ý tứ nếu là muốn một trận chiến mà giải quyết gần đây mười vạn hung nô cùng tiên ti kỵ binh tại hoang dã khẳng định là không thực tế chúng ta binh lực chỉ có ba vạn cho dù là tăng thêm t r ư ơ n g liêu cùng cao thuận hai người cũng b ấ t quá sáu vạn binh mã tại hoang dã căn bản không có khả năng toàn bộ tiêu diệt đây mười vạn hung nâu cùng tiên ti k ỷ binh làm như vậy pháp cũng chỉ có một dẫn hắn vào thành lý nho ngón tay hung h ă n g đ â m tại nhạn môn quận quận trị cũng là nhạn môn quận đại thành đệ nhất mã ấp khoe mắt bên trên lấy nổi lên vẻ tàn nhẫn đem dụ vào mã ấp thành bên trong chỉ có dạng này mới có thể đem hắn vây chết tại mã ấp thành bên trong lý nho nói tới chính là giả hủ suy nghĩ đơn giản đến nói cũng chỉ có bốn chữ diện cùng lúc nhưng nói lên đến đơn giản hành động đứng lên nhưng không có dễ dàng như vậy mười vạn d ị tộc tiến v à o mã ấp thành có thể nghĩ thành bên trong lại biến thành cái dạng gì một phen luyện ngục c h ẳ n g cảnh nếu như thế nhân biết được một trận chiến này đây lấy một thành người đến dụ địch vậy khẳng định là muốn lưu danh sử sách đương nhiên là đều danh bởi vì đại đa số bách tính đều sẽ không lý giải làm như vậy h à g nghĩa h u n g nô thiên ti thương tộc hữu chư c h ờ chút những này d ị tộc bộ lạc tại mấy trăm năm g i ữ a cho người hán tạo thành tổn thương tuyệt đối không phải một thành bách tính số lượng có thể so sánh với mấy trăm năm nay thậm chí cả từ ngàn năm nay những n à y dị tộc cho người h á n tạo thành tổn thương vì chống cự bình định những n à y dị tộc người h á n c h ố i nỗ lực đại giới đều là vô pháp tính ra nhưng bách tính sẽ không lý giải những này đây cũng chính là giả hủ nói không muốn để cho đoàn vũ mang tiếng xấu đây là tốt nhất biện pháp nhưng lại muốn lấy bỏ nếu như mệnh lệnh này là đoàn vũ truyền đạt đó cũng châu bách tính sẽ ghi hận đoàn vũ cho nên không cho đoàn vũ biết đó là tốt nhất đến lúc đó mang tiếng xấu là giả hủ là lý nho là trình dục nhưng tuyệt đối không phải là đoàn vũ thiên hạ những cái k i a danh sĩ danh nho chức trách cũng sẽ không đem đầu mâu nhắm ngay vào mũ lý nho cùng giả hủ hai người nhìn nhau l i ế mắt đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra c h i kỷ hương vị nếu là d ụ đ ị c h tự nhiên phải có hương mồi đây một thành bách tính hiển nhiên không đủ a một bên trình dục nói chuyện đã như vậy vậy liền để ta tới đi trình dục đình chỉ hùng tráng thân thể nói ra dù dùng vu phu la đám người vào thành có thể nào không có lương châu binh mã đã có binh mã liền muốn có thống soái hai người các ngươi chủ ý đều ra cũng không cẩn tranh với ta để ta đến là được chương sáu trăm ba mươi vì sống sót、hai. cảm tạng thích ăn tương đốt đại sắp xếp tô kiến chương sáu trăm ba mươi vì sống sót hai cảm tạng thích ăn tương đốt đại sắp xếp tô kiến là ban đêm khoảng cách bình thành q u a n còn có khoảng ba mươi dặm mã ấp bình nguyên bên trên hai vạn hung nô đại quân lần nữa rơi xuống vài dặm liên doanh vu phu la chỗ mái vòm xung quanh đốt mấy chục cái bó đuốc xung quanh thị vệ đều treo chết lấy đ o v n kiếm một tay dơ bó đuốc mái vòm bên trong thân mang khôi giáp vu phu l a n g ngồi tại chủ vị bên trên một bên chính là quất đồ ngày mai liền có thể đến bình thành quân bộ độ căn đã phái người đưa tìm đến tiên ti đại quân đã tại bình thành quân bên ngoài chỉ cần mở ra bình thành quan đại môn liền có thể thả tiên ti đại quân tiến đến n g ồ i q u ỳ chân ở chỗ phu la cách đó không xa quách đồ nói ra là thời điểm nên đem không nghe lời những người kia rửa sạch một phen vu phu la khẽ gật đầu nói ra ta đã chuyển triệu tất cả bộ lạc thủ lĩnh đến đây nơi này nhìn đến vu phu la trên mặt ngon sắc quách đồ cũng bỏ đi trong lòng cuối cùng một tia lo lắng chuyện cho tới bây giờ vu phu la đã không có đường lui lưu cho vu phu la đường chỉ có một đầu có thể đi còn lại lựa chọn đều là một con đường chết doanh chướng bên ngoài đã chuyển đến ồn ào âm thanh vũ phu la hướng về phía một bên quách đồ đưa mắt liếc ra ý qua một cái quách đồ lập tức đứng dậy sau đó hướng đến mái vòm bên trong hát cám chỗ đi đến đồng thời cài lên sau lưng màu đen phi phong m ũ trùm mái vòm bên ngoài hai mươi mấy tên hung nô từng cái bộ lạc thủ lĩnh đều đi tới mái vòm trước ngoại trừ tu bạc cốt đô hầu bên ngoài tất cả mọi người đều có nói có cười còn tại lẫn nhau vui vừa chỉ có tu bạc cốt đô hầu một người sắc mặt ngưng trọng đồng thời cúi đầu quan sát đến bốn phía khi nhìn đến mái vòm xung quanh từng cái gương mặt lạ thị vệ sau đó tu bạc cốt đô hầu trên mặt biểu lộ càng thêm khó coi mấy khương cử thiện vu đã vài ngày chưa từng xuất hiện với lại ngay tại hôm qua hắn thu vào đưa ra ngoài mật thư hội âm hồi âm nội dung bảo hắn biết tiếp xuống hắn muốn làm gì phối hợp vu phu la vô luận vu phu la sau đó phải làm gì đều phối hợp vu phu la nếu như không phải phong thư này hôm nay nói cái gì tu b ạ cốt c đô hầu đều khó có khả năng tới đây dựa theo hắn suy đoán vu phu la nếu như là giết hại khương cử thiện vu như vậy b ư ớ c kế tiếp hành động đó là khống chế bình quyền vu phu la hiện tại vẫn như cũng là lấy k ư ơ n g cử thiện vu mệnh lệnh đến làm việc nhưng nếu như tiếp đó vu phu la muốn làm việc liền khẳng định phải khống chế binh quyền tối thiểu nhất có thể chỉ huy động đây hai vạn đại quân cho nên hôm nay lần này mở tiệc chiêu đãi khẳng định là yến không có tốt tiến nhìn thoáng qua rộng mở treo màn nhìn đến từng cái đi vào vu phu la chỗ mái v ò m bên trong đông đảo thủ lĩnh tu bạc cốt đô hầu cắn răng án lấy bên hông kiếm thanh cũng túi đầu đi vào rộng lớn mái v ò m bên trong có thể đủ dung nạp hơn trăm người nhiều ngoại trừ ngồi tại chủ vị bên trên vu phu la bên ngoài hai bên xung quanh còn đứng đầy cầm kiếm thị vệ đông đảo bộ lạc thủ lĩnh đều đã dựa theo bộ lạc kích cỡ quy mô cùng quyền nói chuyện tìm tới chính mình vị trí. tu b ạ cốt c đô hầu vu phu la hướng về phía đi vào danh t r ư ớ n g bên trong tu b ạ cốt c đô hầu vẫy vây tay mang trên mặt nụ cười chỉ chỉ hai bên trái phải hàng thứ nhất dựa vào phải vị trí kia nói ra đây là người đêm nay vị trí tu b ạ cốt c đô hầu trong lòng biết đạo buổi tối hôm nay muốn phát sinh cái gì dứt khoát đem g ấ y lòng bất an đều ép xuống sau đó vỡ ngược xoa ngược hướng đến vu phu la không mình hành lễ đa tạ hữu hiền vương hung nô lớn nhất là thiện vu hướng xuống theo thứ tự là khoảng hiền vương hàng thứ nhất vị trí lẽ ra là vu phu la cũng chính là hữu hiền vương vị trí đêm nay kính vĩ đại huno kính đại thiền bu vu phu la bưng lên bằng bạc bát rượu nói ra các người biết rõ chúng ta bây giờ ở nơi nào sao đông đảo thủ lĩnh đều liếc mắt nhìn nhau một chút sau đó lắc đầu đại khái đến phương hướng nơi này là nhạn môn quận tất cả mọi người đều rõ ràng nhưng cụ thể là địa phương nào thật đúng là không có mấy người biết vu phu la đưa tay chỉ hướng sau lưng phương hướng nói ra nơi đó cách chúng ta còn có hơn ba mươi dặm địa phương gọi là bình thành nơi đó còn có một tòa quan hải gọi là bình thành quan các ngươi có biết nơi đó vì sao lại có một cái quan hải gọi là bình thành quan sao đông đảo hung nô thủ lĩnh đều lắc đầu tu bạc cốt đô hầu cũng không biết tiếp xuống vu phu la muốn nói gì chỉ có thể yên lặng nghe yên lặng nhìn đến đã như vậy vậy ta có thể nói cho mọi người bởi vì khoảng cách bình thành cách đó không xa địa phương còn có một cái tên là bạch đăng địa phương các ngươi không biết bình thành nhưng chắc hẳn đều nghe nói qua bạch đăng sơn a lần này tất cả đang ngồi hung nô thủ lĩnh đều nhẹ gật đầu bạch đăng sơn tại bạch đăng sơn phát sinh qua hung nô mấy trăm năm qua vinh dự nhất một việc năm đó chúng ta tiến tổ đã từng dẫn đầu bốn mươi vạn thiết kỵ đạn phá âm sơn ở nơi đó đem hán triều khai quốc hoàng đế lưu bang vây quanh bức bách bọn hắn khai quốc hoàng đế lưu bang hướng chúng ta tiến c ố n g để bọn hắn công chúa đi vào chúng ta thảo nguyên mái vòm bên trong lại một lần nữa xa vào đế yên tĩnh bên trong hán cao tổ bảy năm sơ lưu bang tự mình dẫn hơn ba mươi vạn đại quân kích hàn đ ô n tín tại đồng đê phá hắn quân lại tại tấn dương phá hắn cùng hung nô chi liên quân lúc ấy lưu bang coi là hung nô không gì hơn cái này thế là lĩnh binh tiếp tục đi tới mà lúc đó hung nô thiện vu mạo đốn cố ý đem dưới tay cường tráng binh mã ẩ n t à n g sai phái ra một chút giả yếu kỵ binh để lưu bang phái đi ra trinh sát coi là hung nô đó là miệng c ủ a cân thỏ lưu bang trung kế về sau bị mạo đốn thiện vu dẫn đầu bốn m ư ơ vạn hung nô thiết kỵ vây quanh tại bạch đăng sơn bảy ngày may mắn trần bình h i ê n kế để cho người ta hối lộ mạo đốn yên thị lúc này mới đến lấy phá vây nhưng cũng bị ép đáp ứng hung nô một vài điều kiện tiến、cống. hòa thân đây cũng là lần đầu tiên mở ra hòa thân trí n h đã từng chúng ta tiên tổ cường đại d ư ơ n g nào cho dù là bọn hắn khai quốc hoàng đế cũng cần hướng chúng ta thần phục cũng muốn đem công chúa còn có vàng bạc đưa đến m ạ c bắc thảo nguyên cầu lấy hòa bình mà bây giờ vu phu la trong ánh mắt lóe qua một vệ v ẻ ngoan lệ nói ra mà bây giờ chúng ta lại muốn dựa vào người h á n hơi thở mà sống chẳng lẽ không có người h á n chúng ta hung nô liền không cách nào lại trở lại cái tia cường thịnh đi qua sao nếu như không có người hắn chúng ta liền vô pháp tại mặc bắt trên thảo nguyên rong rồi sao vẫn là nói hung nô dũng sĩ mặc bắc đao kiếm đều đã bị mình lều bại bên trong nữ nhân cho che mềm đúng sao mái vòm bên trong đông đảo thủ lĩnh ngoại trừ trầm mặc bên ngoài cũng đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn đến vu phu la vu phu la những lời này có bao nhiêu khác thường bọn hắn không phải là không có nghe được cho nên mới sẽ kinh ngạc nhìn đến vu phu la chờ lấy vu phu la tiếp xù nói hiện tại bay ở chúng ta trước mặt có một cái ngàn năm một thợ cơ hội sẽ dùng hung nô lần nữa áp đảo đại yến bên trên thế nhưng là ta phụ thân các ngươi thiện vu đã già hắn đã không phải là cái kia đã từng dẫn đầu đàn sói tại trên thảo nguyên dong rồi làm vương hắn lợi hắn sắc bén rằng đã bị người hán rượu ngon chỗ hủ thực ta đệ đệ hô chủ tuyển hắn cũng cam tâm tình nguyện biến thành người hán nữ quyền vì đó điều động nhưng là ta vũ phu la ta thể nội chạy x ô i thảo nguyên tôn quý nhất nhất không khuất hết dịch ta muốn dẫn lấy hung nô trở lại bốn trăm n ă m trước áp đảo đại yến bên trên hiện tại ta muốn hỏi hỏi một chút các ngươi có thể có ai nguyện ý đi theo ta chúng ta sẽ tại mảnh đất này một lần nữa tuyên cáo thiên hạng hung nô trở về các ngươi chỗ công chiếm thành trì cướp đoạt tài bạo súc sinh còn có nữ nhân đều là chính các ngươi chiến lợi phẩm、Tính. mái vòm bên trong ngoại trừ vu phu la âm thanh bên ngoài không còn gì khác người âm thanh tất cả mọi người đều hiểu vu phu la muốn làm gì cũng đều hiểu vì cái gì nhiều ngày như vậy khương cử thiện vu cũng không có ở xuất hiện qua giết cha vu phu la rất có thể đã đem khương cử thiện vu giết hoặc là nốt cũng như ban đầu mạo đốn thiện vu đồng dạng năm đó tại bạch đăng sơn bên trên bao vây lưu bang mạo đốn thiện vu đó là tự tay bắn giết hắn phụ thân đầu mạng thiện vu sau đó mới lên tới thiện vu vị trí đồng dạng địa điểm đồng dạng sự tỉnh khó trách vu phu la ngay từ đầu muốn hỏi nơi này là địa phương nào đồng thời đem mạo đốn thiện vu sự tích nói một lần vu phu la là muốn dùng loại phương thức này đến nói cho mái vòm bên trong tất cả mọi người hắn vu phu la là cùng mạo đốn thiện vu đồng dạng người cho dù là giết phụ thân đồng dạng có thể dẫn đầu hung nô đi hướng cường thịnh tu bạc cốt đô hầu không nói gì mà là đang lợi vu phu la đem mình hành vi còn có dã tâm chỉ lộ không riêng gì yêu cầu đi những người này ủng hộ cũng là muốn rửa sạch rửa sạch những cái kia không nghe theo hắn nói người những này thủ lĩnh bên trong còn có chung với khương cử thiện vu người bên cạnh hắn một tên thủ lĩnh đột nhiên đứng dậy t h u o thế còn rút ra bên h ô n g bội kiếm n g ư ơ i giết hương cử thiện vu n g ư ơ i không xứng dẫn đầu chúng ta ngươi một bên tu bạc cốt đô hầu đột nhiên đứng dậy t h u o thế giữa liền rút ra bên h ô n g bội kiếm sau đó một kiếm đâm ra chỉ bất quá một kiếm này đâm không phải vu phu la bởi vì vu phu la cách hắn rất xa bên người còn có rất nhiều thị vệ tu bạc cốt đô hầu rút kiếm đâm là bên cạnh đứng dậy dùng kiếm chỉ vào vu phu la cái kia tên tuổi người ta cũng sớm đã khi đủ người hắn lương quyền tu bạc cốt đô hầu một cước đem bên cạnh bị đâm chúng hung nô thủ lĩnh gạt ngã trên mặt đất dẫn theo kiếm liền lên đi b ổ đâm miệng bên trong hô lớn t a tu bạc cốt đô hầu nguyện ý đi theo thiện vu quay lưng lại đối v ớ u phu la tu bạc cốt đô hầu biểu hiện trên mặt mặt mẹo tu bạc cốt đô hầu lúc này so với bất cứ lúc nào đều thanh tình chỉ có dạng này hắn đêm nay mới có thể sống lấy rời đi chương sáu trăm ba mươi mốt bình thành quan một chương sáu trăm ba mươi mốt bình thành quan một xảy ra bất ngờ một màn này nhường cho phu la cùng đứng tại cách đó không xa yên lặng quan sát đến tất cả q u á c đổ đều là xương sở tu bạc cốt đô hầu rút ra trường kiếm sau đó ở trên nửa người ra thú bên trên xoa xoa vết máu quay đầu nhìn về phía cách đó không xa vu phu la sau đó một gối quỳ xuống mũi kiếm chạm đất tay trái xoa ngực nói ra tu bạc cốt đô hầu nguyện đi theo đại thiền vu tu bạc cốt đô hầu cũng sớm đã chịu đủ người hà khí tu bạc cốt đô hầu toàn tộc nghe theo đại thiền vu điều khiển túi đầu tu bạc cốt đô hầu lúc này cảm giác phía sau lưng đều tại ra bên ngoài toát mồ hôi lạnh giết hại đồng tộc đúng là bất đắc dĩ từ ngày đó ở chỗ phu la để hắn vào trướng hỏi thăm k ư ơ n g cử thiện vu mệnh lệnh thời、điểm. tu bạc cốt đô hầu cũng cảm giác được vu phu la sát ý những bộ lạc này thủ lĩnh bên trong thuộc hắn binh mã chiếm đa số có hơn ba ngàn người nếu như vu phu la muốn giết người lạc uy cái kia không hề nghi ngờ hắn đó là cái kia thích hợp nhất nhân tuyển vu phu la buổi tối hôm nay bày xuống miễn hội chính là muốn giết người lạc uy thanh trừ đối lập hắn nếu là không làm như vậy vu phu la tất nhiên sẽ kiếm cớ giết hắn nhưng là hiện tại không được hắn cái thứ nhất đứng ra ủng hộ vu phu la đồng thời còn giết phản đối vu phu la bộ lạc thủ lĩnh vu phu la liền xem như muốn giết hắn cũng không thể lập tức độc thủ bởi vì giết hắn sẽ mất đi còn lại bộ lạc nhân tâm vu phu la hít sâu một hơi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa quét đ ổ quét đ ổ khét lật đầu ra hiệu mà theo tu bạc cốt đô hầu đứng ra ủng hộ vu phu la còn t h ừ a tất cả bộ lạc thủ lĩnh cũng đều đứng dậy té quỵ trên đất nhưng cái này cũng không hề đại biểu sự tình như vậy kết thúc vu phu la c h ậ m rãi đem ánh mắt từ mỗi cái bộ lạc thủ lĩnh trên thân từng cái đ ả o qua sau đó mở miệng nói ra từ giờ trở đi các ngươi đều phải tạm thời lưu tại nơi này đem ta mệnh lệnh truyền đạt cho các ngươi bộ lạc nghe theo ta điều khiển ngày mai sáng sớm đại quân xuất phát tiến đánh bình thành quan chờ đợi bình thành quan cao phá sau đó các ngươi liền có thể trở lại riêng phần mình bộ lạc đương nhiên ta cũng biết hết lòng tuân thủ ta hứa hẹn về sau mỗi tấn công xong một tòa thành trì đều sẽ để cho các ngươi bộ lạc thỏa thích cướp bóc các ngươi tất cả thu hoạch tài phú đều chính là chính các ngươi tùy ý chính các ngươi phân phối các ngươi có thể đem tất cả thu hoạch được tài phú đều mang về các ngươi bộ lạc lớn mạnh các ngươi bộ lạc vẫn là câu nói kia tuyệt đại đa số hung nô thủ lĩnh cũng không hiểu đến cái gì thiên hạ lại thế bay ở trước mặt lợi ích mới là bọn hắn quan tâm nhất ai có thể dẫn đầu bọn hắn thu hoạch được tài phú bọn hắn liền ủng hộ ai đây là trên thảo nguyên trước sau như một hành vi năm đó mạo đốn thiện vu như thế hôm nay vu phu la cùng ban đầu mạo đốn thiện vu cũng không có cái gì khác nhau bởi vì hắn vu phu la giết là hắn vu phu la phụ thân cũng không phải bọn hắn phụ thân cho nên khi vu phu la câu nói này sau khi nói xong một chút hung nô thủ lĩnh đã bắt đầu hoan hô bình thành nơi này tại hậu thế còn có một cái tên gọi là đại đồng từ xưa đến nay từ xuân thu c h i ế n quốc đến tần hắn nơi này vẫn là thảo nguyên dị tộc xuôi nam khu vực cần phải đi qua triệu quốc đã từng liền tại đây xây dựng trường thành chống cự hung nô xâm lấn sau thủy hoàng doanh chính nhất thống lục quốc lại lần nữa bắt đầu tu sửa trường thành nơi đây không riêng kết nối sau lưng mã ấp bình nguyên cũng tương tự có thể từ nơi này đi đại quận và gu châu x ô i nam ký châu bình nguyên một đường quét ngang phong tỏa hoàng hà phía bắc bình thành quan cùng nói là quan chẳng nói là một tòa thành một tòa xây dựng tại giữa hai ngọn núi thành mặt hướng mặc bắc phía bắc tường thành ở trên đều là pha tạp vết tích bò đầy tường thành rêu cũng không thể che kín ở đã từng bị chiến hỏa xâm nhập đá xanh khảm nạm tại tường thành khe hở bó mũi tên mục nát chỉ còn lại có kẹt tại khe hở bên trong mũi tên lỗ châu mai bên trên màu đỏ sợ vẫn ký đại biểu cho đã từng nơi này dính qua rửa sạch không tịnh máu tươi thời gian giữa trưa liệt nhật treo trên bầu trời bình thành quan phía bắc trên đầu thành r ă n g đ ầ y yến quân binh sĩ chừng ngàn người nhiều dựa vào lỗ châu mai một bên phía dưới bảy đ ầ y có gai lăn một còn có d ầ u nóng tại đỉnh đồng thau bên trong đốt bốc lên đèn kịt khói đặc tại phía bắc tường thành ở giữa nhất một đoạn mười mấy tên tinh nhuệ yến quân sĩ binh ở giữa đứng đấy một người trung niên nam nhân trung niên nam nhân thân mang hấp bảo bên ngoài phủ lấy t ỏ a tử giáp bên hông bội kiếm ánh mắt đang nhìn lúc này phía bắc hơn mười dặm liên doanh tiên ti đại quân thân cao bảy thức có t h ử a trung niên nam nhân tên là thân đ ổ chuẩn bị tướng mạo chấm nón vũ quan công chính thân đ ổ cái họ này có thể truy tố đến tây hán khai quốc tân m ạ n g thân đ ổ gia liền tại hán cao tổ lưu bang quân bên trong đi theo lưu bang cùng nhau nam trinh b ắ t chiến trương thương đảm nhiệm thừa tướng sau đó thân đ ổ gia thăng lên làm ngự sử đại phu trương thương miễn đi thừa tướng sau đó h i ế u văn hoàng đế lưu hàng bổ nhiệm thân đồ gia vì thừa tướng lấy nguyên lai thực cấp phong l à n cố an hậu thân đ ồ ra cả đời đã trải qua hán cao tổ lưu bang tiến huệ đế lưu danh tiến cao sau lưu trí hán văn đế lưu hằng hán cảnh đế lưu khải năm triệu không hề nghi ngờ năm triệu nguyên lão tân mãn g thay đổi thời điểm hán tổ thân đ ồ xây càng làm ộ t lần phong vương vị bình thị vương đông hán quan k ỳ vân thân đ ồ trí lây công phong như âm vương d â n thư lấy không phải lưu thị còn vương tỷ cải thành thánh dương hầu thân đ ồ thị truyền đến thân đ ồ chuẩn bị thế hệ này đã qua hai mươi b ố lời muốn nói thân đổ chuẩn bị có thể đảm nhiệm cái này nhạn môn quận thái thú còn có đoàn vũ quan hệ chính là ban đầu đoàn vũ đem vương lưu giết chết sau đó thân đồ chuẩn bị bị sách đảm nhiệm trở thành nhạn môn quận thái thú bốn năm nhạn môn thái thú bây giờ đã lập tức đến nhậm mãn kỳ h ạ đầu bốn năm cũng là bởi vì đoàn vũ nguyên nhân hung nô còn có tiên ti đều rất thiên tĩnh mà mắt thấy lập tức liền muốn nhậm mãn lại nên đón tiên ti mấy vạn đại quân hơn nữa còn là bởi vì đoàn vũ thân đồ chuẩn bị cũng không biết phải làm thế nào hình dung hiện tại tâm tình ngay tại mấy ngày trước đó còn tại mã ấp thân đồ chuẩn bị nhận được triều đình mệnh lệnh để hắn tiến về bình thành chuẩn bị mở ra bình thành để tiên ti đại quân tiến vào nhạn môn quận tại thu được mệnh lệnh n à y trước tiên thân đồ chuẩn bị cũng không có cảm thấy cái、gì. triều đình hiện tại cùng đoàn vũ đang chiến tranh có thể là để tiên ti kỵ binh tiến vào t ỉ n h châu trợ giúp tiến đánh đoàn vũ dù sao thuê l à ngoại tộc kỵ binh loại chuyện này vốn cũng không phải là cái gì chuyện m ớ i mẹ nhi thương tộc hưu trư hung nô tiên ti ô i h o à n những n à y dị tộc đều bị đại yến thuê làm qua cho nên thân đồ chuẩn bị tại nhận được triều đình mệnh lệnh trước tiên liền khinh kỵ khoái mã mang theo thuộc hạ liền đi đến bình thành thân đồ chuẩn bị vừa tới ba bình thành thời điểm tiên ti kỵ binh còn không có đến nhưng mà ngay tại ba ngày trước đó tiên ti kỵ binh đến khi thân đồ chuẩn bị, chuẩn bị xuống kiến mở ra đóng cửa như vậy nhiều ti n t n đ tiên ti kỵ binh đã soi bình thành quan bên trong mách tính nhân số đều nhiều thậm chí so toàn bộ nhạn môn quận người đều phải nhiều nếu như duy nhất một lần thả như vậy nhiều tiên ti kỵ binh tiến đến ai biết có thể hay không sai lầm dù sao đại yến cùng tiên ti thế nhưng là thủ t r ề c tiếp một cái thả sáu bảy vạn tiên ti kỵ binh n h ậ q u a n làm không tốt nếu là những n à y tiên ti kỵ binh náo động hoặc là bởi vì chuyện gì phản loạn vậy đối với toàn bộ tịnh châu đến nói đều là thai họa ngập đầu với lại không riêng gì tịnh châu chỉ cần vào bình thành quan phía sau là vùng đất bằng p h ẳ n g mã ấp bình nguyên tùy thời có thể lấy tiến vào hữu châu còn có ký châu nếu là một cái náo động vậy hắn thân đồ chuẩn bị liền xem như bị đính tại bình thành quan trên đầu thành một trăm năm cũng không đủ xóa đi tội nghiệt cho nên thân đồ chuẩn bị là một cái quyết định không khai quan chứ không thả tiên ti đại quân tiến đến lúc ấy triều đình đến mệnh lệnh thời điểm cũng không có nói rõ ràng tiền ti đại quân đến là bao nhiêu người thân đ ồ chuẩn bị muốn chức phái người đi lạc dương xác nhận xác nhận một chút lạc dương đến c ũ n g có biết hay không t i ề n ti đại quân số lượng nếu như lạc dương triều đình biết lại ra thánh chỉ vậy hắn cứ dựa theo thánh chỉ làm việc đến lúc đó liền tính xảy ra điều gì đại loạn đó cũng là lạc dương triều đình vấn đề xét xử sẽ không ghi chép là hắn thân đ ồ chuẩn bị đem t i ề n ti đại quân để vào quan nhưng lúc này lạc dương đang cùng đoàn vũ khai chiến tịnh châu cũng tại chiến hỏa tác động đến phạm vi bên trong phái người đi lạc dương đến lúc này một lần cần bao lâu coi như khó mà nói bất quá thân đồ chuẩn bị vẫn như cũ vẫn là quyết định chờ chờ lạc dương triều đình xác nhận đưa tới thanh chỉ huỳnh thành quan bên ngoài tập hợp năm bạn tiên ti đ ạ i quân còn có vu phu la hai bạn hung nô đ ạ i quân c h ọ n vẹn bảy vạn đại quân tiên ti cùng hung nô liên quân đại doanh bên trong bộ độ căn đang ngồi ở một cái dùng da hồ được chế trên ghế ngồi ở bên dưới phương cách đó không xa khoảng chính là tiên ti bộ lạc một cây thủ lĩnh thiên bu người hán đến bây giờ không chịu công tác muốn ta nói trực tiếp đánh tới được rồi dù sao thành bên trong thủ quân chỉ có như vậy một chút xin phiền thoái như vậy ngồi tại mái vòm bên trong hàng thứ hai một người trung niên tiên ti đại nhân cau mày nói ra thác b ạ t lân cận đỉnh đầu mang theo một cái dùng đầu sói chế thành m ũ r a trên thân bọc lấy màu đen r a gấu áo khoác tại hắn bên người còn có một cái đầu đỉnh bốn vòng t r ọ n g duy chỉ có nhọn trên đỉnh đầu có một cây bím tóc thiếu niên thiếu niên tên là thác b ạ t lừng hơi chính là thác b ạ t lân cận tốt tử mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng dáng người lại cực kỳ khôi nô thấp bé dáng người tứ chi t r ắ n g kiện ngồi tại da hổ trên chỗ ngồi bộ độ căn nhai nuốt lấy miệm bên trong đường mạch nha loại này có thể nhai lấy ăn đường mạch nha liền xem như tại đại yến cũng là x trên thảo nguyên quý tộc đều có chút ưa thích thác b ạ n lân cận tiếng nói vừa ra sau đó ngồi tại hàng thứ nhất hoàng phù la hàng còn có kha b ị năng cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía bộ độ căn bộ độ căn khẽ lắc đầu nói ra cùng quách tiên sinh ước định thời gian còn chưa tới đợi thêm nhất đẳng không kém đây một hai ngày nếu như hai ngày sau đó quách tiên sinh còn không có tin tức tại công thành k h ô n g nội từ lần trước quách đ ồ hết lòng tuân thủ hứa hẹn thuyết phục vu phu la sau đó bộ độ căn liền đối với quách đ ồ cái nhìn có một chút cải biến có bản lĩnh người đến bất kỳ địa phương đều lấy được đến tôn trọng bình thành quan bên trên do xét một vòng thành phòng sau đó thân đồ chuẩn bị gọi tới mấy tên lĩnh binh thủ thành giáo úy. không thể thư giãn không thể lãnh đạo thân đồ chuẩn bị sắc mặt nghiêm túc nói ra không có bản quan mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được đến gần đóng cửa như làm trái lệnh giải quyết tại chỗ đều nghe rõ ràng chưa thân đồ chuẩn bị ánh mắt nghiêm khắc tại mấy tên giáo úy trên thân từng cái đ à o qua chỉ chỉ chỉ lĩnh binh thủ thành giáo úy đều liền vội vàng gật đầu đáp ứng nhìn thoáng qua thành bên ngoài phía bắc tiên ti quân đại doanh sau đó mang trên mặt vẻ mệnh mọi thân đồ chuẩn bị quay người hướng đến thành bên dưới đi đến ngay tại thân đồ chuẩn bị mới vừa chuẩn bị xuống thành thời điểm một tên thị vệ một đường chạy chậm đi tới thân đồ chuẩn bị trước mặt khải bẩm đại nhân thành nam đến một đội binh mã nói là phụng triều đình chỉ lệnh đến thị vệ chắp tay đứng tại thân đồ chuẩn bị trước mặt thi lệ nói ra ân thân đồ chuẩn bị xứ sở triều đình người đến làm sao nhanh như vậy hắn rõ ràng là hôm trước mới vừa đưa ra ngoài tin tức triều đình nhanh như vậy liền đến người không nên a nghi hoặc giữa thân đồ chuẩn bị xê dịch bước chân hướng đến bình thành thành nam phương hướng đi đến đi theo bản quan đi xem một chút đ gs tiểu tác giả thấy được chư vị cực kỳ tại nhắn lại nói yếu địa tranh bản đồ đang tại chế tác bên trong xin mời chư vị cực kỳ đồng đội còn có a di phát đều là trước kia hàn g tồn tiểu tác giả là thật không có thời gian đi câu cả a hoan hưởng mặt khác câu một cái nạp điện cảm ơn đúng rồi đúng rồi tại bổ sung một cái quyển sách đã cải biên chân nhân có tiếng nghe sách nghe sách chư vị cực kỳ nhóm có thể lục soát một cái có thể trực tiếp nhảy chuyển chân nhân có tiếng nghe sách cảm ơn chư vị cực kỳ ủng hộ chương sáu trăm ba mươi hai xảo trá hai chương sáu trăm ba mươi hai xảo trá hai bình thành qua ngoài n cửa nam lúc này một đội thị vệ đang hộ tống một chiếc xe ngựa dừng ở khoảng cách cửa thành còn có chừng trăm bước vị trí mà thành bên trên thân đồ chuẩn bị đang đứng tại tường thành vào triệu lấy thành bên dưới đội ngũ nhìn đến mặc dù chỉ có mười mấy kỵ còn có một chiếc xe ngựa nhưng thân đồ chuẩn bị cũng một điểm đều không có đại nghĩa cũng không có hạ lệnh mở cửa thành ra dùng treo không đưa hai người đi trước trước xác nhận một chút đối phương thân phận thân đồ chuẩn bị hướng về phía một bên thuộc hạ d ạ n dò theo thân đồ chuẩn bị đạt mệnh lệnh sau đó hai tên binh sĩ liền ngồi rổ treo từ trên đầu thành chậm chạm bông xuống sau đó hướng đến trăm mét có hơn nơi xa đội ngũ cẩn thận từng ly từng tí đi tới dừng lại một phen sau đó hai tên binh sĩ liền sải bước chạy trở về thân đồ chuẩn bị một tay án lấy bên hông kiếm thanh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm thành bên ngoài đợi hai tên binh sĩ đi lên sau đó thân đồ chuẩn bị lập tức nhìn đến hai người dò hỏi có thể từng xác nhận thành bên dưới người thân phận hai tên binh sĩ liên tục gật đầu sau đó cầm đến tới tay quan ấn che lại khải bẩm quận trưởng đại nhân thành bên ngoài người tự xưng là ký châu biển giá dính xuyên quách thị quất đồ nói đại nhân nhìn đến cái này quan ấn sau đó liền hiểu dính xuyên quách thị quách đổ cái tên này thân đ ồ chuẩn bị tự nhiên nghe nói qua sau đó từ hai tên binh sĩ trong tay nhận lấy tên kia q u o n ấn nhìn thoáng qua sau đó xác nhận đích x á c là quách đổ u o n ấn thân đ ồ chuẩn bị một mực treo lấy tâm lúc này mới thả xuống người đến mở cửa nói đến thân đ ồ chuẩn bị liền dẫn mấy tên thị vệ cùng nhau đi xuống từng thành mà dừng lại ở ngoài thành trăm b ư ớ c có hơn quách đổ cưỡi xe ngựa khi nhìn đến cửa thành mở ra sau đó lúc này mới chậm dai hướng đến cửa thành phương hướng chạy tới bình thành cửa nam thân đổ chuẩn bị mang theo thị vệ tự mình dẫn người chờ ở cửa thành vị trí quách đổ chức con mặc dù không bằng hắn nhưng là dính xuyên quách thị cạnh cửa vẫn là muốn chú trọng một chút quách đổ cưỡi xe ngựa tại khoảng cách thân đồ chuẩn bị còn có vài chục bước vị trí ngừng lại xe ngựa mở ra mặc quan phục quách đồ mỉm cười từ trên xe ngựa đi xuống sau đó đi mo hai bước đi tới thân đồ chuẩn bị trước mặt chắp tay thở dài dính xuyên quách đồ gặp qua thân đồ đại nhân quách biệt giá khắc khí nghe qua quách biệt giá đại danh thân đồ chuẩn bị cũng liền bận b i ể u hướng về phía quách đồ đáp lễ hai người đứng ở cửa thành trước hàn lên hai câu sau đó thân đồ chuẩn bị liền mời q u á c đồ cùng nhau vào thành hai người song song cùng nhau đi vào bình thành quan sau đó sau l ư n g cửa thành lúc này mới chậm rãi quan bế đi vào thành bên trong sau đó quách đ ồ ánh mắt trong thành xung quanh liếc nhìn khi thấy phía bắc tường thành bên trên giấy lên hỏa d i ễ m còn có khói đen thời điểm khoe mắt lơ đạn g h i ế c h i ế c quét biệt ra chuyến này mà đến là thân đồ chuẩn bị một bên đi tại quách đồ bên người một bên nhìn đến quách đồ hỏi quách đồ m ỉ m c ư ờ i nói ra thì bất mãn thân đồ quận trưởng chuyến này quách m ô đến đây đúng là có một số việc m ờ i nói thân đồ chuẩn bị là một cái mời thủ thế là như thế này chắc hẳn thân đồ quận trưởng đã thu vào triều đình mệnh lệnh lần này tiêu diệt lịch tập đoàn vũ triều đình liên hợp tiên ti kỵ binh n h ậ p quan lúc này thân đồ quận trưởng biết được a thân đồ chuẩn bị đương nhiên biết được với lại đã vì chuyện này phát sầu đã mấy ngày phải bạn quan mấy ngày trước đó liền thu vào triều đình mệnh lệnh thả tiên ti kỵ binh n h ậ p quan bạn quan cũng chính bởi vì vậy thì đến đây bình thành quan a quách đồ n h ư mày nói ra cái kia đã như vậy làm sao không thấy tiên ti kỵ binh quách đồ biết do còn cố hỏi thân đồ chuẩn bị lúc này mới nhìn về phía bình thành quan phía bắc phương hướng nói ra thì bất mãn quách biệt giá bạn quan đích xác là đạt được triều đình mệnh lệnh thả tiên ti kỵ binh n h ậ p q u a n nhưng là triều đình cũng không nói rõ cụ thể bao nhiêu ít tiên ti kỵ binh n h ậ p q u a n ngày hôm trước tiên ti kỵ binh mà đến chừng sáu bảy vạn số lượng quách biệt giá có biết đây sáu bảy vạn tiên ti kỵ binh nếu là từ bình thành quan n h ậ p q u a n vạn nhất nếu là xảy ra biến cố gì hậu quả kia cũng không có thể tưởng tượng đây sáu bảy vạn tiên ti kỵ binh không phải sáu bảy ngàn triều đình mặc dù có mệnh lệnh có thể cũng không nói cụ thể số lượng bạn quan lo lắng cho nên lúc này mới phái người đi triều đình xác nhận cụ thể số lượng quách đổ một bên nghe một bên gật đầu đây thân đồ chuẩn bị là đủ cảnh giác sáu bảy vạn tiên ti kỵ binh n h ậ p q u a n khẳng định không phải việc nhỏ nhưng nếu như chờ thân đồ chuẩn bị cùng triều đình xác nhận đến lúc này một lần còn không biết muốn chỉ h o a n bao lâu thời gian tịnh châu thứ sử trương dương đều đã bị bắt sống lương châu b i n h mã tùy thời tùy châu khả năng cảm thấy được bọn h ắ n kế hoạch cho nên tất cả phải nhanh thân đồ quận trường có kiện sự tình thân đồ quận trường khả năng còn không biết q u á c h đồ vừa đi vừa nói liên hợp tiên ti kỵ binh cùng nhau tiêu diệt đoàn vũ kế hoạch này nhưng thật ra là ký châu mục nư đồ cũng là ký châu mục thông qua thái phó hướng triều đình mời tấu tại hạ nói như vậy, không biết thân đồ quận trưởng minh bạch không bởi vì cái gọi là chiến trường thế c ụ thiên biến văn hóa chiến cơ chớp mắt l à qua bây giờ t ỉ n h châu thứ sử trương dương đã bị bắt sống thái nguyên quận thượng đảng quận tây hà quận ba quận chi địa đều đã đã rơi vào đoàn vũ trong tay thân đồ quận trưởng bởi như vậy một lần mời tấu triều đình không nói đến bây giờ lương châu quân phong tỏa thượng quận cùng ti đại giáo bí bộ đường khó đi đoạn đường này muốn trì hoãn thời gian quá lâu khi đó nếu là đoàn vũ phát binh nhạn môn quận làm như thế nào là tốt quách đồ nhìn đến thân đồ chuẩn bị hỏi đang tại đi tới thân đồ chuẩy bỗng nhiên dừng bước sau đó nghiêm quách đồ nói tới những này thân đồ chuẩn bị không phải là không có cân nhắc qua nhưng còn có câu nói gọi là cùng có lợi tướng quyền từ hắn trọng hai hại tướng quyền từ hắn nhẹ đoàn vũ cùng lạc dương triệu đình tranh đấu bất kể nói thế nào đều là người hắn giữa mình sự t ì n h đoàn vũ liền tính tiến đánh nhạn môn quận cũng không có khả năng cướp bóc đốt riết cũng không có khả năng đem thân đồ thị đều cho đồ đây là khẳng định đây là người hắn giữa nội đấu thân đồ chuẩn bị rất rõ ràng điều này nhưng nếu là hắn trực tiếp công tác đem tiên ti kỵ binh đều bỏ vào đến vạn và nhất tiên ti kỵ binh tại tịnh châu làm loạn cái kia cùng đoàn vũ tiến đánh nhạn môn quận hoàn toàn là hai việc khác nhau nhi tiên ti chốc lát làm loạn cái kia chính là khói báo động khắp nơi trên đất những n à y dị tộc cũng mặc kệ cái gì thân đồ thị vẫn là cái gì khác danh môn bảo tộc tại những người này trong mắt người h á n không có cao thấp phân biệt giàu nghèo đều là bọn hắn sát lục cấp đoạt đối tượng với lại giống như là những n à y danh môn bảo tộc t ấ t càng là bọn hắn trọng điểm sát lục cùng cấp đoạt đối tượng liền tính thân đồ thị có thể may mắn trôn qua một kiếp những n à y sau trên sử sách tất nhiên sẽ lưu lại g à y đặc một bút đủ có thể khiến thân đồ thị vĩnh viễn không bao giờ xoay người cho nên trong vấn đề này thân đồ chuẩn bị lựa chọn hai h ạ i tướng quyền tự hắn nhẹ thà rằng bỏ lỡ quét đồ trong miệng chiến cơ bị triều đình trách cứ bị đoàn vũ công hám nhạn m ộ t quận cũng không nguyện ý thả tiên ti nhập quan quách biệt giá ngươi nói những này b ả n quan tự nhiên sẽ hiểu nhưng tiên ti không thể dễ tin vạn nhất đây tiên ti đại quân nhập quan thật làm loạn đến lúc đó đừng nói là b ả n quan liền xem như thái hoàng thái hậu cũng vô pháp đánh chịu cái này hậu quả cho nên thân đồ chuẩn bị một bên lắc đầu vừa nói cho nên bạn quan vẫn là muốn cùng lạc dương triều đình xác nhận một chút là có hay không như thế nếu như lạc dương triều đình xác nhận vậy bạn quan không lời nào để nói nhưng trước đó cho dù là có ký châu mục bảo đảm có thái phó bảo đảm bản quan cũng khó có thể công tác còn hy vọng cách biệt giá có thể hiểu được cũng hy vọng cách biệt giá có thể đem lợi này mang cho ký châu mục cùng thái phó đứng tại thân đồ chuẩn bị trước mặt quách đ ồ hít sâu một hơi sau đó khẽ lắc đầu nhìn đến quách đ ồ như thế thân đồ chuẩn bị cũng thở phào một cái xem ra quách đ ồ là chuẩn bị từ bỏ thuyết phục nhưng mà ngay tại thân đồ chuẩn bị không có chút nào phòng bị cùng chuẩn bị thời điểm quách đổ lại đột nhiên ngẩm đầu lên một thanh sắc bén dao găm từ quách đổng tay á o bên trong t r ư ợ a còn không đ ợ i thân đồ chuẩn bị kịp phản ứng thời điểm quách đổ đã dùng dao găm chống đỡ thân đồ chuẩn bị cái cổ mà đi theo quách đổ cùng nhau tiến đến những thị vệ kia cũng không khỏi phân trần rút ra bên h ơ n mỗi kiếm trong nháy mắt liền đem thân đồ chuẩn bị xung quanh binh sĩ đâm ngã tại vũng máu bên trong quách đổ ngươi thân đổ có trường đắc tội quách đổ một tay gắt gao dùng dao găm chống đỡ thân đồ chuẩn bị cổ một bên hướng về phía thân đồ chuẩn bị nói ra tại hạ là vì đại yến cho nên có chút bất đắc dĩ quách đổ xoay người một cái mang lấy thân đồ chuẩn bị cái cổ đi vòng thân đ còn không đợi xung quanh người kịp phản ứng thời điểm quách đ ồ liền lớn tiếng la lên thân đ ồ chuẩn bị chống lại triều đình mệnh lệnh thông đồng với địch địch tặc đoàn mũ bản quan chính là d ĩ n h xuyên quách thị quách đ ồ ký châu biệt giá phụng thái phó thái hoàng thái hậu chi danh đến đây như làm trái khiển ứng i ả kẻ không theo thông đồng với địch giả chu sát cựu tộc thân đồ có trường nếu như ngươi còn muốn mạng sống không muốn để cho thân đồ thị diệ tộc t vậy liền nghe tại hạ nói quách đ ồ âm lanh âm thanh tại thân đồ chuẩn bị vang lên bên hai chương sáu đồ quan một chương sáu đồ quan một xảy ra bất ngờ phát sinh một màn này trực tiếp để thân đồ chuẩn bị ngây n g ẩ n cả người mặc dù thân đồ chuẩn bị mặc trên người khôi giác bên hông cũng có bội kiếm nhưng thân đồ chuẩn bị cũng không phải là võ tướng mà là một cái con văn quách đ ồ đột nhiên nổi lên thân đồ chuẩn bị một đ i ể m phát giác đều không có huống hồ thân đồ chuẩn bị cũng không có nghĩ đến quách đ ồ sẽ đến một màn như thế quách đ ồ ngươi Ngươi điên rồi sao thân đồ chuẩn bị thân thể không dám động nhưng lại vẫn như cũ lớn tiếng quát mắng lấy sau lưng quách đổ thân đồ chuẩn bị t i ế p thân thị vệ lúc này đều đã bị đâm ngã xuống vũng máu bên trong còn thừa xung quanh quan lại tại nhìn thấy một màn này thời điểm cũng đều ngây ngẩn cả người quét đổ trong tay mang lấy dao găm sau đó cưỡng ép lấy thân đ ổ chuẩn bị hướng đến sau lưng cửa nam t ố i lui thân đ ổ chuẩn bị n g ư ờ i tư thông đoàn vũ chống lại triều đình mệnh lệnh n g ư ờ i cho rằng thần không biết quỷ không hay triều đình lệnh cưỡng chế để tiên ti kỵ binh nhập quan tiêu diệt đoàn vũ n g ư ờ i lại lá mặt lá trái đánh l ấ y muốn về triều đình xác nhận lý do trên thực tế bất quá là đang l ợ i đoàn vũ binh mã nói chuyện c ô phu quét đồ đã thối lui đến vào thời điểm cửa năm trước bởi vì tiên ti đại quân lúc này tích trữ tại bình thành quan phía bắc mà bình thành quan nam thành phía sau là đại yến thổ địa cho nên cũng không bố trí phòng vệ chỉ có mấy tên binh sĩ đứng ở trước cửa mắt thấy một màn này mấy tên binh sĩ đều ngẩn ở đây tại chỗ căn bản không biết làm thế nào mới tốt quách đổ ngươi ngậm máu phương người b ả n quan khi nào đầu nhập đoàn vũ thân đổ chuẩn bị lớn tiếng giải thích nói ra b ả n quan là vì tịnh châu bách tính cân nhắc là vì triều đình cân nhắc tịnh châu a a quách đổ mang trên mặt cười l ạ n h tịnh châu đó là đoàn vũ tịnh châu hiện tại cũng không phải triều đình tịnh châu tịnh châu thứ sử trương dương đều đầu hàng nếu là đợi một thời gian tịnh châu tất nhiên đều sẽ bị đoàn vũ bỏ vào trong túi đến lúc đó đây tịnh châu vẫn là đại yến tịnh châu thân đồ chuẩn bị nói tới thả tiên ti nhập quan có khả năng sẽ phát sinh hậu quả triều đình không biết vẫn là thái phó biên n mỗi không biết triều đình bên trên những người kia so với ai khác đều rõ ràng chỉ bất quá bách tính tại lạc dương triều đình trong mắt tính là gì giống như là lương châu giao châu đều có người đã tưởng tượng h t ấ u trực tiếp từ bỏ càng h ư ớ n g hồ một cái đã nhanh nếu không thuộc về đại yến tịnh châu đoàn vũ thu hoạch được tịnh châu chỉ có thể tăng thêm đ ư c lực dưới loại tình huống này liền xem như h ủ tịnh châu cũng không cho đoàn vũ đây là tất cả mọi người chung nhận thức chỉ là có chút việc có thể nói nhưng là lời không thể cầm tới trên mặt n ổ i nói mà thôi khi thái phó viên ngôi góp lời thả t i ê n ti nhật quan khi thái hoàng thái hậu đáp ứng cái này sách lược thời điểm tịnh châu cùng tịnh châu b á y tính trên cơ bản đều đã bị từ bỏ một cái tịnh châu mà thôi mấy chục vạn người mà thôi dù sao cũng tốt hơn đoàn vũ đánh tới lạc dương đem lạc dương triều đình bên trên những cái tia quyền quý chạy xuống đây là lạc dương triều đình tuyệt đại đa số người đều đã ngầm cho phép thân đồ chuẩn bị không hiểu cho nên hắn chỉ có thể trở thành dê thế tội mở cửa thành ra quách đổ hướng về phía sau l ư n g thị vệ nói ra thị vệ cầm trong tay trường kiếm hướng đến cửa nam đi đến cửa nam trước cái k i a mấy tên binh sĩ trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào tốt không thể lái môn không thể lái môn thân đ ồ chuẩn bị lớn tiếng hô thừ quách đổ hư lạnh một tiếng nói chẳng lẽ các ngươi cũng muốn cùng thân đ ồ chuẩn bị cùng nhau trên lưng tạo phản tội danh bị chu diệt c ử u tộc sao ta xem ai dám ngăn trở mở cửa thành ra là hậu quả gì binh sĩ không biết nhưng tạo phản liên lụy cựu tộc q á c h đổ đã nói rất rõ ràng ngắn n g i thất thần sau đó mấy tên binh sĩ lựa chọn đứng tại chỗ theo cửa nam mở ra quét đổ trên mặt lộ ra một vệ nụ cười bình thành quan cửa nam bên ngoài khói bụi nổi lên một phía vu phu la dẫn đầu hung nô kỵ binh lấy cực nhanh tốc độ xông vào bình thành quan cửa nam mắt thấy đại lượng kỵ binh từ chỗ cửa thành vào, vào thân đ ồ chuẩn bị một mặt cho tàn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu xong tiếp sau học làm người thông minh a quét đ ồ âm thanh tại thân đ ồ chuẩn bị sau lưng v ă n g lên sau đó quét đổ đem thân đổ chuẩn bị hướng đến phía trước đẩy thân đổ chuẩn bị thân thể thuận thế liền bị quét đổ đẩy vào sông tới hung nô kỵ binh bên trong Frank. tại hình thể khỏe mạnh chiến mã va chạm phía dưới thân đồ chuẩn bị thân thể như là đoạn dây chơi d i ợ u đồng dạng bay ra ngoài khi thân đồ chuẩn bị thân thể rơi trên mặt đất sau đó liền bị đại lượng lao nhanh mà qua chiến mã dẫm đạp mà qua xông đi vào một cái cũng không lưu lại vu phu la trong tay trường đào chỉ vào bình thành quan bên trong trong lúc nhất thời bình thành quan nội nhân ngửa ngựa lật hỗn loạn tưng bừng mới vừa đứng ở cửa thành trước cái kia mấy tên binh sĩ đều không có tới kịp đ à o tẩu liền được xông tới hung nô kỵ binh trực tiếp chém ngã tại vũng máu bên trong Tà Dương đ e mười vân lăm ti tuổi tú binh mới vừa bị mộ binh mấy ngày cách trẻ sơ sinh bị loan đao đính tại vọng lâu trên cột gỗ đứt gãy trôi mâu còn nắm ở lòng bàn tay huyết trâu thuận theo lông mi rơi vào trận lên mắt phượng dưới cổng t h a n h đỏ t h ấ m dòng suối tràn qua tảng đá xanh thủ t h a n h giáo lý thi thể may r ầ m mắt to hán t ử giờ phút này chỉ còn nửa gương mặt ra dính tại sương sọ vắng vẻ trong hốc mắt bỏ lục đầu rồi vùng sát cổng thành bên trong khắp nơi đều là tiếng la khóc tiếng cổng t i ế u đầu chọc thác bạt lực hơi trong tay kéo lấy một thiếu nữ tóc g i i một cước đạp ra một bên một nhà cửa hàng đại môn d ấ u ở môn bên trong kinh hoàng t r ư ở n g quý còn có tiểu nhị trong tay còn nắm gậy gỗ cùng cái cuốc thác bạt lực hơi linh cười một tiếng trang kiện cánh tay nâng lên trực tiếp đem gậy yếu thiếu nữ ném vào trước mặt bàn bên trên phòng bên trong t r ư ở n g quý còn có tiểu nhị bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau có thể nhìn đến dây r u ộ n khổ hô thiếu nữ thời điểm đã năm qua ngũ tuần một nửa hoa dâm t r ư ở n g quý vẫn là cắn răng giơ lên trong tay gậy gỗ sông về thác bạt lực hơi ta và các ngươi liều mạng lao trưởng u ý giơ trong tay gậy gỗ liền hướng đến thác bạt lực hơi đỉnh đầu đập tới nhưng mà lại bị thác bạt lực khẽ nâng lên cánh tay một phát bắt được sau đó loan đao đâm vào lao trưởng quỹ lồng l ự c tại thác bạt lực hơi sau lưng mấy tên tiên ti binh sĩ b à o vào cấp tốc tại lao trưởng quỹ trên thân bổ đao chọn tay cũng đem giấu ở nơi hẻo lánh tiểu nhị chém i ế t chân cải tóc bên trên lưu ly châu xuyên tạ i thiếu nữ sợi tóc giữa len k e n loạn hưởng thiếu nữ mắt hạnh khỏe mắt n ư ớ c b ó n g tay dưới thân thể trên mặt bàn gầy ra mười đạo b ế t máu vừa lòng thỏa ý thác bạt lực hơi nâng lên ra dê quần một bên cởi một bên hướng đến ngoài cửa đi đến lưu lại sau lưng thiếu n cửa ngõ dưới t à n g cây hòe tóc để t r ọ n nữ đồng nút ở mẫu thân còn ấm thi thể sau hồ bên trên điểm đầy xanh lục tùng thạch loan đ a o bước lên nàng cái c ầ m thì hai tử đen nhánh con ngươi chiếu ra chân trời xoay quanh kềnh k ề n bộ độ căn trên mặt không có bất kỳ cái gì thương hại biểu lộ xoay người sang chỗ khác đều giết một tên cũng không để lại lưới lao cắt vỡ hết hầu trong nháy mắt nàng theo lên quấn cảnh v à n v ạ c áo trợn bị huyết thẩm thấu cực kỳ giống trong hoàng hôn thứ tự nở rộ ác chi hoa toàn bộ bình thanh quan hơn vạn quân dân đều tại hung nô còn có tiên ti trà đạc phía dưới phát ra tuyệt vọng diễn gì bộ độ căn thấy được đứng tại biệt thử trước quách đổ, sau đó tung Quách được đứng Đồ, đó người sau xoay u dung sĩ từ xuất qua ố n ngựa. trinh đến nay, dùng g Bộ lạc lâu, l các chỉ có sĩ từ thật đã ạ i mới phương phát thức thể kích này, có r bọn hắn chiến mướn. tiên sinh ngài hẳn là sẽ không Quách ý, ý ta a sẽ là để x o người từ trên ngựa xuống tới bộ độ căn hướng về phía người đứng tại biệt thự trước cửa quách đồ nói ra dù sao ban đầu đoàn vũ đó là dùng loại phương thức này mà đối đãi tiết thi đạn h á n sơn cái k i a m ộ t thanh đại hỏa thiêu chết ta mấy vạn con dân mà trong thành này bất quá mới chỉ có một vạn người không đến mà thôi ngay cả lợi tức cũng không tính quách đồ không quan trọng cười một cái nói một đêm này toàn bộ bình thành quan đều cho bao phụ tại máu tanh mây đen phía dưới phong bê bốn môn đem tất cả bình thành quan bên trong quân dân sinh lộ đều phá hỏng chỉ có một ít cực kỳ may mắn hải tử được phụ mẫu bùi lấp trong nhà hầm mới lấy may mắn thoát khỏi nhưng cũng không biết cái hầm này bị phong bế cửa vào vẫn sẽ hay không có mở ra ngày đó trường an lương vương phủ từ yến trung trở về đã có chút thời gian đoàn vũ đang ngồi ở lương vương phủ trong thư phòng đoàn vũ trước mặt trên mặt bàn chất đầy đến từ các nơi tấu nhìn trước mắt những ngày tấu đoàn vũ lần đầu tiên hiểu thành cái gì hoàng đế cần tể tướng tam công cựu khanh những đại thần này một số thời khắc thật không phải hoàng đế không chuyên cần chính sự có rất ít người có thể làm được giống như là doanh chính như vậy chuyên cần chính sự khi một quốc gia to to nhỏ nhỏ sự t ì n h từ bạn giảm bao la các nơi rơi vào trước mặt hơn nữa còn cần từng cái xử lý thời điểm sau đoàn vũ thật hiểu thành cái gì tốt hoàng đế không tốt làm cũng hiểu thành cái gì nhiều như vậy hoàng đế đều lựa chọn khi h ư ơ n quân thiên hạ dân sinh quân quốc đại sự triều chính chức quan bệnh dịch thiên hai những chuyện này rơi xuống một cái quận thời điểm đoàn vũ không có cảm thấy như thế nào thế nhưng là rơi vào một cái trâu thậm chí cả càng lớn địa bản thời điểm liền biết xử lý đứng lên đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn đoàn vũ hiện tại mỗi ngày trên cơ bản đó là mặt trời mọc m à lên bận rộn đến đêm khuya mới có thể đi ngủ hắn đi đến yến trung đoạn thời gian này từ lương châu phát tới để ép cần hắn quyết định lấy chính vụ đều phải trồng chất như sơn còn có từ tây bực phát tới còn có chính là bây giờ ba mặt khai chiến cần hắn đến tụ chúng điều phối đoàn vũ may mắn bên người còn có rất nhiều năng thần phụ tá nếu không đây lương vương thật hai nguyện ý khi ai khi pháp chính còn có quét ra hai cái này mới lên cấp tiểu thư đồng đang tại thư phòng giúp đỡ đoàn vũ sửa soạn không có phê duyệt tốt còn có đã phê duyệt hoàn tất chuẩn bị đưa vào hoàn g cung đấu trương tuân du ngồi quỳ chân tại khoảng cách đoàn vũ chỉ có hai bước khoảng, khoảng cách trước mặt còn có một cái án thư trên thư án lúc này trưng bày cơm trưa vì có thể ra tốc xử lý chính vụ đoàn vũ hiện tại giữa t r ư a trên cơ bản đều tại thư phòng ăn cơm phòng quân cơ truyền đến tin tức lưu bị còn có hoàng p h ủ tung hai người bẩm báo mười lăm vạn đã lại lần nữa an huyện hàm q u ố c quan xuất phát cô dự định tự mình lĩnh một quân tiến đến ninh địch công đạt cảm thấy thế nào đoàn vũ nhìn đến quân du hỏi giữa lúc đoàn vũ tiếng nói mới vừa rơi xuống thời điểm ngoài cửa thư phòng đoàn liêu thanh cầm trong tay một phong phòng quân cơ mật thư đi đến khải bẩm lương vương điện h ạ phòng quân cơ có màu đỏ bí tấu đoàn l i u thanh k h n người nói ra chương sáu trăm ba mươi b ố màu đỏ bí tấu hai chương sáu trăm ba mươi bốn màu đỏ bí tấu hai đoàn liễu thanh cầm trong tay mật thư đi vào đoàn vũ trước mặt màu đỏ đoàn vũ lông mày trong n g á y mắt i h u chặt phòng quân cơ mật lệnh còn có mật thư đều là có đẳng cấp phân chia dùng cái này để phán đoán phải trăng cần cao cấp hơn nhân viên tiến hành xử lý phòng quân cơ phát triển đến bây giờ đã qua ba năm ngoại trừ liễu bạch đổ cái này phòng quân cơ cao nhất thống lĩnh bên ngoài một hai ba bốn nam sáu nơi đều riêng phần mình có riêng phần mình thống lĩnh phân quản phân quản phía dưới còn có từng cái phân bộ quân sự cứ như vậy làm việc hiệu s u ấ t liền sẽ cực kỳ đề cao màu đỏ chính là tất cả mật lệnh còn có mật thư bên trong đẳng cấp cao nhất mà lại là muốn trước tiên đưa đến đoàn vũ trong tay ngoại trừ màu đỏ mật lệnh bên ngoài còn lại phần lớn tại liễu bạch đồ một bước này thời điểm liền đã đình chỉ cần thượng trình liễu bạch đồ sẽ châm trước thượng trình đoàn vũ từ đoàn liễu thanh trong tay tiếp nhận màu đỏ mật thư đoàn liễu thanh lui lại đi ra thư phòng triển khai mật thư đoàn vũ một mắt ba hàng n h ì n thoáng qua theo nội dung thâm nhập đoàn vũ lông mày dần dần khóa chặt khi tất cả nội dung đều xem một lần sau đó đoàn vũ đem thư giao cho bên cạnh quốc gia công đạt ngươi xem trước một chút u phong ra đem đưa mật thư h c vị trí t đầu u dưới quân cơ màu đỏ mật thư cũng không phải là giả hủ mấy người đưa tới bởi vì giả hủ mấy người nếu là đưa tin đi không phải là phòng quân cơ màu đỏ mật thư mà hẳn là lấy tấu hình thức phong thư này là tới từ phòng quân cơ xếp vào tại trinh bắc quân cái gọi là trinh bắc quân đó là lúc này ở t ỉ n h châu tác chiến giả hụ lý nho còn có trình dục ba người dẫn đầu đại quân mà yến trung thiết thạch đầu dẫn đầu tức là trinh nam quân ở trong đó vô luận là trinh nam quân vẫn là trinh bắc quân bên trong đều có đại lượng phòng quân cơ nhân viên giám sát các cấp tướng soái liên c u n g loại với minh triều c ẩ m ý vệ đồng dạng mà phong thư này đó là đến từ phòng quân cơ loại này cấp bậc tình báo sẽ đi qua lặp đi lặp lại xác nhận cơ h ộ là không tồn tại hư giả cô cũng rất kỳ quái đã hung nô làm phản rồi văn hòa còn có văn ư u cùng trọng đức khoảng cách hung nô gần nhất không có khả năng không có phát giác với lại nếu như hung nô làm phản phòng quân cơ đệ nhất tấu nên sẽ tới mấy người trong tay sau đó tại chuyển giao đến cô nơi này đến đoàn vũ hơi nghi hoặc một chút vẫn là tuân du phản ứng so sánh nhanh một chút vương thượng thuộc hạ muốn nhìn một chút trinh bắc quân gần nhất đại quân điều động phương hướng tuân du lập tức nói ra đoàn vũ hướng về phía một bên quách g a còn có pháp chính hai người gật đầu ra hiệu lập tức quách g a còn có pháp chính liền đem mấy ngày nay trinh bắc quân điều động tình hình cụ thể và tỉ mỉ sửa sang lại đi ra đưa đến tuân du trước mặt khuôn mặt nghiêm túc tuân du lập tức vẫn là túi đầu qua cẩn thận thẩm tra đối chiếu mấy lần sau đó tuân du liền cao mày nằm ở trên bàn bắt đầu trầm tư đoàn vũ cũng không có quái dày tuân du suy nghĩ mà là tại yên tinh trở lấy chuyện này phát sinh rất khác thường trong lúc nhất thời để đoàn vũ cũng không có manh mối tự đây đ â u đưa tới điều lệ trực tiếp làm phản loại này đê cấp sai lầm không thể nào là giả hủ mấy người sẽ phạm trừ phi là giả hủ lý nho còn có trình dục cùng hung nô cùng lúc cùng một chỗ tạo phản mới có khả năng này nhưng mấy người cùng hung nô cùng một chỗ tạo phản chuyện này bản thân liền không khả năng sau một lát tuân du chầm rãi ngẩm đầu lên vương thượng thuộc hạ không sai biệt lắm đoán được một chút tuân du mở miệng nói ra câu đạt lại nói luận võ lực đoàn vũ tự nhận là thiên hạ này không người có thể địch nhưng nếu là luận đầu não cái gọi là lịch sử động tinh biết trước tất cả tại những n à y chân chính đỉnh cấp mưu sĩ trước mặt đó là trò đùa cái g i ấ m cũng không bằng một cái tất cả chiến tranh biến hóa rất nhỏ những n à y đỉnh cấp mưu sĩ đều sẽ lập tức làm ra tương ứng điều chỉnh một chút lịch sử tính chất đại chiến dịch sự kiện lớn nhưng p h ả m là có một chút biến động những người này đều sẽ lập tức làm ra phản ứng đây chính là đỉnh cấp mưu sĩ đoàn vũ tự nhiên biết mình được điểm ở nơi nào cho nên mới sẽ đem không am hiểu sự tình giao cho những n à y am hiểu nhất người tới làm vương thượng giả thiết nam hung nô thật đã làm phản hàn rồi như vậy nam hung nô hiện tại cần gấp nhất phải làm nhất sự t ì n h là cái gì tuân du phân tích nói ra trước đó khương cử thiện bù tấu để con hắn vu phu la lĩnh binh hai vạn đông bảo tiến về đạn hãn sơn một vùng chặn đánh tiên ti trước mấy ngày từ lạc dương bên kia truyền tin biểu lộ lạc dương triều đình đích sắc liên hợp tiên ti mấy năm trước đó đoàn vũ lựa đốt đạn hãn sơn đồng thời bắn giết khôi đầu cũng chính là bộ đội căn m i n trường t i ti muốn báo thủ đây rất hợp lý mà lạc dương triều đình hiện tại cần gấp binh lực liên hợp tiên ti cũng liền không k ỳ quái phòng quân cơ mật thư đã nói minh làm phản là do ở phu la gây nên vu phu la đã bỏ mặc tiên ti mặc kệ liền vô cùng có khả năng đã cùng tiên ti liên hợp ban đầu truy kích vương nhu thời điểm tại đại thanh sơn đoàn vũ đánh gãy vu phu la một cái chân mấy năm này h ư ơ n g cử thiện vu thứ tử hô chủ tuyển tại vương thượng bên người tương đối thân cận vương thượng cái kia hung nô thiện vu chi tránh phát sinh ở hai người huynh đệ giữa cũng không hiếm lạng thuộc hạ đoàn trừng vu phu la tạo phản nguyên nhân có hai cái một cái là bởi vì ban đầu cùng vương thượng thủ riêng còn có một cái cũng một bởi là vũ, vũ phu la đơn độc đi vào khương cử thiện vu bên người hắn tại cưỡng ép hoặc là giết hại khương cử thiện vu sau đó chuyện làm thứ nhất hẳn là cùng hắn dẫn đầu cái kia hai vạn hung nô đại quân cùng tiên ti đại quân tụ hợp tuân du một bên nói một bên đem ngón tay hướng về phía bản đồ bên trên một cái địa vị bình thanh quan gia bình thành quan bên ngoài vượt qua âm sơn sau đó đó là tiên ti đạn h ă n sơn vũ phu la đông vào là tiến về sau đạn h ă n sơn lớn như vậy quân cuối cùng dừng lại vị trí cũng hẳn là đạn h ă n sơn nếu như dựa theo trước đó chỉ định kế hoạch trinh bắc quân hẳn là tại đánh hạ thái nguyên quận sau đó chỉnh quân chuẩn bị tiến về kỳ châu nhưng là hiện tại trinh bắc quân phương hướng là tại bắc bảo tấu đã nói là muốn quét sạch còn lại mấy cái thành trì an ổn thái nguyên quận thuộc hạ cảm thấy khả năng cũng không phải là dạng này đoàn vũ cao mày lông mày đánh gây tuân du tuân du căn kia rơi vào bình thành quan bên trên ngón tay bắt đầu chậm rãi hướng đến phía dưới mã ấp đại bình nguyên di động theo ngón tay di động tuân du cũng mở miệng lần nữa nói ra từ bình thành quan mà ra sau này một đường chính là mã ấp đại bình nguyên lấy hung nô binh lực liền xem như bốn vạn kỵ binh lại thêm thiết khả năng về sau gần mười vạn kỵ binh binh lực nếu như đây một cỗ binh lực tiến vào tịnh châu như vậy sẽ đối với toàn bộ chiến cuộc phát sinh cải biến mười vạn kỵ binh đoàn vũ đang nghe cái số này thời điểm cũng nhíu chặt lông mày mười vạn kỵ binh là một cái khái niệm gì tuyệt đại đa số người cả đời này đều không có gặp qua một vạn người tụ tập cùng một chỗ thời điểm là một cái cái gì hình ảnh nhưng có câu nói nói đầu người hơn bạn ngay cả núi liên v i ê n một vạn người đứng chung một chỗ dù nhìn thẳng góc độ là không nhìn thấy cuối cùng tịnh châu rộng lớn như vậy thổ địa cũng chỉ có hơn sáu mươi vạn nhân khẩu nếu như ta là bộ đội căn cùng vu phu la ta nhất định không sẽ cùng vương thượng cứng đôi cứng tuân du nói ra ta sẽ dọc theo mã ấp bình nguyên để sau đó để dưới trướng kỵ binh hóa chỉnh là không chia mười mấy cỗ thậm chí cả càng nhiều bốn phía cướp bóc dùng kỵ binh ưu thế tốc độ còn có nhân số ưu thế cướp bóc toàn bộ tịnh châu mặc dù vương thượng dẫn đầu kỵ binh không thể đổi nhưng nếu như bọn hắn chỉ cướp bóc s á t lục nói vương thượng lại không thể phân thân cũng rất khó truy kích bọn hắn như vậy chỉ cần bọn hắn tại tịnh châu dừng lại thời gian đầy đủ lâu vương thượng liền căn bản không có cơ hội đi tiến đánh ký châu ưu thậm chí cả ích châu cùng lạc dương chỉ có thể nghĩ biện pháp trước đem hung nô còn có tiên ti trục xuất nhưng đây rất khó trừ phi vận dụng toàn bộ lương châu binh lực t ừ n g c h ú t từng chút để ép hung nô cùng tiên ti kỵ binh hoạt động không gian sau đó tại đem trục xuất xuất cảnh nhưng dù cho như thế cũng khó có thể đạt đến tiêu diệt bọn hắn trình độ cuối cùng chỉ có thể bỏ mặc bọn hắn chạy về m ạ c bắc thảo nguyên đoàn vũ nhẹ gật đầu thừa nhận t u â n du thuyết pháp hung nô cùng đại yến tranh đấu bốn trăm n ă m cho tới bây giờ liền không có bị tiêu diệt qua hung nô có thể sẽ diệt vong nhưng trên thảo nguyên vẫn như cũ có giống như tiên t i dạng này quật khởi bộ lạc về sau lục quyết tại về sau liêu kim nguyên mông đều là như thế thuộc hạ suy đoán văn h ò a bọn hắn nhất định là ngay đầu tiên liền đã thu vào hung nô làm phán tin tức đồng thời nói đến đây thời điểm tuân du dừng một chút nói ra văn h ò a đám người nhất định là tìm được diện đ ị c h kế sách từ đó nhanh chóng điều động binh mã bắc thượng già hủ lý nho trình dục ba người này cùng một chỗ muốn nói có thể muốn ra diện đ ị c h kế sách dạng này cũng coi là bình thường thế nhưng là mấy người bọn họ có diện đ ị c h kế sách vì cái gì không tấu lên đâu đây là đoàn vũ kỳ quái vương thượng nhất định là đang kỳ quái kỳ quái văn hòa bọn hắn vì cái gì không có thượng tấu à? tuân du nói ra đoàn vũ nhẹ gật đầu đích xác như thế nếu như đã có diện địch kế sách vì sao không tấu lên đoàn vũ bên cạnh vách ra còn có pháp chính hai người đều nghiêm túc nghe thuộc hạ đoan t r ư ở n g vấn đề này nằm ở chỗ cái này diện địch kế sách bên trên nếu như muốn để thuộc hạ lựa chọn một đầu tính nhắm vào diện địch kế sách muốn dùng nhỏ nhất đại giới đến dùng nhanh nhất tốc độ triệt để tiêu trừ hung nâu còn có tiên ti thai hoàng ẩm chỉ có một cái biện pháp du địch du địch đoàn vũ kỳ quái nhữ mày làm sao du địch vương thượng h ô n g nâu còn có tiên ti c h ố c lát chế i b ì n h đó chính là hậu hoạn vô cùng cho nên tốt nhất phương thức đó là diệt cùng lúc mà nếu là muốn d ụ đ ị c h muốn diệt cùng lúc vậy sẽ phải có hương ngồi văn y ê u văn hỏa còn có trọng đức ý nghĩ thuộc hạ đoán được một chút bọn hắn sở dĩ không tấu lên mà là lo lắng vương thượng có thể sẽ không cho phép bọn hắn làm như thế cũng là không muốn để cho vương thượng nhiễm phải đều danh tuân du đã đem nói tới trình độ này đoàn vũ tự nhiên nghe hiểu lên trong đó ý tứ vấn đề ngay tại ở d ụ lịch cùng hương n g i bên trên vương thượng mã ấp bình nguyên sau đó chính là nhạn môn quận q u ả n trị mã ấp Nhãn môn quận, huyện. mã ấp l ú chương này, sáu trăm ba mươi lăm mã ấp chi miu thượng một chương sáu trăm ba mươi lăm mã ấp chi miu thượng một mã ấp huyện chính là nhạn môn quận q u ả n trị tọa lạc tại nhạn môn quận cuối cùng sau lưng còn có thông hướng thái nguyên quận lâu phiên q u a n cũng chính là sớm nhất trương liêu nhậm chức lâu phiên q a n trước đó quận trưởng thân đồ chuẩn bị tại còn tại mã ấp huyện thời điểm mã ấp huyện còn thuộc về lạc dương triều đình dù sao thân đồ chuẩn bị là lạc dương triều đình thân phong của t r ư ở n g nhưng bây giờ thân đồ chuẩn bị đã không có ở đây mã ấp huyện cửa thành đối với lương châu quân đến nói liền như là bản thân cửa nhà đồng dạng không có gì khác nhau bởi vì mã ấp huyện có một cái trương thị mà cái này trương thị ngoại trừ trương liêu còn có trương tấn hai huynh đệ bây giờ đều tại đoàn vũ dưới trướng đảm nhiệm trọng yếu tướng lĩnh trừ cái đó ra trương thị còn có đại lượng tộc nhân đều tại lương châu quân bên trong nhậm chức mà nhạn môn mã ấp trương thị cũng là nhạn môn quận đệ nhất công nhận đại hào mạnh mẽ tộc bên trong ba nghìn từ lấy tớ nhỏ vô、số. dê bỏ vô số mã ấp trương thị tiên tổ nguyên bản họ nhiếp tên n h i ế p nhất tây hán võ đế thời kỳ nhân vật sử ký xưng nhiếp ống nhất nhạn môn mã ấp người tây hán võ đế người đương thời chứ danh mã ấp chi mưu phát động giả theo sử ký hàn trường nụ liệt chuyện sử ký hung nô liệt chuyện cùng hán thư đ ầ u rộng u rót hàn liệt chuyện chờ ghi chép hán vũ đế thì hung nô thỉnh cầu cùng hán triều hòa thân kết minh lúc ấy hán đỉnh đại thần vì thế tranh chấp khống dưới ngự sử đại phu hàn an quốc cho rằng hung nô minh mã cường thịnh hẳn là dựa theo dị vãng ước định tiếp tục cùng thân để cầu thái bình bảo trì song phương thị trường chung chính sách. nhưng đại s ự khiến vương khôi lại cho rằng yến hung hòa thân nhiều năm như vậy nhưng hung nô một mực đều không tin thủ l ứ a hẹn bây giờ đại yến đi qua văn cảnh chi trị về sau đã chưa từng có cường đại là thời điểm hẳn là xuất binh đả kích một cái hung nô để hung nô không dám ở cấp đ o ạ t biên cảnh nhưng hán vũ đế đang nghe xong hai người ý kiến sau đó cuối cùng vẫn lựa chọn ngự sử đại phu hàn an quốc đề nghị cho rằng thời cơ chưa thành thục lựa chọn tiếp tục cùng hung nô hòa thân hán vũ đế mặc dù không có tiếp thu đại s ự khiến vương khôi kế sách nhưng đại sử k i ế n vương khôi một mực đều không có từ bỏ vì thế tiếp tục b ư ớ đầu lúc ấy thân là đại hào thương nhân nếp i nhất thường xuyên tại hiến h u n g giữa buôn bán x u ấ t sinh tại hung nô làm quen rất nhiều hung nô bộ lạc thủ lĩnh nếp i nhất khi biết đại sự khiến vương khôi sầu lo sau đó liền tìm được đại sự khiến vương khôi nói hung nô tại biên giới thường xuyên xâm phạm luôn luôn một cái mầm h a i hòa hiện tại thừa dịp vừa cùng bọn hắn hòa thân cơ hội đem hung nô đưa vào đến chúng ta tới một cái phúc kích nhất định đánh cái thắng trận lớn vương khôi hỏi nếp i nhất có biện pháp nào có thể đem hung nô đưa vào đến nếp nhất trả lời hắn thường xuyên tại biên giới thượng tố mua bán người hung nô đều biết hắn có thể mượn băng cớ làm bộ đem m người hung nô hang mã ấp hàng hóa nhất định sẽ tới sau đó lại đem đại quân mai phục tại phụ cận địa phương chỉ cần chờ người hung nô vừa đến mã ấp liền có thể cắt đứt bọn hắn đường lui v â y mà diệt chi khi vương khôi đang nghe niết nhất nói như vậy sau đó cho rằng cái này kế hoạch có thể đi thế là liền đem kế hoạch này nói cho hán vũ đế mà hán vũ đế đang nghe sau đó cũng đồng ý kế hoạch này thế là liền bắt đầu điều khiển đại quân bắt đầu hành động lần này hán vũ đế hết thể điều động ba mươi vạn đại quân phân biệt từ hàn an quốc vì hộ quân tướng quân lý quảng công tuân hạng vương khôi lý hơi thợ chờ làm tướng quân x u ố t hơn ba mươi vạn đại quân phân biệt mai phục tại mã ấp phụ cận cùng thay mặt nhưng mà kế hoạch cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi như vậy lúc ấy hung nô binh mã đi tới mã ấp phụ cận nhưng phái đi ra trinh sát quan sát được mã ấp huyện phụ cận cũng không có bách tính nhận hiện cũng không có bách tính tại xung quanh chăn thả này mà cảnh giác cuối cùng hung nô điều động binh mã tại xung quanh bắt được một cái yến quân gia úy b ư ớ c bách phía dưới mới biết được lúc này mã ấp xung quanh đã sớm mai phục ba mươi vạn đại quân liền đợi đến hung nô đại quân vào thành sau đó vây mà diệt chi đâu đến tin tức này sau đó hung nô liền lập tức lựa chọn chi binh mà đại sự khiến vương khôi cũng vì vậy mà h i tội cuối cùng bị bỏ t ù chết mã ấp chi mưu l mặc dù thất bại nhưng đại yến bất quá chỉ là tổn thất một chút binh mã lương thảo m à thôi nhưng sau đó đối với niếp nhất đến nói đó là thai hoàng h p đầu niếp nhất vốn là dựa vào tại yến hung giữa buôn bán xúc sinh loại hình sinh hoạt lần này mã ấp chi mưu l là niếp nhất rụ rỗ hung nô bởi vậy hung nô liền ghi hận niếp nhất thêm nữa lúc ấy yến hung giữa biên cảnh như là lỗ rách lưới đánh cá đồng dạng hung nô tùy thời có thể lấy xuôi nam lúc ấy hung nô thiện vu lao tốt tại tri tử hạ lệnh chu sắt niếp nhất đồng thời liên quan niếp nhất gia tộc cùng nhau diệt、sát. không có cách, niết nhất chỉ có thể đổi họ, cuối cùng cải thành họ trương lúc này mới tranh n ẽ hai hoạt. Mặc dù mã ấp chi mưu chuyện này thất bại, nhưng đối với niết nhất mà nói, đó cũng không phải mất mặt gì sự tình. Niết nhất lấy một cái thương nhân thân phận, vì đại hiến trường chỉ cửu an làm ra hy sinh, đây để nhạn môn quận bách tính rất là bội phục niết nhất. cũng chính bởi vì vậy, người hung nô tại muốn chu s á t niết nhất nhất tộc thời điểm, niết nhất nhất tộc bởi vì nhạn môn quận bách tính bảo hộ mới lấy sống sót. cái này cũng mới có về sau trương thị. Lúc này, mã ấp thành bên trong, trương thị tổ trạch bên trong, trình dục đang ngồi ở trương thị tổ trạch đại sảnh sành bên trong còn có rất nhiều trương thị trọng yếu tộc nhân trong đó cũng bao gồm trương liêu tổ phụ trương liêu phụ thân cũng là thương nhân lấy buôn bán x u ấ t sinh mà sống bất quá tại trương liêu chỉ có sáu bảy tuổi thời điểm một lần mang theo thê tử buôn bán x u ấ t sinh trên đường bị hung nô chặt giết hai vợ chồng song song mà chết lúc ấy trương liêu còn có trương tấn hai huynh đ ệ đều tại đội ngũ bên trong bất quá may mắn chạy trốn một mạng bị một tên tịnh châu lao tốt cấp cứu về sau mới đuổi về trương thị bên trong trương liêu tổ phụ đã sáu mươi có thửa đầu đầy hoa dâm nhưng tinh thần lại không tệ trình tướng quân lần này đến đây có nhiều chiêu đãi không chú đáo xin mời tha lỗi nhiều hơn trương liêu tổ phụ mỉm cười hướng về phía trình dục chắc tay trình dục mặc dù là văn sĩ nhưng hắn dáng người cùng hình dạng còn có trên thân khí chất hơn phân nửa và văn sĩ không có quan hệ gì nếu như không nói ai đều sẽ coi là trình dục là cái sông pha chiến đấu đại tướng quân dáng người khôi ngô hình dạng h u n g lệ đối với trương liêu tổ phụ xưng hô trình dục cũng chưa để ý nhiều t r ư ơ n g giả vì lớn càng hướng hầu người trước mắt vẫn là trương liêu tổ phụ trương liêu còn có trương tấn hai minh đệ bây giờ đều đã có tước vị tại người hơn nữa còn là lĩnh binh đại tướng đồng thời trần khánh an những n à y đoàn vũ sớm nhất bộ khúc có thời gian nghị kết hôn liên hệ thân phận địa vị tại l ư ơ n g châu tập đoàn cũng là siêu nhiên tồn tại trương lão quá lời t r ì n h dục bắt lễ lần này trình tướng quân đến đây thế nhưng là có việc quân cơ sự việc cần giải quyết trương liêu tổ phụ do hỏi nếu có cần trương thị địa phương cứ nói đừng ngại ra người xuất lực chúng ta nghĩa bất dung tử t r ì n h dục hít sâu một hơi sau đó nhẹ gật đầu nói ra lần này đến đây thật đúng là là có một kiện cực kỳ trọng yếu việc quân cơ sự việc cần giải quyết cần trương lão cùng trương thị phối hợp nghe được chinh d ụ nói như vậy trương liêu tổ phụ lập tức liền nghiêm túc đứng lên sau đó đem ánh mắt nhìn về phía sảnh bên trong một đám tộc nhân sau đó phất phất tay nói ra các ngươi đều đi xuống trước đi ta cùng chỉnh tướng quân thương nghị quân vụ còn lại sảnh bên trong trương thị tộc nhân đều lập tức đứng dậy sau đó thi lễ sau đó thối lui ra khỏi sảnh bên trong nhìn đến trương liêu tổ phụ như thế trình dục lập tức chắp tay thở dài nói ra trương lão hiểu rõ đại nghĩa như thế lương vương điện hạ đến trương thị tấn ư g trợ quả thật chuyện may mắn trương liêu tổ phụ vừa cười một bên khẽ vuốt sợi dâu đầu tư đoàn vũ chuyện này hiện tại đã là trương liêu tổ phụ cực kỳ tự hào sự tình bây giờ ngoại trừ trương liêu trương tấn hai người minh đệ bên ngoài trương thị có bên trên ngàn tộc nhân đều tại đoàn vũ dưới c h ư ớ n g hiệu lực trước kia trương thị bất quá chỉ là hào cường thân phận nhưng là hiện tại trương thị đã không phải là hào cường đơn giản như vậy một môn song hầu mặc dù chỉ là đình hầu nhưng này cũng là tức vị ha ha trương liêu tổ phụ cười to một tiếng nói ra trình tướng quân quá khen muốn nói chuyện may mắn nên là ban đầu văn b i ễ n h u y n h đệ kết bạn lương vương điện hạ đó mới là chuyện may mắn cũng là trương thị chuyện may mắn hai người lẫn nhau hàn huyên khách khí vài câu sau đó trình dục liền đem nói dẫn vào chính đề trương liêu tại hạ từng nghe tới trương lưu i tổ phụ nghe vậy gật đầu nói đúng vậy à khi đó m ạ ấp chi mưu thất bại b ư ớ c bách tại hung nô truy sát cuối cùng t i ê n tổ bất đắc di chỉ có thể đổi c ả n h cửa ngay cả dòng họ đều sửa đổi lúc này mới đến lấy kéo dài đến nay cái kêu bằng không thì nói khả năng bây giờ liền không có cái gì m ạ ấp trương thị c h ì n h dục biểu thị khâm phục nói ra tại hạ mười phần khâm phục nhất ông năm đó cử chỉ lấy thương nhân c h i t h ầ n lại vì đại yến n ư u quá bình c h i sự tình mặc dù thất bại nhưng là loại này tinh thần lại là cao thượng thứ không dám dâu dếm hôm nay tại hạ đến đây chính là vì lại một lần nữa mã ấp chi mưu trình dục lời này vừa ra trương liêu tổ phụ lập tức thần sắc chấn động lần nữa mã ấp chi mưu trình tiên sinh mời nói lão hủ xin lắng hay nghe trình dục châm chức một phen sau đó sau đó chậm rãi đem lần này kế hoạch toàn bộ đỡ ra lần trước mã ấp chi mưu sở dĩ thất bại là bởi vì tại chi tiết chỗ có vấn đề tại đến mã ấp huyện trước đó trình dục cùng giả hủ còn có lý n h o đã tổng kết lần trước mã ấp chi mưu thất bại chỗ chi tiết chi tiết quyết định thành bại muốn du lịch cũng không phải là dễ dàng như vậy đến hung nô cùng tiên ti cũng không phải là tất cả đều là đồ đần trong đó không thiếu người thông minh với lại căn cứ từ hung nô nơi đó chuyển về tình báo vu phu la bên người còn có một tên người hán hữu sĩ mặc dù bây giờ còn không biết được đây người thân phận nhưng người này hẳn là cũng không đơn giản nếu là không thể đem chi tiết làm đủ như vậy rất có thể sẽ dẫm lên vết xe đổ dù sao vu phu la bên người cái mưu tiên sĩ nếu quả thật là người hán liền không khả năng chưa nghe nói qua má ấp chi mưu như thế nào mới có thể tại chi tiết chỗ không có kẽ hở dĩ nhiên chính là tất cả đều thuận theo tự nhiên khi giảng trình dục đem toàn bộ kế hoạch đều cùng trương liêu tổ phụ sau khi nói xong trương liêu tổ phụ sắc mặt rõ ràng trở nên mười phần ngưng trọng trương lão lần này kế hoạch chính là mưu trăm năm c h i đại kế nếu như thành công hung nô tiên ti đem trong vòng trăm năm lại không quật khởi khả năng chính là biên quan may mắn tất cả hán dân may mắn trương thị nhất định lưu danh sử sách chịu người hậu thế kính ngưỡng chỉ bất quá cần trương thị nỗ lực cũng là to lớn nếu như trương lão không đồng ý như vậy tại hạ có thể còn muốn biện pháp khác trương liêu tổ phụ nhẹ nhàng n g ấ đầu trương thị không có thứ h á n nhát cũng sẽ không vì t i ê n tổ mất mặt ban đầu t i ê n tổ không được việc liền để cho chúng ta những n à y hậu b ố i đ ờ i đời con cháu đến hoàn thành t r ì n h tướng vẫn yên tâm đi trương thị tuyệt đối phối hợp kế hoạch nghe nói trương liêu tổ phụ trả lời sau đó trình dục từ chỗ ngồi đứng dậy sau đó cung cung kính kính sửa sang lại một cái trên thân c h ô i giáp sau đó đôi tay ô m quyền hướng về phía trương liêu tổ phụ chắp tay thở d à i nói lao tiên sinh hiểu rõ đ ạ i nghĩa xin nhận trình dục túi đầu chương sáu trăm ba mươi sáu mã ấp chi mưu chung hai chương sáu trăm ba mươi sáu mã ấp chi mưu chung hai thời gian qua đi mấy ngày khoảng cách mã ấp hiện còn có bên ngoài mấy chục dặm mã ấp đại bình nguyên bên trên mê ngông hung nô tiên ti liên quân tạo thành gần mười vạn cưỡi trùng trùng điệp điệp nhấc lên khói b ụ i tại mười vạn kỵ binh sau lưng còn có một chi nhân số không nhiều nhưng cũng có mấy ngàn người khoảng đội ngũ chi đội ngũ này bên trong có người hán cũng có hung nô cùng tiên ti người nhưng tất cả người hán vô luận nam nữ đều không ngoại lệ đều bị trói lại lấy đôi tay xuyên thành một l o ạ n đi chân đất đi tại nhấp nô lộ diện bên trên dưới chân máu thịt bé bét trên thân vết thương trồng chất mỗi người ánh mắt đều là tan ra không rõ không nhìn thấy một tia sáng tại đội ngũ xe bò còn có trên xe ngựa tràn đầy hàng hóa có nông cụ đồ s á t còn có thanh đồng khí lương thực m u i ăn v ã i bóc c h ờ chút trừ cái đó ra tiến lên hung nô còn có tiên ti binh sĩ lập tức phần lớn cũng đều treo một chút bọc lấy đó là từ bình thành quan cấp đoạt chiến lợi phẩm phần lớn cấp đoạt đến chiến lợi phẩm binh sĩ trên mặt đều tràn đầy l ụ cười có đối với đắc thắng mang theo chiến lợi phẩm sau khi về nhà sùng k í n h cũng có đối với cái k i a đ ổ thành hai ngày thời điểm trà đạp nhỏ yếu dư vị viết cốt n ụ c bên trong đều khắc ấn lấy cấp đoạt s á t lục lấy trà đạt biên quan người hán làm vui hung tàn huyết mạch tại bình thành q u a n hai ngày đổ thành thời điểm phán phất lại lần nữa bị kích hoạt lên đây bốn năm tiên ti bị đoàn vũ một thanh đại hỏa đốt đi đạn hán sơn sau đó trung thực rất nhiều hung nô cũng bị đoàn vũ thuần hóa như là canh cổng chó đồng d ạ n g nhưng bình thành q u a n hai ngày s á t lục cuối cùng đem đám này tôn h vệ người hán cốt nhục gác ma tỉnh lại nắm trong tay lấy nhiễm lấy người hán máu tươi lonao a lập tức treo từ người hán trong nhà cướp đoạt m à đến tài phú n g a sau buộc lấy trở lại thảo nguyên sau đó có lẽ có thể bán cái giá tốt người hán nô lệ đây để hung nô còn có tiên ti thủ lĩnh nhóm đếm đến ngọn ngọn c ũ càng thêm khát vọng đạt được càng nhiều chiến lợi phẩm đại quân ở giữa vu phu la bộ độ căn còn có quách đồ ba người cưới song hành cùng một chỗ lại hướng phía trước chính là nhạn môn mã ấp vượt qua mã ấp tiến vào lâu phiền quan sau đó chính là vùng đất bằng thẳng đến lúc đó hai vị thiện vu có thể điều động tâm phúc thủy hạ chia binh từ thái nguyên thượng đẳng tây hà ba quận chi đ ị a mọc lên như nấm chỉ cần cứ như vậy lương châu quân không giành phân thân chỉ có thể bị nắm mùi dẫn đi ngồi trên lưng ngựa thân mang màu đen văn sĩ trường báo quách đồ nói ra đến lúc đó hai vị hung nô liền có thể để thuộc hạ vương tay vương chân quách đổ cái gọi là vương tay vương chân là có ý gì vu phu là còn có bộ độ căn đều hiểu trước đó phương mã ấp thành đâu bộ độ căn nói ra nơi đó là nhạn môn quận của c h ị có nhân khẩu mấy vạn không tấn công xong tới sao quách đổ c h ầ m rãi lắc đầu nói ra mặc dù mã ấp thành nhân khẩu đông đảo nhưng tương tự thành tưởng cao dày hung nô còn có tiên ti đều không quen công thành nếu như muốn tiến đánh mã ấp sợ rằng sẽ trì hoãn thời gian vì vậy mà dẫn tới lương châu quân khi đó đang suy nghĩ vượt qua lâu phiền quan liền khó khăn đại quân sợ là sẽ bị vây ở nhạn môn quận khó mà xuôi nam hai vị thiện vu không cần lo lắng so với tịnh châu ti đại giáo ý bộ tài phú càng nhiều còn có trường an chỉ cần đem đoàn vũ dẫn xuất trường an hai vị thiện vu chiêu binh tiến vào ti đại giáo ý bộ nơi đó có vô số đến không hết tài phú còn có mỹ nữ mấy tên đi theo vu phu la còn có bộ độ căn sau l ư n g bộ lạc thủ lĩnh đều lập tức dựng lên l ô thay nhưng mà giữa lúc vu phu la còn có bộ độ căn hai người chuẩn bị gật đầu thời điểm phía trước đ ố n g nhiên có thám ma đ ế n báo báo bẩm thiện vu phía trước trinh sát đ ế n báo nói hai ngày trước đó có yến quân binh mã tiến nhập mã ấp quách đồ nghe không hiểu hung nâu n ữ đành phải đem ánh mắt nhìn về phía vu phu la còn có bộ độ căn hai người lập tức đem trinh sát xác minh tình huống nói cho quách đồ có yến quân binh mã tiến nhập mã ấp quách đồ trao mày hỏi có thể từng nhìn đến yến quân cờ sĩ. h n g nô trinh sát đương nhiên không nhận ra há tự nhưng là vẫn như cũ có thể trông bầu vẽ g á o đem cờ sĩ bộ dáng vẽ cái đại khái mà quách đồ cũng thông qua trinh sát vẽ ra cờ sĩ phân tích ra được một chút xem ra hẳn là đoàn vũ dưới trướng giả hủ lý nho còn có trình d ụ n g cũng chính là tiến đánh tịnh châu chủ lực lương châu đại quân quách đồ một bên nói vừa trả lấy trên cầm dâu ngắn làm sao vậy có phiền phức sao bộ đồ căn nhìn đến quách đồ hỏi quách đồ khét vấn đề không lớn là đoàn vũ tiến đánh tịnh châu binh mã lương châu chủ lực đại quân tiến nhập mã ấp bất quá không sao lương châu binh mã đa số lấy bộ tốt vì nhiều liền xem như phát hiện chúng ta cũng không cần gấp chúng ta có thể lợi dụng kỵ binh tốc độ đi đầu công phá lâu phiền quan không cần để ý tới sau lưng lương châu quân là được bọn hắn nếu là biết được chúng ta xuôi nam bằng không thì sẽ ở sau lưng truy kích nhưng truy cũng là đuổi theo vô ích căn bản đuổi không kịp chỉ cần đi vào thái nguyên quận sau đó chúng ta liền lập tức chia binh q u á c đồ chậm rãi nói ra lần này đang nghe q u á c đồ ý kiến sau đó vu phu la còn có bộ độ căn hai người cũng không có lập tức đáp ứng nếu là đoàn vũ g i ớ i trướng chủ lực đại q u ầ n vì cái gì chúng ta không đem cái này binh mã ăn bộ độ căn đưa ra chất vấn mà vu phu la cũng nhìn đến quách đ ồ ý nghĩ cùng bộ độ căn không như mà hợp quách đ ồ chậm rãi lắc đầu nói ra nếu như lương châu binh mã không ra khỏi thành tình huống cho dù dùng một hai năm thời gian cũng chưa chắc có thể công phá mã ấp mà nếu như chỉ hoãn thời gian dài đoàn vũ tất nhiên sẽ dẫn đầu binh mã đến rút cho đến lúc đó bị động chính là chúng ta không đáng không đáng quách đổ một bên nói một bên lắc đầu ngay sau đó tốt nhất lựa chọn vẫn như c ũ là vượt qua mã ấp sau đó xuôi nam tiến đánh thái nguyên quận thượng đảng quận còn có tây hà ba quận không cần tập trung binh mã vu phu la cao mày nói ra có thể cứ như vậy lúc nào mới có thể triệt để đánh bại đoàn vũ nếu như ta nói có biện pháp có thể công phá thành trí đâu q u á c h đồ lập tức q u a y đầu nhìn về phía vu phu la t h i ê n bu ta biết ngài là nghĩ như thế nào ngài là nghĩ đến hiện tại lường châu binh mã còn không biết hung nô đã phản bội đoàn vũ sau đó dùng lừa dối thành phương thức đến công phá mã ấp có đúng không vu phu la nhữ mày sau đó gật đầu nói không sai ta chính là ý tứ này quách độ nhẹ nhàng cười một tiếng cái tia thiện vu có thể từng nghe qua m ã ấp chi mưu n m ã ấp chi mưu n vu phu la lắc đầu đã thiện vu chưa từng nghe qua vậy ta không ngại cùng thiện vu nói một chút lập tức quách độ liền đem hán vũ đế thời kỳ phát sinh m ã ấp chi mưu n cụ thể sự kiện một năm một mười để cho phu la còn có bộ độ căn hai người làm một cái phổ cập khoa học quách tiên sinh người ý tứ ta minh bạch thế nhưng là dưới mắt tình huống cùng ngươi nói cái này cái gì m ã ấp chi mưu n cũng không tương đồng vu phu la nói ra với lại cho dù chúng ta không có lừa dối thành thành công cũng không phải không có cái gì tổn thất sao c h ú mắt a có thấy phái quanh h người xung tại tìm kiếm có hay không h c vu phu là còn có bộ đội căn hai người đều đã nói như vậy khi sâu một hơi quét đồ cũng chỉ có thể đồng ý quét tiên sinh chúng ta đáp ứng liên hợp hàng đầu điều kiện là chu sắt và vũ bộ đội căn giải thích nói ra dưới mắt có một cái cơ hội như vậy có thể chặt đ ứ t đoàn vũ một cánh tay đây cũng là chuyện tốt ta còn có bộ lạc dũng sĩ nếu như có thể thu hoạch được càng nhiều tài phú cũng biết khích lệ bọn hắn sĩ khí q u á c h đổ gật đầu tỏ ra là đã hiểu tốt ta đã rằng này hai vị tia thiện vu liền phái ra trinh sát đi bất quá q u á c h mộ vẫn là câu nói kia tất cả khi hành sự cẩn thận theo thương nghị kết thúc vu phu la còn có bộ độ căn liền hạ lệnh đại quân bắt đầu tại châu đóng quân sau đó liền hướng đến mã ấp thành xung quanh lan rộng ra ngoài đại lượng trinh sát xác minh xung quanh tình huống nơi đây khoảng cách mạ ấp còn có hơn ba mươi dặm khinh k h khoái mã trinh sát đến một lần một lần cũng không bao lâu tại tới gần t r ạ n g vạn g tối thời điểm đại cổ trinh sát cũng đã đem xác minh tình báo đưa trở về dưới bóng đêm mái vòm bên trong vũ phú la bộ độ căn còn có quách đồ ba người ngồi vây quanh tại mái vòm ở giữa dâng lên đống l ử a trại xung quanh nghe trinh sát một lần một lần vừa đi vừa về xác nhận lấy mạ ấp xung quanh tình huống chúng ta bắt được một chút hán dân bọn hắn nói hai ngày này có đại lượng yến quân tiến nhập mã ấp thành nhân số có mấy b ằ n nhiều những người hán kia hình dung cờ xí cùng trinh sát xác minh cờ xí đồng dạng còn có mã ấp xung quanh hơn mười dặm bao quát xung quanh vùng núi bên trong cũng không có phát phát hiện bất kỳ lương châu binh mã vết tích xung quanh hán dân cũng nói không có ở vùng núi phụ cận thấy qua h i n quân khi tất cả trinh sát xác, xác minh tin tức tập hợp mà đến từ sau cơ hồ đã xác nhận mã ấp xung quanh cũng không có lương châu binh mã mai p h ụ n quách tiên sinh xem ra lương châu quân cũng không có mai p h ụ n cũng không tồn tại ngài nói cái gì mã ấp chi mưu tình huống bộ độ căn hướng về phía quách đồ nói ra quách đồ cũng là nhẹ gật đầu cái kia hẳn là là ta nghĩ nhiều rồi a sau khi nói xong quách đồ liền nhìn về phía vu phu la như vậy t i ệ n vu ngài là dự định lừa dối thành phải vu phu la xác nhận nói ra bọn hắn cũng không biết hiện tại hung nô tình huống nếu như ta có thể lừa dối thành thành công vậy liền có thể nhanh chóng công phá mã ấp đồng thời đem mã ấp thành bên trong tất cả lương châu binh mã tiêu diệt đoàn vũ g i ớ i trướng lương châu binh mã t h i ệ t chiến nhưng là số lượng cũng không nhiều nếu như có thể tiêu diệt đây một chi binh ma nói đây tuyệt đối là một cái công lớn cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt tốt ta đã hai vị t i ệ n vu đều đã quyết định cái kia quách mỗ liền không nói gì nữa một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau dựa theo đêm qua kế hoạch vu phu la tự mình dẫn hai vạn hung nô đ ạ i quân đi đầu hướng đến mã ấp thành mà đi mà bộ đội căn tức là dẫn đầu còn thừa giới t r ư ớ n g binh mã tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi vu phu la tín hiệu chương 637, m ã ấp chi mưu hạ một chương 637, m ã ấp chi mưu hạ một sáng sớm ngày đó ra ánh nắng chiếu xuống mã ấp huyện trên đầu thành thời điểm đứng tại trên đầu thành thủ quân thấy được nơi xa n h ấ t lên khói bụi căn cứ nhiều năm kinh nghiệm phán đoán quân hầu lý quân lập tức minh mạch đây là có đại cổ kỵ binh đang theo lấy mã ấp huyện phương hướng mà đến lý quân p ụ thân vốn là một tên tịnh châu laoốt mười năm trước lý quần phụ thân tại bình thành bên ngoài cứu hai tên thiếu niên trong đó một cái tên là trương liêu mà đổi thành một cái tên là trương tấn cũng chính bởi vì vậy trương thị vì hồi báo lúc này mới hỗ trợ vận hành mới có hôm nay lý quần cái này quân hầu chức vị trước đó trương liêu còn có trương tấn đi đến lương châu vốn muốn cho lý quần cùng theo một lúc đi bất quá lý quần khi đó đã thành hôn lại phụ mẫu tuổi tác đã cao vô pháp đi đến lương châu lý quần cũng liền từ chối nhanh lập tức phái người đi thành trung thông biết trình tướng quân lý quần quay đầu hướng về phía bên người thân vệ nói ra mã ấp huyện biệt thự thân mang khôi giáp trình dục tại thu được lý quần phái người đến đưa đạt tin tức sau đó liền từ trên châu ngồi chậm dại đứng dậy trong ánh mắt một màn kia kiên quyết c h i sắc cực kỳ cứng cỏi khi sâu một hơi sau đó trình dục nhanh chân hướng đến huyện p h ủ biệt tự h đi ra ngoài sau đó một đường mang theo hầu cận hướng đến mã ấp huyện cánh bắc tường thành vị trí đi đến mã ấp thành bên ngoài vu phu la mang theo mấy trăm tên kỵ binh lúc này đã đi tới mã ấp thành dưới khoảng cách cửa thành vị trí còn có một tiễn tri điệm ngồi trên lưng ngựa vu phu la ánh mắt nhìn về phía mã ấp thành trên đầu cắm cờ xí giả lý trình ba mặt màu đen xoáy kỳ phân bố tại mã ấp trên đầu thành mà trên đầu thành t r ì n h dục cũng mang theo hầu cận leo lên bắc thành thấy được đứng ở thành bên ngoài vu phu la tướng quân những n à y hung nô kỵ binh mới vừa đến nói là muốn gặp thành bên trong thủ tướng thuộc hạ không dám tự ý cho rằng thế là thông chi tướng quân lý quân đứng tại t r ì n h dục bên cạnh chắp tay túi đầu nói ra t r ì n h dục ánh mắt nhìn thành bên ngoài vu phu la sau đó khẽ gật đầu ta chính là t r ì n h dục thành bên dưới người nào a t r ì n h dục nhìn bên ngoài thành vu phu la biết rõ còn cố hỏi Vũ Phu h La t ú chinh ngựa tiến lên một bước cùng sau lưng sau một tu cốt bước bạc đô ầ u cùng thị vệ kéo d à k h o ả g c c á ngựa hướng trên thành Trình phía đầu đầu về dục những h là Khương mày trên mặt còn mang theo đ ù a cận biểu lộ nói ra nếu là hung nô hữu hiền vương vì sao lại tới đây dựa theo trước đó bố trí ngươi không phải nên tại đạn hãn sơn phụ cận sao ta phục n vụ phụ thân mệnh lệnh kiềm chế tiên ti đại quân nhưng tiên ti đại quân vẫn như cũ thối lui ta lo lắng phụ thân thân thể thế là liền đến đây trả rút mấy ngày trước đây phụ thân thân thể khó chịu mấy ngày nay môi uống ngày sau phụ thân để ta linh binh trên đầu thành trình dục yên tĩnh nghe vu phu la nói vu phu la ngụy trang còn có cớ lúc này ở trình dục xem ra vô cùng buồn cười cùng trăm ngàn chỗ hở không quá trình dục đương nhiên sẽ không gạch trần vu phu la mặc kệ vu phu la lấy cớ đến cớ nào trăm ngàn chỗ hở diễn kỳ đến cớ nào buồn cười hắn hôm nay đều sẽ đặt ở phu la tiền đến ngay tại hôm qua phụ thân bệnh tình bỗng nhiên chuyển biến xấu lúc này ngay tại bên ngoài mấy chục dặm ta lo lắng phụ thân bệnh tình biết được lương vương đại quân ở chỗ này cho nên muốn đến đây xin thuốc vũ phu la một m bên nói một bên đưa tay chỉ hướng bên cạnh tu bạc cốt đô hầu nói ra đây là tu bạc cốt đô hầu là phụ thân ta tín nhiệm nhất bộ tướng chỉnh tướng quân có thể hỏi hắn t r ì n h dục khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên tốt một cái tín nhiệm nhất bộ tướng t r ì n h dục thu l i ế m lại n ế t miệng lên đường gong sau đó khẽ gật đầu không nghĩ tới hung nô còn có ngươi dạng này hiếu tử đại yến luôn luôn lấy hiếu làm đầu ngươi rất tốt t r ì n h dục giả bộ như tán dương nói ra khó được ngươi có phần này tâm đã như vậy ngươi liền chức tiến đến đi b à tướng tự sẽ tại thành bên trong tìm dực vì ngươi phụ thân trần t r ị ngươi cũng có thể thông chi sau này đại quân tiến về mã ấp huyện ngoại trú lâm sau đó đưa ngươi phụ thân đưa vào thành trung y t r ị ngoài cửa thành vu phu la nghe được trình dục nói sau đó kém chút liền cười ra tiếng mà một bên tu bạc cốt đô hầu trên mặt lại là một bộ hoàn toàn tương phản biểu lộ trong mắt tần ẩn, ẩn mang theo vẻ lo lắng đợi chút nữa vào thành sau đó chú ý quan sát thành bên trong tình huống không cần lộ ra sơ hở gì đến bị thành bên trong người phát hiện còn có hiện tại đi phái người thông chi quách tiên sinh liền nói có thể dẫn đầu dưới trướng của ta hai vạn đại quân hướng đến mã ấp thành đến dựa theo ước định thời gian châm lửa làm hiệu rết vào nội thành vu phu la hướng về phía một bên tu bặc cốt đô hầu dạ dò theo cửa thành mở ra vu phu la tức là t h ú c ngựa tiến nhập mã ấp thành theo thời gian chuyển rời bầu trời dần dần bị thẩm thấu màu mực xâm nhiễm hai bạn hung nô đại quân dựa theo ước định thời gian một đường chậm chạp tiến lên đến sắc trời hoàn toàn đen kị xuống tới sau đó mới đi đến mã ấp thành bên ngoài nội thành nhận được tin tức vu phu la lập tức tìm được đang tại biệt thự bên trong trình dục lúc này trình dục ngồi tại biệt thự bên trong bàn phía trên một chút lấy ảnh đến là hữ hiển vương đến a nhìn đến đi vào biệt thự đại sảnh bên trong vu phu la trình dục để tay xuống bên trong văn thư trình tướng quân ta phụ thân đã linh binh đến m ã ấp thành bên ngoài hiện tại ta liền đi đón hắn vào thành trị liệu đa t ạ trình tướng quân vu phu la hướng về phía trình dục nói ra trình dục mỉm cười lắc đầu hữu hiển vương đa lễ đây không đ á n g gì ngược lại là hữu hiển vương ngươi hành động bất tiện không xa ngàn dặm trong lòng còn treo đọc lấy ngươi phụ t h â n như thế hiếu đạo mỹ đức nên tuyên dương một phen mới phải nghe được hành động bất tiện bốn chữ này thời điểm vu phu la cúi đầu ánh mắt nhìn về phía tàn khuyết bụi phải trong ánh mắt lóe qua tàn khốc chân này còn không phải b á i đoàn vũ ban tặng bình phục một cái tâm tình sau đó vu phu lan ngẩng đầu lên cùng trình dục cáo tử sau đó quay người mang theo thuộc hạ liền đi đến mã ấp thành bắc đi nên đón cái gọi là khương cử thiên bu mà liền coi vu phu là chân t r ư ớ c vừa đi không đến bao lâu chân sau trương liêu tổ phụ liền từ biệt thự tây xương phòng mang theo mấy tên trương thị tộc nhân đi tới trình dục trước mặt nhìn thấy trương liêu tổ phụ trình dục lập tức đứng dậy hướng về phía hắn c h ắ p tay thở dài trương lão không dám không dám trình tướng quân mau mau xin đứng lên trương liêu tổ phụ một bên khoát tay vừa nói dựa theo trình tướng quân mệnh lệnh hết thể đều đã trải qua chuẩn bị thỏa đáng chỉ chờ c h ỉ n h tướng quân ra lệnh một tiếng t r i n h dục sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu t r i n h dục lần nữa đợi lương vương điện h ạ n kính tạ i trương láo h i ể u rõ đại nghĩa từ chế định mã ấp chi mưu bắt đầu mã ấp trương thị chính là trọng yếu một vòng trên thực tế vu phu la bao quát bộ độ căn nhìn đến cái gọi là lương châu đại quân tiến vào mã ấp huyện bất quá chỉ là một cái t r ư ớ n g nhãn pháp mà thôi trên thực tế tiến vào mã ấp huyện lương châu quân chỉ có vài trăm người những người này từ thành bắc tiến vào thành nam mà ra lặp đi lặp lại thay đổi cờ xí lúc này mới nhìn lên đến tựa như là có mấy vạn đại quân tiến vào thành bên trong mặc dù là m ồ i nhử nhưng cũng không thể đem lương châu chủ lực đại quân với tư cách m ồ i nhử hán vũ đế thời kỳ mã ấp chi mưu vết xe đổ lương châu quân cũng không có khả năng mai phục tại mã ấp huyện xung quanh cho nên muốn triệt để tiêu diệt chi này hung nô cùng tiên ti liên quân chỉ có thể từ mã ấp huyện lấy tay m à thân là mã ấp đệ nhất hào cường trương thị nhân khẩu đông đảo tự nhiên là phối hợp trận này mã ấp chi mưu tốt nhất nhân tuyển chỉ khi nào hung nô còn có tiên ti vào thành cái kia trương thị tự nhiên tránh không được lọt vào sắt lục <cười> ha ha trương liêu tổ phóng khoáng cười một tiếng toàn thân trên giới đều tản ra anh hùng chi khí trình tướng quân ta trương thị bên trên ngàn tộc nhân theo văn viễn huynh đệ ngụ lại lương châu liền tính trong thành này trương thị d i ệ tận t nhưng mã ấp trương thị ngày sau nhất định sẽ càng thêm phổn định có phải hay không trình dục gật đầu điểm này không thể phủ nhận nếu như một trận chiến này thành công cái kia mã ấp trương thị không thể bỏ qua công lao di chuyển đến lương châu bây giờ đi theo trương liêu trương tấn huynh đệ tại bên ngoài trình chiến những cái kia trương thị tộc tử đều sẽ chịu hắn tân trạch nhưng bất kể nói thế nào đây đều là đại trí tuệ đại dũng khí có rất ít người có thể làm được đến vậy liền xin nhờ trương lão trình dục lần nữa chắp tay thi lễ sau đó ra lệ mã ấp bắc môn theo cửa thành chậm rãi mở ra người khoác á o g i á p vu phu la ngồi trên lưng ngựa trong con mắt phản chiếu lấy xung quanh bó đuốc nhảy lên đỏ thâm chi sắc thành bên ngoài đồng dạ n g một chi nhân số mấy trăm hung nô kỵ binh đang hộ tống một chiếc xe ngựa chậm rãi hướng đến thành bắc phương hướng mà đến trên đầu thành quân hầu lý quần ánh mắt nhìn về phía thành bên ngoài một tay án lấy bên hông đội kiếm đang chỉ v u bên cạnh binh sĩ chậm rãi thả xuống sông hộ thành cầu treo theo cầu treo rơi xuống đất lý quần giơ tay lên cánh tay làm một cái đình chỉ động tác t u t dừng lại đi chờ những người này tới sau đó lập tức thu hồi cầu、treo. lý quần ánh mắt nhìn về phía nơi xa hung nô đại quân lít nha lít nhít bó đ u ố c dựng đứng trên bình nguyên đều khiến lý quần trong lòng có loại ẩn ẩn bất an cùng cảnh giác chương 638, đoạn môn quỳ xuống hai chương 638, đoạn môn quỳ xuống hai đông sông hộ thành cầu treo rơi trên mặt đất phát ra một trận buồn b ự c đ ư ơ n g theo lấy kết kết kết á c tâm thành mà ấp huyện phía bắc cửa thành chậm rãi mở ra vu phu la đứng đấy cưỡi ngựa ở cửa thành trong động hướng về phía hai bên thân vệ làm cái máy mắt cửa thành động bên trong ngoại trừ vu phu la dẫn đầu thân vệ bên ngoài còn có hai mươi mấy tên yến quân binh sĩ khi cửa thành triệt để mở ra thời điểm ngồi trên lưng ngựa vu phu la trong nháy mắt rút ra bên hông đeo lơ nào dùng hung nâu ngữ hô lớn một câu đậu thủ đ ư ơ n g theo lấy vu phu la ra lệnh một tiếng đã sớm chuẩn bị kỹ càng thân vệ cũng đều trong nháy mắt rút nào sau đó không chút do dự chém vào hướng về phía khoảng giữ cửa yến quân trong lúc nhất thời không có chút nào phòng bị yến quân binh sĩ nhao nhao bị chặt đổ vào vũng ngõ bên trong đ ầ u kêu thành tiếng t ư ờ n g thành bên trên lý quần đang nghe dưới cửa thành phương âm thanh sau đó lập tức sắc mặt đại biến không tốt hung nô có trá nâng lên cầu treo nâng lên cầu treo theo ta bên dưới vùng sắt lý quần rút ra bên hông hoành đao mang theo giới trướng thân vệ liền cái thứ nhất hướng đến thành bên dưới phương hướng h o ặ tới sau lưng đại lượng yến quân binh sĩ r ơ i trong tay bó đuốc cũng đều đội vàng đi theo thành mà lưu tại thành bên trên không chế sông hộ thành cầu treo b ả n g kéo binh sĩ tức là dùng sức chuyển động b ả n g kéo thành bên ngoài sông hộ thành biên giới thác bạt lực hơi đem xốc lên đỉnh đầu mang theo mũ lộ ra đầu t r ọ c tại bó đuốc chiếu sáng phía dưới bóng l o á n g xương xích bên trên chiến mã sau lưng đã sớm chuẩn bị tiên ti binh sĩ lập tức dùng trong tay trưởng thường trực tiếp đem chuyển động xiển xích đóng ở trên mặt đ tại móc sắt treo lại kéo động sông hộ thành xiềng xích sau đó tiên ti binh sĩ lập tức rút ra dao găm chiếu vào chiến mã mông liền dùng sức đâm xuống bị đau chiến mã một tiếng hí lên ra sức phi nước đại lập tức đem xiềng xích kéo thẳng mà trên đầu thành hao hết khí lực chuyển động bàn kéo binh sĩ trong nháy mắt liền cảm thấy một cô cự lực đánh tới bàn kéo không thể k h ô n g chế bắt đầu đảo ngược dưới đầu thành khi lý quần mang theo dưới t r ư ớ n g binh sĩ bên dưới thành sau đó lập tức liền hướng đến cửa thành động phương hướng và vào mà nên đón lý quần tức là một trận mưa tên một loạt ngồi xổm một loạt đứng thẳng người hung nô binh sĩ dương c u n g cài tên gần như thế khoảng cách cường đại l ự c đạo kéo động dây cung tiêu xạ ra trường tiễn trong nháy mắt liền xuyên thủng mấy tên yến quân lồng ngực nâng thuẫn nâng thuẫn chống đi tới đem cửa thành bật lại lý q u ầ n dùng sức gào ghét cũng may mắn lý quần mặt trên người toàn bộ giáp nếu không khả năng liền sẽ bị đây một đợt xảy ra bất ngờ mưa tên trực tiếp bắn chết siêu một chi mang theo thanh âm xé gió bó mũi tên thẳng đến lý quần mặt ngồi ở trên ngựa vu p u la còn duy trì một chỗ ngoặc cùng cài tên tư thế nương tựa theo bản năng phản ứng trong tay không có tấm thuẫn lý còn trực tiếp giơ tay lên cá núi tên xuyên thủng lý quần cánh tay chỉ kém một chỉ khoảng cách liền muốn bắn tại mặt bên trên nếu như một tiễn này bắn chúng hẳn phải chết không nghi ngờ bị đau sau đó cắn chặt hàm răng lý quần không lo được trên tay thương thế tiếp tục giơ cánh tay ngăn tại mặt bên trên sông về phía trước sau lưng đao thuẫn binh dơ trong tay khiên tròn cũng bắt đầu đẻ vào phía trước tiến lên đoạn môn ngay sau đó cần gấp nhất đó là mau đem cửa thành đoạn lại hướng về phía trước hướng về phía trước hướng về phía trước lý quần một bên hướng đến phía trước tiến lên một bên lớn tiếng gầm g é t sau lưng tịnh châu biên q ậ n binh sĩ cũng đều hung hãn không sợ chết vọn tới trước ẩm ẩm cửa thành động bên ngoài chiến ma dẫm đạp làm bằng gỗ sông hộ thành cầu treo phát ra như là sấm rền đồng dạng âm thanh vu phu la tránh ra ngăn tại cửa thành đ ộ n vị trí phía trước hung nô cung tiến thủ c ũ n g cấp tốc lùi đến hai bên g i á n g người khôi ngô thác bạt lực hơi người khoác áo giáp tay mang theo loan đao mang trên mặt nhè răng cởi liền sông vệ chạm mặt tới lý q u â n mắt thấy kỵ binh đã v ọ t tới phụ cận lý q u â n sắc mặt kinh hãi mặc dù muốn tránh nhưng chật hẹp cửa thành trong động đã tránh cũng không thể tránh chỉ có thể dùng h ế t n ụ c chi khu n g ạ n kháng thác bạt lực hơi chiến mã va chạm tiến quân vô ý lý quân một tiếng g ầ d ơ tay lên bên trong hoành đ à o chém về phía sông qua chiến mã t h a n h cương đại lực trùng kích trong nháy mắt đem lý quần đ ủ bay tựa hồ đều có thể nghe được thân thể xương vỡ r ê n g rỉ, người trên không trùng trong mắt tràn đầy bội vàng phẫn nộ còn có không cam l ò n g lý quần từ trong miệng phun ra sen lẫn nội tạng máu tươi sau đó trùng điệp té ngã trên mặt đất mấy trăm con chiến m ã ẩm ẩm dẫm đạp mà qua giết tháp bạt lực hơi trong mắt lóe ra khát máu quang mang gọt vào giữa đám người thành bên ngoài nơi xa bộ độ căn mắt thấy thành bắc kịch chiến đã dấy lên chậm dãi rút ra bên hông b ộ đao chỉ hướng mã ấp thành phương hướng một thân màu đen văn sĩ trường vào q u é t đổ theo tại hắn bên người xông đi vào bộ độ căn ra lệnh một tiếng sau lưng dơ bó đốt hai vạn kỵ binh như là di động b i ể n lửa đồng dạng áp hướng về phía mã ấp thành bắc mã ấp thành cánh b ắ c tường thành bên trên y ế n quân binh sĩ tại nhìn thấy một màn này thời điểm con mắt toàn bộ đều trừng lớn trên mặt cũng đã lộ ra vẻ tuyệt vọng bởi vì tại càng xa xôi b ắ c thành bên trên binh sĩ thấy được to lớn hơn hỏa vân liên tiếp liên miên lan tràn tựa như mặt trời lặn trước đó hồng vân đồng dạng cơ hồ đem mặc nhiễm bầu trời đem triệt để thắp sáng xong cửa thành thất thủ tất cả đều xong cơ l o a n đao trong tay mang theo giống như thắng lợi hưng phấn chu lên hung nô còn có tiên ti liên quân không ngừng mà đạp trên sông hộ thành cầu treo vọt vào mã ấp thành bên trong sau đó liền tại thành bên trong có thể đồng hành chiến mã đường đi tùy ý phi nước đại một chút không rõ ràng cho lắm đi ra ngoài xem xét b á c h tính bị đi ngang qua hung nô tiên ti kỵ binh thuận tay c h ẳ m sát tại bình thành q u a n trình diễn một màn cơ h ộ tại mã ấp thành bên trong lần nữa diễn ra một lần vào thành sau đó hung nô cùng tiên ti kỵ binh giống như đàn sói đồng đ ạ g bốn phía phân táng cắn xé mã ấp cái này không có chút nào phòng bị cứu non bị nhen lửa dân trạch đụm đỏ chất trời tiế tiếng h é t phẫn nộ để bản này hẳn là yên t ĩ n h ban đêm tràn đầy máu tanh hương vị thành bên trong biệt thự bên trong t r i n h dục nhìn đến bốn phía giấy lên đại hỏa nghe bên t a i chuyển đến âm thanh trên mặt cơ bắp có chút có rúm người không phải có cây ai có thể vô tình t r i n h dục cũng là người dùng đây một thanh bách tính xung là mùi m nhử những người dân này thậm chí tại trước khi chết đều không rõ vì sao lại vô duyên vô cơ phá thành bị tàn sát mà hắn biết rõ sẽ là dạng này nhưng cũng không thể cáo chi trong thành này bách tính chân tướng ba trăm năm trước mã ấp chi mưu thất bại cũng là bởi vì chi tiết chỗ xuất hiện chỗ sơ xuất cho nên tại tấn dương quyết định dùng đồng dạng phương thức đến dụ dùng hung nô cùng tiên ti liên quân thời điểm liền đã quyết định không thể đem tin tức này chuyển đi không thể sớm chuyển di máy tính thậm chí liền ngay cả trương liêu gia tộc đều như thế đối xử như nhau có lẽ làm như vậy rất tàn nhẫn nhưng so với nếu như bỏ mặc những n à y hung nô cùng tiên ti liên quân tiến vào trung nguyên tùy ý tàn sát mang đến tổn thương đây đã là nhỏ nhất đại giới đứng t ạ i biệt thự trước cửa trình dục sửa sang lại một cái trên thân quan bảo cùng c ô i r i á p sửa sang lại đỉnh đầu mang theo mũ giáp sửa sang lại hơi có lộn xộn sợi tóc sau đó vén lên chiến váy và á o hai đầu gối quỳ trên mặt đất Thấy bọn hắn h này, đi tất h trình sau cả mọi người đều có gia quyến tại lương châu nhận lấy tốt nhất đáy ngộ áo cơm không lo bọn hắn dòng roi tương lai sẽ tiến vào lương châu học đường i a học đường sau đó liền có thể trở thành con lại ngay trong bọn họ có phụ mẫu mỗi tháng đều sẽ đạt được lương tháng mỗi cái quý tiết đều sẽ có ý mới bọn hắn tất cả thân quyến đều không cần lo lắng sẽ bị h à o cường si tộc đàn nuốt điền sản rộn đất cho nên bọn hắn chết cũng không t i ế t có thể sử dụng mình một cái mạng đổi hậu thế gia nghiệp t h ị v ư ợ n trị hai đầu gối sau khi quỳ xuống trình dục hướng về phía thành bên trong phương hướng cung cung kính kính dập đầu ba cái ta trình dục thật xin lỗi mã ấp thành bên trong b á c h tính nhưng dùng cái này thân hóa thành liền diễm cùng mã ấp cùng t ồ n vong thế tất tuyệt đại yến biên cương mấy trăm năm thai hỏa hoạn để hậu thế con cháu thừa bình ngàn năm trình dục sau khi nói xong dứt khoát đứng dậy sau đó quay đầu nhìn về phía sau l ư n g mấy trăm tên lương châu tự sĩ vì đại yến trình dục tay phải manh kích lồng ngực vì đại yến mấy trăm tên tử sĩ đánh lồng ngực phát ra buồn bực như là tiếng trống vì lương vương trình dục lần nữa manh kích ngực vì lương vương mấy trăm tên tử sĩ một gối quỳ xuống trình dục vừa nhấc ống tay áo tán theo trình dục ra lệnh một tiếng mấy trăm tên tử sĩ hóa chỉnh là không hướng đến thành bên trong các nơi ẩn nút mà đi trương thị tổ c h ạ c h ô bảo trương liêu tổ phụ tay nâng lửa cháy đi đứng tại trương thị tổ trạch đại sành trước sân nhỏ bên trong rộng rãi sân nhỏ bên trong lúc này đứng đầy trương thị tộc nhân cùng tối tớ chừng ngàn người nhiều mã ổ bảo trên tường còn có trương thị tộc nhân cùng binh sĩ hộ viện trương liêu tổ phụ ánh mắt liếc nhìn đám người dán mua khuôn mặt lộ ra vẻ kiên nghị giờ khác này cặp kia bởi vì tuổi già mà vẫn đục con mắt vô cùng thanh minh mấy trăm năm trước chúng ta nhất tộc bởi vì mã ấp chi mưu mà bất đắc dĩ bị ép đổi họ bây giờ ta muốn nói cho các ngươi một việc ngay tại đêm nay chúng ta phải hoàn thành tiên tổ không có hoàn thành sự nghiệp cầm lại đã từng thuộc về chúng ta vi n h q u a n g cầm lại đã từng thuộc về chúng ta dòng họ các ngươi đêm nay đã là trương thị con cháu cũng là n g h ĩ thị hậu nhân ta muốn các ngươi đêm nay tử thủ ổ bảo chiến đến người cuối cùng trừ phi trương thị chết hết nếu không tuyệt đối không cũng có thể làm cho bất cứ địch nhân nào tiến vào trương thị ổ bảo chúng ta muốn làm mã ấp thành bên trong một khối ngon thạch đem hung nô đem tiên ti gắt gao đặt ở nơi này tất cả đứng tại sân nhỏ bên trong trương thị tộc nhân lồng ngực bên trong tựa như có liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng giết giết giết trương liêu tổ phụ dơ lên trong tay trường đao hét to giết. giết giết giết ngàn người tranh âm thanh khoảng cách bắc môn cửa thành bị đoạt đã qua hơn một cây giờ xông vào thành bên trong tiên ti còn có hung nô kỵ binh tướng mã ấp thành bốn môn đã toàn bộ công chiếm tất cả cửa thành mở rộng sau đó đại lượng hung nô còn có tiên ti kỵ binh lóe ra hưng phấn ánh mắt tay nâng lửa cháy đem giống như là con sói đói xông vào thành bên trong vu phu la còn có bộ độ căn đều sớm có mệnh lệnh vào thành sau đó cấp đ o ạ t tài vật đều thuộc về cá nhân tất cả cho nên mỗi cái hung nô còn có tiên ti binh sĩ đều tựa như nhìn thấy mới mẻ huyết đục sói đói sợ đã chậm một bước liền không giành được độ tốt bị người khác đều đoạt đi đồng dạng tranh nhau chen lấn xông vào thành bên trong sau đó liền bắt đầu bốn phía cấp đoạn giết mã ấp thành lúc này đã biến thành một mảnh tiêu đốt biện lửa cùng tu là địa vụ loại tình h u này liền ngay cả bộ lạc thủ lĩnh đều không thể lệnh cưỡng chế dưới trướng binh sĩ trên thực tế những cái kia bộ lạc thủ lĩnh cũng đều dẫn theo dưới trướng thân vệ ngay đầu tiên tìm tới thành bên trong nhà giàu vẫn là sĩ tộc hào trạch những bộ lạc này thủ lĩnh h i ể n n h i ê n biết địa phương nào t à i phú mới là nhiều nhất quét đ ồ theo bộ độ căn cùng nhau tiến nhập thành bên trong mắt thấy mã ấp thành tại hung nô còn có tiên ti cắn xé phía dưới biến thành một mảnh biển lửa nhưng trong lòng ẩn ẩn xuất hiện một b ệ bất an cảm xúc thành bên trong có mấy bạn lương châu quân làm sao biết cứ như vậy dễ dàng bị công phá bốn môn mặc dù lương châu quân không có phòng bị bị nổ tung bắt môn thế nhưng là còn lại mấy môn đâu lấy lương châu quân sức chiến đấu không nên sẽ cứ như vậy bị công phá thế nhưng là người tại bắc thành quách đ ồ không nhìn thấy còn lại ba cái cửa thành tình huống cụ thể là dạng gì với lại hung nô còn có tiên ti đại quân tại tiến vào nội thành sau đó đã không kiểm soát chỉ sợ chỉ có s á t lục còn có cướp đoạt qua đi mấy người này mới sẽ khôi phục một chút lý trí đây có ý lòng lấy bất an cảm xúc quách đ ồ đi theo bộ độ căn còn có vu phu la hai người hướng đến trong thành biệt thự đi đến chương sáu trăm ba mươi chín hỏa hỏa hỏa một cảm t ạ t á n văn mưa mười sáu trăm ba mươi chín hỏa hỏa hỏa một cảm tạng tán văn mưa phá thành sau hai canh giờ thời gian nửa đêm vốn phải là vạn gia yên tĩnh chìm vào mậu đẹp thời điểm m ã ấp thành bên trong b á c h tính lại đang kinh lịch một trận thanh t ì n h đã ngộp khói đặc lôi cuốn lửa cháy tinh chui lên thành l âu trên mặt đất tảng đá xanh trong khe hở c h ả y ra huyết thủy ở dưới ánh trăng hiện ra gì sắc sắc mang trên mặt n h e răng c ư ờ i hung nâu kỵ binh tay cầm loan đao ô m lấy một tên yến quân binh sĩ cổ kéo đi lưới đao cạo mài đá tấm x ẹ t xẹt âm thanh hòa với hết h ầ vỡ tan n h ẹ n n bên cạnh một chỗ dân chá mấy tên trên thân quấn lấy bọc lấy tiên ti binh sĩ đạp ra khắc hoa cửa gỗ chen trúc lấy xông vào phòng bên trong bó đ u ố c cái bóng ra bóng người tại xuyên thấu qua cửa sổ cái bóng ra d ơ lên loan đao động tác đương theo lấy từng tiếng kinh hô kêu thảm vết máu phun tung vé rán đầy cửa sổ mã ấp thành đông huyện lệnh phủ đệ đại môn đã bị miễn c ư ơ n g t ú n ngược lại bốn con chiến mã c h ó i chặt lấy xiềng xích đội lên đại môn thiết hoàn bên trên đem hai phiến sơn son đại môn kéo ra phòng bên trong một tên nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi tiên ti thiếu niên dùng sừng hiệu dao găm cậy mở huyện lệnh phu nhân hàm sân nhỏ bên trong khắp nơi đều là đổ vào vũng máu bên trong thi thể s á t vách tương tự ngay bình thường đi theo hiệu lệnh phu nhân bên người mắc kệ ở đâu đều bênh vang đắc ý thị nữ đang bị đặt tại máy dệt hải cốt bên trên đàn một bố cục đâm xuyên lòng bàn tay nhuần máu tố xa bọc lấy người hung nô nhẹ r à n g cười loan đao liền thông suốt mở bụng ruột p h ủ lên đốt cháy khét xà nhà tại sóng nhiệt bên trong có chút lay động trên đầu thành lúc này đã mất sống sót tiến quân binh sĩ tại tàn sát thủ thành yến quân sau đó m ạ ấp tường thành đã thành nơi vô chủ tất cả hung nô còn có tiên ti binh sĩ đều xông vào nội thành bắt đầu điên cuồng tàn sát c bó đ u ố c chiếu sáng sông hộ thành mặt trôi nổi dày t ề ự tại ở gần dưới tường thành phương vị trí trên mặt đất che kín một tầng hơi mỏng tầng đất phía dưới bỗng nhiên mới lỏng ra một chút sau đó từng cái màu đen thân ảnh đẩy ra đỉnh đầu cái nắp từ dưới tường thành phương dự trôn cái hố bên trong lộ ra thân ảnh vây quanh mã ấp bốn phía dưới tường thành mấy trăm tên dạng này bóng người từ dự trôn hố đất bên trong chui ra đang quan sát bốn phía một vòng phát hiện cũng không có động tính sau đó chui ra hố đất áp ảnh từ hố đất bên trong đem từng cái bị kín thùng gỗ đen ra theo thùng gỗ cái nắp bị mở ra sau đó một cỗ màu đen mang theo gây mũi hương vị tựa như là dầu chân đồng dạng chất lỏng chạy vào vào sông hộ thành bên trong ngoại trừ sông hộ thành còn có thông hướng nội thành sông hộ thành trên cầu treo cũng bị giải đầy loại này tên là có thể đốt chi thủy chất lỏng màu đen khi tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng sau đó tất cả mọi người đều ẩn vào bên trong chờ đợi thành bên trong tín hiệu mã ấp thành biệt thự bên trong vu phu la bộ độ căn còn có q u é t đồ mấy người đều hơi tụ tại đại s ả n h bên trong cướp đoạt tài vật loại chuyện này tự nhiên là không tới phiên vu phu la còn có bộ độ căn đây hai tên t i ệ n vu tự mình độc thủ tự nhiên có thủ hạ làm thay lúc này hai người tâm tình thật tốt chính phẩm từng lấy từ thành bên t r o n g vơ vét đến rượu ngon trước mặt bàn bên trên cũng chất đầy các thức ngon thức ăn bộ độ căn còn có vu phu la hai người đang nâng ly cạn chén chỉ có quách đổ vẫn như cũng nhìn lên đến sắc mặt mang theo một chút bất an quách tiên sinh thành đã phá làm sao còn sầu mi khổ kiểm vu phu la nhìn đến trầm tư quách đổ hỏi quách đổ nâng lên ánh mắt không sai mã ấp thành là phá nhưng đến bây giờ mới tôi h giả hủ lý nho trình d ụ thậm chí lương châu quân bất kỳ một cái nào tướng lĩnh cũng không thấy đây để quách đổ vạn phần kị quái còn có nội thành yến quân phản kháng cũng không b ị liệt trên cơ bản không có đối với hung nô cùng t i ê n ti công thành tạo thành cái gì ngăn cản đủ loại này đều để quách đồ cảm thấy có chút bất an hai vị thiện vu lương châu quân tướng xoáy đến bây giờ một cái đều không có nam đến ta luôn cảm thấy có chút không đúng quách đồ lắc đầu nói ra vu phu la cười lạnh một tiếng nói quách tiên sinh những cái kia lương châu quân tướng lĩnh sợ là đã sớm che giấu đi lên lương châu quân bên trong cũng chỉ có đoàn vũ một người đám người còn lại chưa từng nghe nói qua hàn tính danh đúng ta biết còn có một cái tên là lữ bố dũng sĩ bất quá liền nói người này bây giờ tại tây vực ban đầu đoàn vũ ngoại giao hung nô thời điểm là cùng lữ bố cùng đi cái kêu gọi lữ bố tại hung nô diễn ra vừa ra đánh mười n h ư n g cho phu la ấn tượng khá là sâu sắc vu phu la lời nói này có chút c u ồ n g vọng quách đổ không dám gật bừa lương châu quân bên trong cũng không chỉ có đoàn vũ một người lợi hại giữa lúc quách đổ suy nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi thời điểm t h á c bạt lực hơi tổ phụ t h á c bạt lân cận mang theo hai tên tiên ti binh sĩ đi vào sảnh bên trong sau đó hướng về phía bộ đậu căn xoa n g ự thi lệ sau đó nói đại thiên bu thành công có một mảnh tiểu thành bên trong có rất nhiều yến quân chúng ta dung sĩ đang tại tiến đánh nhưng bây giờ vẫn chưa công phá ân nghe được tin tức này vu phu la còn có bộ độ căn đều là xương sở phá thành đã hai canh giờ lại còn có hay không bị công phá địa phương mã ấp huyện huyện lệnh thi thể đều đã mát ấ u ta đã biết quách đ ồ đ ố n g nhiên đứng dậy nói ra cái kết hẳn là là mã ấp huyện trương thị ổ bảo mã ấp huyện trương thị chính là mã ấp đệ nhất hảo cường hán trương liêu chư tấn phân biệt tại đoàn vũ thủ hạ đảm nhiệm đại tướng nghĩ đến yến quân tướng lĩnh đám người nhất định là che giấu ở nơi đó quách đồ nói đến liền nhìn về phía vu phu la còn có bộ độ căn hai người hai vị đại thiền vu lương châu quân trọng yếu tướng lĩnh nếu như không có c h n đi vậy liền rất có thể tại t r ư ờ n g thị ổ bảo bộ độ căn đứng dậy con mắt hiếp lại k h ẽ hở lập tức triệu tập binh mã toàn lực t i ế n đánh ta ngược lại muốn xem xem thành đều phá bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu thời gian nói đến bộ độ căn liền hướng đến bên ngoài phòng đi đến vu phu la cũng chống q u ả i trượng cùng nhau đi theo ra ngoài chiếm diện tích mười mấy mẫu trương thị ổ bảo lúc này đang bị đoàn đoàn bao vây cao ngắt tường rào bốn phía đứng đầy hung nô còn có tiên ti binh sĩ từng đợt từng đợt mưa tên ép tới đứng tại ổ bảo trên tường rào trương thị tộc nhân đều không ngẩng đầu được lên nhưng tại cung tiễn dừng lại h ô n g nâu còn có tiên ti binh sĩ bắt đầu dùng cái thang leo lên tường rào thời điểm trốn ở sau tường trương thị tộc nhân lập tức sẽ đứng dậy bắt đầu phản kích tường rào cao ngất hai trượng có thửa lại trên tường rộng lớn có thể d u n g nặng hai ba người song hành nói là ổ bảo kỳ thực đó là một cái cỡ nhỏ thành bảo cũng có trách thác bạt lần cận nói nơi này là một cái tiểu thành tại đình viện ở giữa có một tấm châu ngồi trương liêu tổ phụ một tay vị một cây trường mâu mà không phải p h ả trượng an vị tại đình viện ở giữa xung quanh là cầm trong tay bó đ ố c trương thị thanh niên trai tráng tất cả trương thị phụ nữ còn có già trẻ đều đã bị tập trung vào hậu trạch đợi chút nữa nếu là phá cửa sau đó cái thứ nhất trước châm lửa đem hậu trạch b ố t đi trương thị nữ quyến quyết không thể để đám này xốc sinh nhất h i ế p trương liêu tổ phụ sắc mặt kiên quyết tại trương liêu tổ phụ bên cạnh trương thị tộc nhân mặc dù trong mắt mang theo khó mà ư ớ c chế tâm tình thật trường nhưng không có một người lùi bước trên tường rào không ngừng có trương thị tộc nhân thi thể rơi xuống nhưng ngay lúc đó lại có trương thị thanh niên trai tráng xông lên tường rào bổ sung sức chiến đấu trong ngày thường rộng mở nặng nề cửa phủ bị hơn mười người gắt gao đỉnh lấy Ổ bảo bên ngoài trong ánh mắt tràn đầy khát vọng thác bạt lực hơi nhìn chằm chằm trương thị cửa phủ dạng n à y một tòa cự đại p h ụ trạch khẳng định là vậy vì phú quý người ta mới có thể nắm giữ đã như vậy vậy cái này p h ụ trạch bên trong khẳng định có trồng chất như sơn vàng bạc tài bảo còn có xinh đẹp người hán nữ tử tại thác bạt lực hơi toàn thân đang tại kéo cung bắn tên người hung nô còn có tiên ti người tuyệt đại đa số cùng thác bạt lực hơi ý nghĩ đều không k h á mấy dùng chiến mã đem đây hai cánh cửa cho ta kéo ra thác bạt lực hơi ánh mắt hung ác nhìn về phía hai phiến to lớn cửa phủ nặng nề g h cửa phủ không có có thể trói chặt dây t h ư ờ n g vị trí nhưng lại có thể ở phía trên mở cùng đinh bên trên đinh sắt đang dùng gỗ tròn va chạm đại môn hung nô cùng tiên ti binh sĩ để tay xuống bên trong gỗ t r ò n sau đó bắt đầu tìm đồ đính tại cửa phủ bên trên mười mấy con chiến mã bị nắm đi vào trương thị cửa phủ trước trên thân đã trói chặt tốt dây t h ư ờ n g cũng liền vào lúc này vu phu la còn có bộ độ căn cùng quách đ ồ mấy người cũng đi tới trương thị ổ báo trước cửa đại thiên u nhìn thấy bộ độ căn sau đó thác bạt lực không người xuống thân hành lễ nhìn thấy bây giờ còn đóng ổ bảo đại môn bộ độ căn q u a y đầu nhìn về phía quách đ ồ quách tiên sinh những cái kia lương châu tướng l ĩ n h chắc hẳn hẳn là ngay tại đây ổ bảo bên trong a quách đ ồ suy nghĩ một chút sau đó nhẹ gật đầu trước mắt xem ra cũng chỉ có loại khả năng này phá thành lúc bung nô còn có tiên ti đại quân cũng đã đem bốn môn vây quanh chính là vì để phòng lương châu quân tướng l ĩ n h trốn đi đã không có chạy đi vậy liền hẳn là trong thành này một đạo phòng tuyến cuối cùng bên trong phải như vậy quách đ ồ gật đầu nói bộ độ căn đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thác bạt lực hơi hạ lệ trong vòng nửa canh giờ công phá nơi này nhưng mà ngay tại bộ độ căn tiếng nói mới vừa rơi xuống lúc một v ệ t đỏ thâm chi sắc đ ố n g nhiên xuất hiện tại mọi người trong mắt nơi xa tựa như là tại mã ấp thành tường khoảng vị trí một vòng đem trên bầu trời mây đen đều chiếu dọi đỏ thâm chi sắc đang tại cấp tốc lan tràn đó là cái gì bộ độ căn mở to hai mắt nhìn mã ấp thành bên ngoài sông hộ thành theo đen k ị t giống như là mực nước có thể đốt chi thủy đổ vào sông hộ thành bên trên những cái k i a màu đen chất lỏng liền trôi nổi tại sông hộ thành bên trên đ ư ơ n g theo lấy chi thứ nhất ném xuống bó đuốc sau đó hỏa quang p a n h một tiếng bị nhét lửa sau đó lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu lan tràn khoác lên sông hộ thành làm bằng gỗ cầu treo cũng bị trong nháy mắt nhóm lửa. từ trên cầu treo kéo dài ngọn lửa giống như là linh động hỏa xà đồng dạng, từ dưới chân thổ điệu bên trong trong nháy mắt lan tràn đến cửa thành trong động, sau đó dán cửa thành động bên dưới vách tường đã sớm đào xong vết xe trung điểm đốt trong đó nước đen. hỏa diễm như là mọc thêm con mắt, dán tường thành bốn phía bắt đầu cấp tốc lan tràn, Sau đó t h ô như là một cái triển khai to lớn màu đỏ mạng nhạy đồng dạng. hỏa hỏa hỏa bốc cháy rồi bốc cháy rồi Tới gần thành mã ấp bốn năm g những hung i cái kia nâu còn trước đồng dạng một thanh đại hỏa cơ hồ đem toàn bộ đạn hãn sơn đều tiêu hủy tại trận kia đại hỏa bên trong đến hàng vạn mà tính tiên ti người bị tiêu chết tựa như ác đồng mộng địa ngục mà bây giờ nhìn đến dạng này thế lửa tại trận kia đạn hãn sơn đại hỏa bên trong đã mất đi người thần may mắn đào thoát tiên ti người lại một lần nữa cảm giác bị kéo về đến bốn năm trước chương sáu trăm bốn mươi liệt diễm đ ố t thành hai chương sáu trăm bốn mươi liệt diễm đ ố t thành hai không xong, thiền không xong đại thiền bu hỏa hỏa hỏa thành bên trong khắp nơi đều g i ấ y lên đại hỏa còn có nội thành thành bên ngoài tất cả đều là hỏa chuyện tin là binh sĩ nói n h ư ờ n g cho phu la còn có bộ độ căn hai người trên mặt trong nháy mắt liền bỏ lên trên khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc nội thành, thành bên ngoài tuyệt đối sẽ không vô cớ dấy lên đại hỏa nhất định là có người p h ó n g hỏa không tốt quách đổ càng kinh hãi hơn thất sắc thần s ắ c lập tức biến trong đầu cũng chợt nhớ tới năm chức đoàn vũ tại bình định ký châu hoàng c â n chi loạn thời điểm một trận đại hỏa cái kia một trận đại hỏa trực tiếp đem lưu thực cùng lưu thực dưới chướng năm vạn binh mã t á n g thân thai h ỏ a biển l i ê n ngay cả lưu thực bản thân đều chết tại trận kia đại hỏa bên trong còn có đó là mã ấp chi miu thành bên trong lương châu binh mã số lượng không c h ớ p nhưng cái kia vốn hẳn nên lĩnh binh lương châu tướng lĩnh cũng một cái đều không có nhìn đến đây tùy tiện liền được công phá mã ấp h u ệ n có khả năng chính là vì tỉ mỉ chuẩy cho bọn họ một cái là ai là ai là ai ác như vậy vậy mà dùng một thành bách tính với tư cách bồi nhử quách đồ mang trên mặt v ẻ kinh hoàng hai vị t h i ệ t v ù nhanh nhanh thu nạp binh mã từ bốn môn phá vây nếu là đã c h ậ m liệt diễm đốt thành ai đều không ra được nghe được quách đồ tiếng nói vu phu là còn có bộ độ căn hai người cũng đều từ kinh hoàng bên trong quay người trở lại sau đó nhanh chóng phân phó lấy thủ hạ lập tức tập kết binh mã tập kích mà đang định công phá trương thị ổ bảo binh sĩ cũng đều hoảng có thậm chí là ném đi mất trên thân cướp đoạt đến tải vật bắt đầu hướng đến cửa thành phương hướng đào tẩu trương thị ổ bảo tường rào bên trên nhìn đến như là thủy triều xuống chi thủy thối lui hung nô đại q u ầ n từng trận gieo họ âm thanh t ừ trên tường rào chuyển ra gia chủ gia chủ người hung nô còn có tiên ti người đều lui bọn hắn đều lui trương thị tộc nhân chạy tới trương liêu tổ phụ trước mặt cao hưng nói ra nhưng mà trương liêu tổ phụ cũng không lộ ra nụ cười kết thúc rồi ạ không trên thực tế vừa mới bắt đầu mà thôi bọn hắn trương thị bất quá là kéo dài hung nô còn có tiên ti một cái mùi nhử mà đây một thành bách tính cũng đều là tỉ mỉ vì đây mười vạn hung nô tiên ti thanh niên trai tráng chuẩn bị mùi nhử đây mã ấp thành đó là một cái to lớn mộ địa dùng để mai táng đây mười vạn hung nô còn có tiên ti thanh niên trai tráng một đời đi tôi h để tất cả mọi người đều cùng mình người nhà đoàn tụ một cái còn lại thời gian không nhiều lắm thành bên trong một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh bên trong thân mang hắc bảo trình dục đứng tại một chỗ ngóc ngách bên trong nhìn đến thành bên trong còn có thành bên ngoài giấy lên đại hỏa hung nô còn có tiên ti binh sĩ đã đ ỉ n h chỉ s á t lục đ ề u tại hướng đến bốn môn phương hướng phi nước đại các ngươi đều đi tôi h có thể hay không sống sót liền nhìn tạo h ó a trình dục nghiêng đầu nhìn thoáng qua đi theo phía sau đồng dạng thân mang hắc bảo bốn tên thị vệ bốn tên thị vệ liếc nhau một cái trong đó trên một người trước một bước hướng về phía trình dục chắp tay nói ra đại nhân vậy n g à i đâu trình dục k h ẽ lắc đầu nói ra đây một thanh b ạ c h tính bởi vì ta mà chết ta như sống một mình ngày sau có gì mặt mũi đối mặt thiên hạ b ạ c h tính đối mặt lương châu b ạ c h tính nếu như nhất định có người đến gánh chịu gánh bắt tiếng xấu này thế thì không bằng để cho một mình ta gánh chịu nói đến trình dục lần nữa phất phất tay sau đó liền cất bước hướng đến cách đó không xa sáng lên hỏa quan g một chỗ dân c h ạ y bên cạnh đi đến đại nhân bốn tên thị vệ phủ phù một tiếng toàn bộ đều quỳ một chân trên đất đại nhân đi sự tỉnh chính là vì biên quan m á c tính vì đại yến giành nản năm kế sách có tội gì đại nhân cái bóng cao tới trình dục lắc đầu nói ra không cần nói ý ta đã quyết các ngươi đều đi thôi chỉ mong các ngươi có thể còn sống sót dạng này ta cũng có thể ít một chút trong lòng này nấy mắt thấy trình dục sắp chết chi tâm đã định sau lưng bốn tên thị vệ liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn ra tương đồng ý nghĩ thế là người dẫn đầu đột nhiên đứng dậy sau đó một cái đi nhanh liền bọt tới trình dục sau lưng sau đó liền giơ tay lên một cái cổ tay chặt cấp tốc rơi xuống flank vượt bực vang lên còn lại ba người có n cũng đều gật đầu đồng ý thế là lập tức giơ lên hôn mê trình dục hướng đến nơi xa một gian nhà dân mà đi nhà dân sân nhỏ bên trong có một cái dùng tảng đá xanh chụp lấy giếng nước thị vệ dẫn đầu một thanh xốc lên phía trên đè ép đa xanh một đầu đã chuẩn bị kỹ càng dây thừng treo ở giếng nước bên trong thị vệ đem trình dục thân thể cột lên dây thừng sau đó chậm rãi để vào giếng nước bên trong trong đó hai tên thị vệ cùng nhau dẫm lên giếng nước biên giới cùng trình dục cùng nhau hạ nhập giếng nước bên trong trên ngựa sắp tiếp cận mặt nước thời điểm hai người đem trình dục thân thể bỏ vào bên giếng nước bên cạnh một chỗ sớm đ à o xong chỉ có thể d u n g nạp một người vị trí bên trong sau đó hai người liền ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên đầu cái kia hai tên thị vệ bốn người nhìn nhau liếc mắt trên đỉnh đầu hai người lộ ra nụ cười sau đó đem đ á xanh một lần nữa cài lên giờ khắc này tất cả n ô n n ữ đều là dữ thừa nhanh chóng một khắc tiến vào tị nạn t r i điện sẽ cùng tại có thể có càng nhiều sống sót hy vọng không hề nghi ngờ giờ khắc này trên đỉnh đầu hai tên đồng bạn đem sinh tồn hy vọng tặng cho giếng nước bên trong hai người thành bên trong đại hòa bùng nổ cơ hồ đều là chất gỗ kết cấu phòng ốc liên tiếp liên miên bị nhanh lửa khi hung nô còn có tiên ti binh sĩ đều tập trung ở bốn phía cửa thành lối ra thời điểm mới phát hiện cửa thành động bên trong còn có tường thành bốn phía cùng thành bên ngoài còn có sông hộ thành bên trên đều thiêu đốt lên lửa cháy đ ự c mắt thấy sau lưng thành trì trương có thể tại một chút xíu bị thốt vệ sóng nhiệt từ bốn phương tám hướng của tới đem trên thân lông tóc đều nướng ra khét lẹ hư ơ n g vị hung nô binh sĩ còn có tiên ti binh sĩ trước đó mắt tán hưởng thụ s á t lục thịnh yến vẻ hương phấn hoàn toàn đều biến mất mà đi thay vào đó là kinh hoàng sợ hãi tuyệt vọng lao ra lao ra vụ phu la ngồi n g trên lưng ngựa trong tay loan đao chỉ hướng g i ấ y lên lửa lớn rừng rực cửa thành động xung quanh đám người không có chút nào động tác hướng làm sao hướng liền xem như từ cựa thành động bên trong sông ra có thể thành bên ngoài sông hộ thành đã đốt không có với lại cái kia sông hộ thành bên trên đều tại thiêu đốt lên lửa cháy đường n ự c phản p h ấ t tại hung nô còn có t i ê n ti người trong mắt nước sông đều đã thiêu đốt đứng lên một chút người hung nô còn có t i ê n ti người đã quỳ trên mặt đất khổ c ầ u nguyện khẩn cầu trời xanh tha thứ bọn hắn s á t l ụ n g bởi vì tại bọn hắn trong mắt nước sông như thế nào lại bốc cháy lên h ỏ a diễm đây không phải thần linh hạ xuống trừng phạt lại là cái gì một đoàn trong tay dẫn theo thùng nước đem nước tới vào trên lửa chẳng những không có dập tắt h ỏ a diễm lại khiến cho hòa diễm tiêu đốt càng thêm hung mạnh tiên ti người hoàn toàn ngây ngẩn cả người tại sau khi đứng dậy Ti m nhưng g người lớn n mà chiến mã tại đ khoảng cách hỏa diễn còn có vài mét địa phương tựa như là như bị điên giấy ruộng mặc cho quất đao chặt cũng không tiến thêm nữa một bước tránh thoát dây cương sau đó liền hướng đến sau lưng nội thành hí lên chạy tới sóng nhiệt c u ầ n c u ộ n nóng bỏng không khí nhường cho phu la có loại không kịp thở khí cảm giác nhưng trước mắt hỏa diễm nhưng không có nửa điểm dập tắt vết tích cái k i a màu đỏ thắng ngọn lửa tựa như là từng cái g i ữ tợn gương mặt muốn e m người hung nô cùng tiền ti người toàn bộ đều thốt vệ nơi xa nhìn đến một màn này q u é t đ ồ mặt xám như cho xong xong q u é t đ ồ tự lẩm bẩm hai mắt trống rông mà vô thần chuyện cho tới bây giờ q u é t đ ồ liền xem như c ó đốc cũng nhìn ra được đây là một cái cực kỳ tỉ mỉ bày ra cái đây đây chính là bọn họ đêm nay nơi tán thân đoàn vũ nhất định là đã sớ chính là vì đem bọn hắn ở chỗ này một mẹ hút gọn không cho bọn hắn chia binh hỏa loạn t ị n h châu một thanh đại hỏa một thanh chỉ, mười vạn dị tộc kỵ binh một thanh b á c tính đoàn v ũ ngươi thật độc tâm thật ác độc tay q u á c h đổ khỏe mắt muốn n ư ớ c ngửa mặt lên trời gào thét xét xử nhất định sẽ ghi chép ngươi dùng thủ đoạn như thế đốt cháy một thanh b á c tính ngươi tất nhiên sẽ gánh b á c tiếng xấu thiên cổ ngươi ngươi chết không yên lành ta quét đổ dưới đất chờ ngươi dưới bóng đêm thiêu đốt đại hỏa đem lửa bầu trời nhớ nhóm lửa đỏ thấm cách xa nhau bách lý đều có thể nhìn đến màu đỏ thắm hoàng hoàng. tại khoảng cách mã ấp thành còn có ngoài mấy chục dặm bình nguyên bên trên một chi nhân số vượt qua năm vạn đại quân đang tại cấp tốc tiến lên trong tay giơ lên bó đ u ố c t ử trên cao phía dưới nhìn xuống giống như một đầu đốn lượn màu đỏ cự long đồng d ạ n g giả hủ còn có lý nho hai người đều không có đón xe mà là ngồi trên lưng ngựa tiền quân chi thứ nhất từ m ã siêu trương tú tào nhân tào hồng hạ h ầ u uyên hạ h ầ u đôn đám người dẫn đầu kỵ binh đại quân đã đi trước một bước t r u y ề n lệnh xuống mo một chút tại mo một chút giả hủ hướng về phía một bên truyền lệnh binh hạ lệnh mặc dù đây một thanh tỷ mỹ bậy ra đại h ỏ a dùng tới có thể đốt chi thủy nhưng lại không nhất định có thể toàn bộ đều đem hung nô còn có tiên ti lưu lại nếu để cho hắn từ thành bên trong phá vây vậy thì đồng nghĩa với đây một thành bách tính liền muốn toàn bộ đều chết vô ích còn có trình dục thành bên trong trương thị tục nhân cho nên bọn hắn nhất định phải tại hung nô cùng tiên ti nghĩ đến biện pháp hoặc là chờ tắt l ử a trước đó tiến về mã ấp huyện sau đó ở ngoài thành b ã y trợ nếu có phá vây hung nô hoặc là tiên ti như vậy bọn hắn liền đem ở ngoài thành đem hung nô cùng tiên ti đại quân sinh lộ triệt để đoạt tuyệt trọng đức ngươi phải kiên trì lên a lý n h o ánh mắt nhìn mặt sau mã ấp thành trên không màu đỏ thám q u a n mang ngay tại giả hủ còn có lý nho dẫn theo mấy vạn lương châu binh mã cấp tốc hướng đến mã ấp thành tiến đến trên đường tại sau khi đứng dậy bên ngoài mấy dặm một chi người khoác ánh trăng đội ngũ đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ cấp tốc tiến lên hơn nữa còn không có phát ra cái gì âm thanh từng đôi màu xanh bóng tuyệt không phải chiến mã song đồng tại dưới bóng đêm lộ ra làm người ta sợ h ã i q u a n s á t đội ngũ bên trong không có một chi bó đuốc nhưng buôn tập tốc độ lại cực nhanh tại bóng đêm chiếu sáng phía dưới từng con trên thân che kín màu nâu xanh lông tóc cự thú đang tại cấp tốc phi nước lại tại đội ngũ phía trước nhất một cái to lớn hấp ảnh tốc độ càng nhanh gs hán g thư địa lý trí là đông hán ban cố chỗ lấy trong đó ghi chép cao nô huyện nay thiểm tây duyên trường huyện có vị thủy hảo thủy có thể thiêu đốt chương sáu trăm bốn mươi mốt đoàn v ũ bản vương phán các ngươi tử hình một chương sáu trăm bốn mươi mốt đoàn v ũ bản vương phán các ngươi tử hình một mã ấp thành thế lửa càng đốt càng lớn nội thành một nửa làm bằng gỗ kết cấu phòng ốc trên cơ bản đều đã bị nhét lửa khói đặc che đậy tại thành trì trên không như là quần quận mây đen đầu dạng sóng nhiệt quét sạch nướng thành bên trong tất cả mọi người lông tóc đều phát ra khét lẹt hương vị x e n lẫn sóng nhiệt khói đặc s ặ c đến người chỉ có thể bịt lại miếng múi ngoại trừ hung nô còn có tiên ti người bên ngoài thành bên trong chưa bị tàn sát bách tính cũng đều nhao nhao chạy ra cửa nhà hướng đến cửa thành phương hướng phi nước đ ạ i nhưng mà phía trước đường lại bị hung nô còn có tiên ti người đều ngăn chặn cửa thành động hậu phương thế lửa vẫn như c ũ không giảm vu phu la còn có bộ độ c a n cùng thác bạt lân cận thác bạt lực hơi còn có tu và cốt đô hầu đám người trên mặt đều lộ ra vẹ tuyệt vọng tại mấy người sau lưng đồng dạng toát ra vẹ tuyệt vọng còn có quất đồ nhưng mà khi quách đồ nhìn đến sau lưng đại lượng chen trúc muốn chạy ra nội thành người h á n tụ tập mà đến thời điểm trong ánh mắt lõe lên một vệ t lệ xác ta có biện pháp ta có biện pháp quách đồ đ ỗ n g nhiên lớn tiếng nói vu phu la còn có bộ độ căn hai người lập tức nghiêng đầu lại nhìn đến quách đồ quách đồ cũng không nhiều giải thích đưa tay liền chỉ vào hậu phương người h á n nói ra đem bọn hắn xua đổi quá khứ để bọn hắn tiến lên dùng thân thể cây b ư ớ cáp diện vu phu la còn có bộ độ căn hai người đầu tiên là xưng ơ sở mới vừa bọn hắn là muốn dùng chiến mã đem hòa áp diện thế nhưng là ngựa e ngại hòa diễm căn bản không tiến đi bất quá người. tựa hồ có thể nhanh vu phu la chỉ một ngón tay hậu phương tụ tập tới người hán nói ra đem thành bên trong tất cả người hán đều xua đ ổ i tới để bọn hán tiến lên ai nếu là dám không tiến lên liền giết q u é t đổ câu nói này liền tựa như hung nô còn có tiên ti người cuối cùng một c u ậ n cỏ cứu mạng đồng d ạ n g khi lấy được vu phu la còn có bộ độ căn mệnh lệnh sau đó sau lưng những cái kia đã tuyệt vọng người hung nô còn có tiên ti người lập tức cầm trong tay loan đ a o xông về sau lưng người hán thành bên trong hiện tại đã là một mảnh biển lửa lui không thể lui chỉ có tường thành tới gần khu dân cư một đoạn này khu vực chân không mới có thể tạm thời an toàn cho nên khi tiên ti binh sĩ còn có hung nô binh sĩ hung giữ cầm đao kiếm trong tay xông lên thời điểm chen chút chung một chỗ người hắn đều tránh cũng không thể tránh giống như là bị xem như xuất sinh đồng dạng chen tại thiêu lốt lên lửa cháy h ừ n g hực cửa thành c h ấ c độc mẫu thân ôm trong ngực gào khóc h à i nhi chợ phu ánh mắt hoảng sợ ô m thế tử lao nhân cầm trong tay quải t r ư ở n g bước chân tập tén phía sau là cầm đao kiếm trong tay cung tiến như là giống như ma quỷ hung nô cùng tiên ti người tiến lên tiến lên các ngươi còn có sống hy vọng nếu không nếu không các ngươi tất cả mọi người đều phải chết g d á g có bước đi tới đều phải chết vu phu la trong ánh mắt lóe ra hôm quang trong tay loan đao không chút do dự chém vào rơi xuống lưới đao trực tiếp đem trước mặt một tên người hán thanh niên cái cổ chém nước máu tươi dâng trào đầu người lăn xuống xung quanh người hán bách tính bị dọa chỉ có thể lần nữa tới gần thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực cửa thành động mắt thấy người hán bách tính bước chân tốc độ quá chậm vu phu la còn có bộ độ căn hai người lập tức hạ lệnh sau l ư n g cùng tiễn thủ bắt đầu hướng đến người hán bách tính bắn tên một vòng mưa tên qua đi đại lượng trong dân chúng tiễn ngã xuống đất giữa đám người một tên dáng người khôi ngô trung niên nam nhân gắt gào tre chở trong ngực t h ê tử cắn răng nhìn về phía sau lưng người hung nâu cùng tiên ti người bạc nhi bảo vệ tốt mình nếu là có hạnh còn sống tìm người tốt g ả đi nếu là sống không nổi nữa nhớ kỹ tiếp sau đừng lại khi người t h ê tử ngẩng đầu lên ngửa đầu nhìn đến trượt phu sau đó nhẹ gật đầu một giây sau phu thê hai người liền tay nắm cùng nhau xông vào giữa biển lửa ôm trong ngực hài nhi mẫu thân đem hải tử giao cho bên cạnh người trước một bước bước vào biển lửa như toan dùng huyết n ụ c tri khu áp dập lửa diễm đem cuối cùng một tia sinh hy vọng lưu cho hải tử vi huynh giả dặn dò lấy đệ đệ bội mỗi ngày sau phải chiếu cố kỹ lưỡi mình sau đó nghĩa vô phản cố bước vào giữa biển lửa cao t u ổ i đã mất đi thê tử láo giả bước chân dã rời bước vào hỏa diễm vì cho người hán lưu lại cuối cùng một tia v u y ế t mạch vô số người hán kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên sông về biển lửa không phải là bởi vì sợ hãi sau lưng đ à o kiếm mà là muốn đem duy nhất sống sót hy vọng lưu cho sau lưng người thân nhất người mắt thấy những cái kia s ô n g vào cửa t hành động bên trong người bị ngọn lửa thối vệ sau đó nga xuống tựa hồ đem cửa hành động hỏa diễm áp diệt không í c q u á c đổ trong mắt lóe lên đối nhau khát vọng. người quá ít người quá ít đem thành bên trong tất cả sống sót người hán còn có thi thể đều vận chuyển tới quách đổ lớn tiếng nói ra vu phu la còn có bộ độ căn hiển nhiên cụ ý thức được thế là khẩn cấp để cho thủ hạ đem còn lại mấy cái cửa thành phụ cận tập trung bách tính toàn bộ đều áp giải tới nơi này cũng làm cho khác cửa thành hung nô binh sĩ còn có tiên ti binh sĩ hướng đến vị trí này tập trung tương thành cùng nội thành kiến trúc vị trí đều có một khoảng cách khoảng cách đây là để cho tiện thủ thành binh mã điều động lưu lại thông đạo theo thời gian chuyển đời càng ngày càng nhiều người hán bị tập trung đến mã ấp thành bắc môn cái phương hướng này mà theo đầu nhập giữa biển lửa người hán càng ngày càng nhiều cửa t hành động bên trong thế lửa dần dần bị đè ép xuống ngay tại ở phu la còn có bộ độ căn cùng quách đồ cho rằng dùng loại phương thức này có thể chạy thoát thời điểm một tiếng to rõ hổ gầm ở ngoài thành văng lên hổ khiếu cao v ú t một cái đem xung quanh ồn ào buồn dầu âm thanh đều áp chế xuống tới theo sát phía sau một cái khổng lồ hấp ảnh từ giữa biển lửa nhảy lên mà ra đó là một cái hình thể to lớn màu đen m á n hổ h bốn vó nhảy lên từ cửa hành động hỏa diễm trên không đẳng không mà lên lưng hổ bên trên còn ngồi một tên thân mang màu đen khôi giáp kỹ sĩ khi nhìn đến thân ảnh này thời điểm, ở vào người hán bách tính sau lưng v ù phu la phảng phất bị thi triển định thân t h u ậ t đồng đ ạ n g nhưng ngừng lại tại chỗ đoàn vũ là đoàn vũ quét đổ một tiếng kinh hô hát hổ rơi xuống đất đột nhiên nâng lên cực đại đầu h ổ ngựa mặt lên trời gào thét tại đoàn vũ còn có tiểu hát sau lưng từng con hình thể cực đại thân dài vượt qua hai m toàn thân trên giới đều là một lớp bụi bộ lông màu trắng cự lang cũng đánh tới chấp đoán mỗi một cái cự lang trên thân đều mang một tên kỵ binh mà kỵ binh trong tay đều cầm từng cái to lớn lại làm ớt chăn mền một đường mà qua đắp lên trên mặt đất trong nháy mắt đem thế lửa áp chế gần hai trăm con cự lang sông vào thành trì sau đó c ử a thành động bên trong dâng lên đại lượng nhật k h í nhưng minh h ỏ a đã bị dập tắt tránh ra đoàn vũ một tiếng gầm t h é t cầm trong tay tiên long phá thành kích s ô n g về phía trước xung quanh người hán bách tính tự giác cho đoàn vũ tránh ra một cái thông đạo tiểu h á c trong nháy mắt liền đem tốc độ tăng lên tới cực hạng tấn m á n h lang kỵ đem tất cả người hán toàn bộ đều tiếp dẫn ra khỏi thành trước người là lít nha lít nhít không nhìn thấy cuối cùng hung nô còn có tiên ti binh sĩ sau l ư n g tức là may mắn còn sống sót người hán bách tính hai trăm tên tấn b á n lang kỵ đi theo đoàn vũ một đường gọt tới trước sau đó liền tại người hán bách tính cùng hung nô tiên ti binh sĩ giữa kéo một đạo trận hình thiêu đốt thành trì đem lúc này mã ấp thành chiếu sáng giống như ban ngày đâm đặc khói đen như là đỉnh núi mây đen cầm trong tay thiên long phá thành kích dưới hông hắc hổ đoàn vũ một đầu sông vào tiên ti còn có hung nô binh sĩ giữa đám người thiên long thành phá thành vòng tròn xin h quét một vòng sau đó chính là một chỗ chân cụt tay đức căn bản không cần bất kỳ chiêu thức chỉ cần thiên long phá thành kích đưa ra toàn thân liền nhất định có hung nô cùng tiên ti binh sĩ đoàn vũ bung lên cánh tay một khắc không ngừng liền tựa như máy bay trực thăng cánh quạt đ ồ n dạng cắn rết lên sóng máu như là mưa to. nhìn thấy một màn này giữa đám người vu phu la bộ độ căn còn có quách đổ đều hoàn toàn n gây n g ẩ n cả người vu phu la còn có bộ độ căn hai người đều gặp đoàn vũ r ũ n g m á n h nhưng là đó là bốn năm trước bây giờ đoàn vũ so với bốn năm trước đơn giản không giống như là người mà tại đoàn vũ trong mắt lúc này hung nô còn có tiên ti binh sĩ cũng không phải người mà là xuất sinh tại vượt qua cửa thành động thời điểm đoàn vũ tận mắt thấy cửa thành động bên trong những cái kia bị đốt cháy đen thi thể không cần nghĩ đoàn vũ đều biết những thi thể này là ai những người hung nô này những này tiên ti người không diêm tản sắt thành bên trong người hán còn dùng loại này tản nhận phương thức đến dập tắt h ỏ a diễm các ngươi đơn giản tội không thể tha thứ đoàn vũ cắn chặt hàm giang giận d ữ hết hôm nay bản vương tuyên án các ngươi tử hình đoàn vũ giơ tay lên bên trong thiên long phá thành kích sau đó đột nhiên tại trước mặt rơi đập huyết chiến bát vương ông toàn thân ba trăm sáu mươi độ không có góc chết c ư ơ n g khí trong nháy mắt bạo phát vô hình nhưng lại không gì không phá c ư ơ n g khí trong nháy mắt đem xung quanh tất cả đều chém thành hai đoạn xung quanh lit nha lit nhít chen chút chung một chỗ hung nô còn có tiên ti binh sĩ chỉ cảm thấy trên thân mắt lạnh sau đó nửa người trên thân thể liền không thể khống chế cùng nửa người dưới thân thể c á c h ra trở thành hai bên liền ngay cả nơi xa thiêu đốt hỏa diễm đều bị cắt chém trở thành hai bên lấy đoàn vũ làm trung tâm xung quanh đường kính trăm mét khoảng cách trực tiếp thành một cái khu vực chân không trên mặt đất bày khắp tầm tầng, tầng lớp lớp thi thể đứng chung một chỗ vu phu l à còn có bộ độ cằn cùng phía sau hai người quét đ ồ đều vô ý thức túi đầu xuống nhìn đến từ bên hông phun t u n g tóe ra màu tươi sau đó lại ngẩm đầu lên dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn đoàn vũ đây còn là người sao đây là ba người trong đầu một vấn đề cuối cùng nhưng mà đoàn vũ nhưng không có dự định cứ như vậy vương tha ba người tâm linh tương thông tiểu hắt một cái đi nhanh xông về ba người đứng thẳng vị trí sau đó mở ra miệng to như chậu máu một cái liền cắn lấy vu phu la trên đầu nghe xong răng rắc một tiếng vu phu la đầu trực tiếp bị cắn nát mà cầm trong tay thiên long phá thành kích đoàn vũ tức là một cái quét ngang đem bộ độ căn còn có quét đổ hai người đầu trực tiếp đánh nát may mắn tu bạc cốt đô hầu đứng cách ba người chỉ có một mét khoảng cách cũng là huyết chiến bắt phương trăm mét phạm vi bên trong mắt thấy ba người chết không thể chết lại tu bạc cốt đô hầu phù phù một tiếng vì trên mặt đất lương vương điện hạ ta là tu bạc cốt đô hầu ta là việc quân cơ một chỗ liêu thống lĩnh lắp đặt đĩa tu bạc cốt đô hầu toàn thân run dậy không dám ngẩng đầu nhìn trước mặt s ắ t thần đoàn vũ đoàn vũ cúi đầu nhìn thoáng qua tu bạc cốt đô hầu sau đó chỉ chỉ sau l ư n g phương hướng nói lan nghe được cái này l à n tự tu bạc cốt đô hầu như được đại xá vội vàng nói tạ sau đó hướng về phía sau lưng chạy tới lúc này may mắn còn sống sót người hán trên cơ bản đều đã thông qua được mã ấp thành bắc môn cửa thành đậu bên ngoài sông hộ thành khu vực hỏa diễm cũng bị đoàn vũ diệt một đoạn mặc dù không có qua sông cầu treo nhưng là từ trong nước vẫn có thể quá khứ người h á n có thể quá khứ nhưng là thành bên trong người hung nốt nhưng liền không có vận tốt như vậy hai trăm tên tấn mánh lang kỵ d ư ớ i hông cự lang trong mắt lóe ra màu lục bảo q u a n mang lộ ra giữ tợn răng nanh từng bước một hướng đến hung nô còn có tiên ti binh sĩ ép tới đoàn vũ một lần nữa giơ tay lên bên trong t i ê n long phá thành kích lần nữa bắt đầu tân một vòng s á t lục chỉ bất quá lần này theo sau l ư n g người h á n càng ngày càng ít đoàn vũ cũng dần dần hướng đến cửa thành động phương hướng bắt đầu từng bước một rút lui thành bên trong không tính bị đại hòa tiêu chết tối thiểu nhất còn có mấy bạn hung nô còn có tiên ti binh sĩ nhiều người như vậy dựa vào đoàn vũ mình còn có hai trăm tấn bánh lang kỵ hiển nhiên là r ế t không hết b ư ớ c bách tại đoàn vũ áp lực còn có hung hãn tấn bánh lang kỵ thành bên trong hung nô còn có tiên ti binh sĩ căn bản không dám đuổi theo mà tại triệt để rời khỏi cửa thành động sau đó tấn bánh lang kỵ lần nữa đem mang theo có thể đốt chi thủy cũng chính là dầu mỏ tới lên cửa thành động bên trong theo bó đốt rơi xuống hỏa diễm lại một lần nữa đem duy nhất chạy trốn thông đạo phong tỏa sông hộ thành biên giới đoàn vũ ánh mắt băng lãnh nhìn đến bị ngọn lửa thôn vệ mã áp thành sau lưng tức là đại lượng sống sót sau nạn, trên mặt đất người hán máy tính、Đợt. hôm nay là mẫu thân thiết chúc phúc chư vị chu cực kỳ nhóm mẫu thân thân thể khỏe mạnh ngày lễ k h ó i hoạt